vừa chạy ra vài chục trượng thương vân cảm thấy sau l ư n g át phong đánh tới tranh thủ thời gian quay đầu đầu tiên thấy là không chung một đoàn h ắ t ảnh hướng mình đập tới sau đó thấy rõ một t r ư ơ n g vặn mẹo mặt nước mắt g à n rồ mặt hà nhị mặt thịt người đạn pháo chính xác đem thương vân đập ngã tại đỉnh núi hai tiếng kêu thảm thiết chuyển ra thương vân miễn cưỡng ngồi dậy đẩy r a đặt ở trên người mình miệng sủi b ọ t mép hà nhị chỉ thấy chính mình mẹ một bước đã đến trước mặt mình không quên khen một câu hào khinh công sau đó trong vòng nửa canh giờ thương vân hoàn toàn thăm dò chính mình kinh mạch gân c ố chỗ bởi vì toàn bộ lớn mạch đều bị chính mình mẫu thân chọn một lần sau nửa c a n h giờ thương vân mẹ nhẹ nhàng thở phào một cái thoải mái a thoải mái ngài nói sướng rồi đi thương vân khóc không ra nước mắt không biết mình mẫu thân là trừng phạt chính mình trốn học hay là thuần túy vì hoạt động cân cốt thương vân mẹ mặt hơi đỏ lên ngươi tại chất vấn lao nương ngươi tại sao không nói ngươi không đi tư t h ủ ngươi không biết sang năm chính là thăm dò khoa học thương vân bị nói rõ chỗ yếu cái này cái này đều là hà nhị bọn hà án hôn mê hà nhị im lặng dối ra một tay gắt gao đẻ lại thương vân m i thương vân mẹ thở dài ngươi à cũng không biết đi học cho giỏi không biết như vậy là bại hoại nề nếp gia đình sao thương vân nghèo đầu nhìn dưới mặt đất vốn b ã n ó i nhà của chúng ta nề nếp gia đình chẳng lẽ là đọc sách n g ư ơ i tức chết ta rồi vi nương có thể làm gì thương vân mẹ nói thương vân nói thẳng về sau ít đánh ta luận mệnh nguyên lương tối a ha ha lão nương thư thản thương vân mẹ cười nói hơi vung tay giang giác một thanh nhầm v ă n g lên ta tiếp hảo cánh tay phải của ngươi còn dư lại khớp nối chính mình xử trí tranh thủ thời gian về học đường lát nữa về nhà ăn cơm c h i ề u cha ngươi có việc nói cho ngươi thương vân mẫu thân như dò đến như dò đi chỉ còn lại có ngoại trừ cánh tay phải toàn thân khớp nối sai chỗ thương vân cùng hà nhị người cái này phản đồ vẫn chưa chịu dậy thương vân đau nhè răng n ế t miệng xông ghé vào bên cạnh mình hà nhị hô sau nửa ngày hà nhị giằng giặc mở mắt ra nhìn hai bên một chút ánh mắt m ở mịt đây là đâu đây là đâu ta là ai ta là ai hà nhị thất hồn là phách cũng không quản trên đất thương vân lung la lung lay xuống núi rồi thương vân trong nội tâm hận không thể ăn sống rồi hà nhị hắn biết rõ hà nhị đây là làm bộ tốt trốn tránh nói ra thương vân chỗ trách nhiệm mập mạp chết bẩm ngươi chờ thương vân miễn cưỡng vận động cánh tay phải trước tiên ở bên hông sờ s o ạ n hai thanh đem xương sống liên tiếp tốt nghiêng người sang đem cánh tay trái tiếp hảo. sau đó vận tay như gió đem trên đùi khớp nối trở lại vị trí cũ đứng dậy hoạt động một chút phát hiện lần này lao nương chỉ xuống bốn phía dấu tay vận động trên người cơ bắp đem che dấu khớp nối đẩy về tại chỗ thở một hơi dài nhẹ nhõm lại đến như thế mấy lần phải tráng nghiên mất sớm không thể thương vân nhìn xem dưới núi tình cảnh hôm nay không thể còn nửa chỗ hoạt động đã hà nhị xuất hiện chứng minh mặt khác mấy cái muốn đi ra tới đồng học toàn bộ xa lưới thương vân trầm tư sau nửa ngày quả nhiên cha của mình là giáo viên dạy học trốn học rất dễ dàng bị phát hiện nhưng là cha đã nói không nói cho mẹ ai thật là không có phẩm nam nhân buổi tối cha có việc cùng ta nói vậy hẳn là không phải đi học sự tình mặc kệ về trước học đường dưới núi t h a n h trấn một chỗ tư thục ưu tĩnh bàn cơ đường chính giữa gieo hoa cỏ không có quý báo giống nhưng trải qua người trồng trọt tỉ mỉ tại buổi cùng phối hợp tự thanh m ộ t ô thân ở trong đó tự nhiên khí định thần nhàn tâm tình trông trải tiểu hồ bay lượn mấy đoá hoa sen nhàn nhạt thanh lu hành lang quay t r u n g quanh ở phòng học bên ngoài đỏ lan lục trụ sáng ngời học đường bên trong ngồi hai mươi một học sinh chỗ này tư t h ụ giảng sư cũng chính là phụ thân của thương vân không khác nhau nam nữ cho rằng nữ tử cũng cần phải nhận giáo dục cho nên nơi này có nam có nữ hà nhị đã về tới tư tục giờ phút này hai tay chắp sau lưng sắc mặt châm ổn khép hờ hai mắt đứng ở bên hồ nhỏ đứng phía sau toàn bộ đồng học hà nhị ca ngươi và sư mẫu tìm được thương vân đại ca chưa một cái thanh tú tiểu cô nương hỏi nữ hải cùng những bạn học khác đồng dạng đều mặc lấy trắng thuần sắc áo dài càng làm nổi bật lên thập phần dung mạo một cái cao gầy nam sinh đĩu môi mập mạp này không đợi sư mẫu uy bức lợi d ụ vậy mà chính mình xông đi lên mật báo một cái khác đi theo nam sinh tám chín phần tương tự nam sinh nói đúng đấy ca liền chúng ta là chân há tử một cái t h ấ p bé nam sinh khinh bị nói hai người không có cùng thương v â n ca cùng đi ra tại đây nói cái gì ngồi trông chọc cao gầy nam sinh mặt mo đỏ ửng cái này ai mập m ạ c nói mau vừa rồi như thế nào đây hà nhị trầm thấp thanh âm buồn bã nói phản bội không ta không có phản bội các ngươi có biết không trên thế giới này có một loại chim cả đời chỉ hạ xuống một lần khi nó hạ xuống tới thời điểm cũng chính là tử kỳ của nó là bay hay là ai nha thương vân đột nhiên xuất hiện một cái lăng không đá bay đem hà nhị đá bay xa xa rơi xuống trong hồ tóe lên một mảng lớn bọc nước hà nhị hiện tại cần phải càng sâu sắc thêm hơn khắc hiểu hoặc là bay hoặc là chết cảm giác cao gầy nam sinh cùng đệ đệ của hắn nhìn thấy thương vân lập tức đi lên n h i ệ t tình ôm thương vân ngươi nguyên lai、like、tại đây chúng ta còn nói đi t ì n ngươi thương vân hai cái hết tức pháo hai người lập tức túi người á a gọi b ậ y triệu chân triệu bảo hai ngươi tại sao sẽ ở tư thục tại đây thương vân t u ổ i một cái mạo hiểm khói thuốc súng quả đấm hỏi triệu chân miễn cưỡng ngầm đầu chúng ta cái này ngươi hỏi nhạc k i ể u triệu chân một ngón tay chỉ vừa rồi hỏi mình người lồn nam sinh nhạc kiều cười không nói đi về phía trước hai bước phi thân nhảy lên làm một cái duyên dáng tư thế nhảy vào trong hồ chỉ có nho nhỏ bọt nước lật lên đến thắng được một mảnh tiếng vô tay thương vân hài lòng gật gật đầu thử các ngươi chút trừng phạt này so về ta tới chỉ là ngẫm lại chính mình bị nhục hình thương vân liền dùng mình một cái cái kia các học sinh chúng ta có thể tiếp tục lên lớp sau một người đ ố i ra lấy khung cửa thò ra nửa cái đầu nhửa gâm thanh hỏi thương vân vừa quay đầu lại cha ngươi vừa rồi đã chạy đi đâu nói nửa cái đầu đúng là cái này tư thục tiên sinh cũng chính là thương vân cha thương cổ là cái rất dễ dàng t h n t h n g nội tâm lại rất mềm mại người nhìn thấy thương vân thật cao hứng ai nha thương vân ngươi đã về rồi ngươi không sao chứ nhanh cho cha nhìn một cái mẹ ngươi nàng chính là không biết nặng nhẹ đem ngươi đả thương làm sao bây giờ thương vân không còn gì để nói nếu chỉ là đả thương liền tốt toàn thân bị phân cân t h ắ c cốt đó là cái gì khái niệm còn có đánh mạch đánh ngộ thương vân đang tại cha mình mặt hoạt động một chút ngươi xem không có chuyện gì đâu cha ta đều thói quen nói chuyện cái này đương hà nhị nhạc t i ê u từ nhỏ trong hồ bỏ lên lao sư thương cổ kinh ngạc nói hai ngươi đây là có chuyện gì m o n lên đây cảm lạnh làm sao bây giờ đến nhạc tiêu cười nói không có việc gì lão sư vừa rồi hà nhị bỏ trong hồ ta đi kiếm hắn thương cổ nửa trách nói như thế nào không cẩn thận như vậy lớn như vậy người còn có thể bỏ trong hồ hà nhị nói cái này còn không phải thương vân không biết từ chỗ nào lấy ra một cây quét gỗ răng r ắ c một tiếng chém làm hai mảnh hà nhị thấy thế che miệng nước bọn nói còn không phải trời nóng ngực ta nghĩ mát mẻ xuống thương cổ giật mình ai vậy cũng không thể như vậy về nhà tắm thật tốt vạn nhất ngươi s ạ n nước đã chết làm sao bây giờ có phải hay không lần sau cần phải chú ý hai ngươi lại là chuyện gì xảy ra nhìn về phía trên rất t h ư n g khổ thương cổ chứng kiến con người triệu chân triệu bà hỏi hai người cố gắng n ặ n ra tiêu dung không có việc gì lão sư chúng ta chính là đói thương cổ lại giật mình thương vân cũng không muốn để cho mình cha biết mình hung á c nói sang chuyện khác cha mẹ nói ngươi buổi tối có sự tình nói với ta chuyện gì thương cổ nói nói buổi tối nói chính là trong chỗ này không tiện nói sao thương vân nói cha hôm nay trời tối rồi tan học đi ngươi xem hà nhị n h i ệ thành t như vậy anh em nhà họ triệu lại đói thành như vậy để bọn hắn về nhà tắm ăn cơm thật tốt thương cổ nhìn trời cũng được ta về trước đi vân nhi biết rõ ngươi bây giờ không muốn về nhà trước cơm tối nhất định trở lại là chuyện trọng yếu thương vân nghi hoặc xuống không biết mình cha có cái gì đại sự muốn nói nói được chương hai trăm bốn mươi tám mê trận c h ố n g chất chung mười hai tư thục trước thời gian tan học các học sinh tự nhiên cao hứng thương vân lôi kéo hà nhị triệu thị huynh đệ nhạc tiểu đến một chỗ q u á n t r à thương vân hôm nay đi triệu chân ngồi xuống uống trước một cái cua được trà xanh chật chật chật, chật tư t vị cảm thấy không sai xem thương vân sắc mặt như thưởng mở miệng nói thương vân đi theo uống một ngụm trà dư vị mùi thương ác nói chuyện ngày hôm nay coi như xong Các cũng ngươi k hà nhị biết rõ nhạc tiểu là chỉ chính mình hướng sư mẫu mật báo cũng không để ý tư lâu tư lâu uống trả người muốn phát triển cũng không thể e ngại đau xót như vậy mới có thể có thành tựu thương vân mới có hơi rời dạng nhớ lại chuyện cũ cảm giác cảm thấy không phải rất rõ ràng nghe hà nhị ở chỗ này cảm thái cười nói hà nhị sang năm thăm dò khoa học ngươi nhưng chuẩn bị xong hà nhị nghe thương vân nói như vậy thần s ắ c chỉnh ngay ngăn chính cái này sang năm ngươi cũng biết thương vân liếc nhìn mấy người khác bật cười lớn từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền nặng trịch hướng trên mặt bàn q u ă n g r a nhạc kiều triệu thị huynh đệ cũng đều cười k h e n h khách từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền bày ra trên bàn hà nhị hơi kinh ngạc các ngươi làm cái gì vậy thương vân nói hà nhị tài hoa của ngươi chúng ta đều biết nếu là đi cuộc t h ì không chúng trạng nguyên cũng có thể nhất đẳng ba vị trí đầu còn tiền các huynh đệ chuẩn bị cho ngươi tốt rồi đương nhiên chúng ta cũng muốn đi kinh t h à n tốt như vậy chơi không đi mở khai nhãn giới sao được Bà m chầm chầm triệu không không chân nói hà nhị huynh đệ chúng ta không phải học bài liệu chính là trong nhà có một chút tiền khó được các ngươi đem ta huynh đệ làm bằng hưu điểm ấy lộ phí ngươi nhất định phải nhận lấy về sau cao trùng cũng đừng quên chúng ta hà nhị sờ sờ chính mình vẽ mắt vậy mà ướt trong lúc nhất thời nói không ra lời nhạc tiêu nói chúng ta nơi này cách kinh thành xa ta và ngươi một nhóm ngày gần đây là được xuất phát một đường du lãm sang năm tháng sáu thăm dò khoa học còn có một năm tà h ư u nên khả di đổi tới thương vân nói h ừ hà nhị nếu không phải ngươi hôm nay mở báo vốn là còn tâm tình tốt dễ uống dừng lại hiện tại ta toàn thân đau chỉ có thể về nhà hà nhị cũng là tiêu sái người húng chi đang ngồi đều là chính mình bằng h ư u tốt nhất không khách khí đem tiền nhận lấy tốt ta đây trở về g à n xếp xuống qua cái ba năm ngày liền xuất phát tốt đến uống một ngụm thương vân giơ lên c h é n t r à năm người lấy trà thay rượu cùng uống một chén triệu bảo nói vân ca cha ngươi muốn tìm ngươi nói cái gì thương vân nói cái này ta cũng không biết thần thần bị bí nếu không ngươi về trước đi hỏi một chút có thể là cho ngươi đi thăm dò khoa học t r u y ệ n tình triệu trân nói thương vân lắc đầu nếu l à việc này không cần khiến cho như thế đặc thù vậy hôm nay ta không ở bên ngoài đi dạo một hồi liền về nhà tốt hà nhị cũng trở về đi dọn dẹp nhạc tiêu nói h á n vĩnh viễn là một luồng dáng v ẹ thư sinh chậm dại u n g dung mấy người vừa dội danh phiếm vài câu ai về nhà đấy thương vân nhà tại bên cạnh thành mặc dù không phải đại phú đại quý cũng là giàu có hai tiến sân nhỏ bố cục cùng thư phòng rất giống nhau không m a n g danh lợi hợp lòng người thương vân vừa vào cửa chính nhìn thấy quản gia lưu phúc lưu phúc nhìn thấy thương vân ngược lại là rất kinh ngạc thiếu ra hôm nay trở lại sớm như vậy thương vân cười nói phúc thúc đây là nhà ta không trở về lúc này đâu lưu phúc nhìn xem thương vân sau lưng thiếu ra ngươi có phải hay không lại đem nhà ai người đánh t r ò nên n chạy trở lại rồi thương vân dương cả giận nói phúc thúc ta nhưng là người đọc sách sang năm còn phải thăm dò khoa học lưu phúc giật mình hình nói kiểm tra võ trạng nguyên thương vân không còn gì để nói là ta cha bảo ta trở về lưu phúc cười to vài tiếng được rồi thiếu ra ta biết lao ra ở đại sành chờ ngươi thương vân đối cái này lưu phúc khá hiểu biết do hắn thích nói dỡn trong nội tâm không dùng lưu phúc chẳng phân biệt được tôn ti là ngang ngược trong chính sảnh trên b à n đã dọn xong đồ ăn thương cổ thương vân mẹ ngồi ngay ngắn thương vân xưng sở cha mẹ ta trở lại rồi như thế nào hôm nay ăn cơm sớm như vậy thương cổ nói hôm nay xác thực trở về sớm đến vân nhi ngồi thương vân tranh thủ thời gian ngồi vào thương cổ bên cạnh không dám ngồi chính mình ôn nhu mẫu thân bên cạnh thương cổ quay đầu hướng thương vân mẹ nói năm nay vân nhi lớn bao nhiêu thương vân mẫu thân tại thương cổ trước mặt đi theo thương vân trước mặt đó là cách biệt một trời ôn nhu h ì ề n lành đoan trang săn sóc ôn nhu nói năm nay đã mười bảy tuổi thương cổ hiếm thấy uống một chén rượu sắc mặt khẽ biến thành hơi nổi lên đường hồng mười bảy tuổi không nghĩ tới ta thương cổ được nhi như thế thật sự là vui mừng đến vân nhi cùng cha uống một chén thương vân thấy thương cổ chủ động uống rượu vẫn là phải cùng mình uống tranh thủ thời gian nâng chén nhìn lại mình một chút mẫu thân xuất kỳ ôn n u xem ánh mắt của mình đều mang chịu mến có chút sợ hãi, sợ hãi trong lòng cha Ta mời ngươi một chén. thương a mời một ngươi c é n t h vân vừa uống nửa chén chén rượu vẫn còn bên miệng thương cổ đã uống một hơi cạn sạch vân nhi cha mẹ đã vì ngươi chuẩn bị hôn sự thương vân răng trên răng dưới một t á khung sinh sinh đem chén rượu cắn cái cái gì thương vân mẹ nói ngươi cũng trưởng thành bên cạnh cho dù đây là thương vân trong trí nhớ chính mình mẹ lần thứ nhất ôn nhu như vậy cùng chính mình nói chuyện hay là ngắt lời nói việc này như thế nào ta đều không biết thương cổ nói cái này có cái gì ngạc nhiên cha mẹ chi mệnh mỗi trước nói như vậy nhớ năm đó ta gặp được mẹ ngươi thời điểm cũng với ngươi tuổi không sai bị lắm thương vân từng đợt mê mội vâng là Không phải, n cái người người à sau đó thương cổ đại thể giới thiệu một chút nhà gái bối cảnh thương vân một chút cũng không nghe lời mơ mơ màng màng ăn xong cơm tối thương vân chạy về gian phòng của mình chỉ còn lại có thương cổ vợ chồng tại ước mơ lấy tương lai uống hết mấy mụn nước thương vân tâm tình đại thể bình phục lại thầm nói cái này không thể được như thế nào đột nhiên muốn kết hôn ta cũng không tính toán này thương vân trong phòng tả hữu bồi hồi không ngừng vòng quanh trong nội tâm lo nghị bất an làm sao bây giờ chăm chăm vào trần nhà thương vân bắt đầu n g ẩ n người ban đêm thương cổ ngày thường không quá uống rượu hôm nay cao hứng cơm tối lúc uống hết đi mấy chén s ớ m chìm vào giấc ngủ thương phủ hoàn toàn yên tĩnh dưới ánh trăng thường cao bên cạnh thương vân một bộ đồ đen sau lưng lưng con cái đại bao phục cha mẹ đ ừ n g trách ta dù sao cũng muốn thăm dò khoa học không bằng ta đi trước nói sau thương vân hướng về phía thương cổ phòng ngủ phương hướng thấp giọng nói thiếu ra ngươi đi làm gì lưu phúc theo thương vân sau lưng trong bóng tối đi tới thương vân lại càng hoảng sợ không nghĩ tới lưu phúc sẽ ở bất quá thương vân thông chi lưu phúc khinh công cao lập tức chấn định lại phúc thúc ta nhìn xem ánh trăng lưu phúc cũng nhìn xem ánh trăng quả nhiên dạ hát phong cao đêm thiếu gia bỏ trốn thời gian thiếu gia ngươi đây là chờ không được muốn đi gặp ngươi một chút cái kia tương lai nàng dâu ngày mai cha mẹ ngươi chẳng phải dẫn ngươi đi nhìn thương vân mặt mò đỏ hửng phúc thúc chớ có nói đùa ngươi ta hán cái này lưu phúc khoác, khoác tay được rồi thiếu gia ta biết ý của ngươi. ngươi yên tâm đi thôi trong nhà có ta chiều cố thương vân cúi l ầ u xuống phúc thúc những năm này vất vả ngươi rồi lưu phúc nói nếu năm đó ta cũng dám đi khả năng liền hoàn toàn không phải cái dạng này được rồi không đề cập tới chuyện cũ đến những n à y ngân phiếu ngươi cũng mang theo thương vân lắc đầu liên tục phúc thúc những thứ này là ngươi những năm này vất vả t i ề n ta sao có thể cầm lưu phúc nói không có việc gì đây là ta theo phụ thân ngươi thư phòng trộm thật sao thương vân lần nữa đối phúc thúc im lặng lưu phúc đem ngân phiếu nhét vào thương vân trong tay lui về trong bóng tối bóng lưng có chút cô đơn đ i u h i u thương vân trong nội tâm đột nhiên có cỗ không nói ra được cảm khái đem ngân phiếu cất kỹ nhìn xem nhà mình t n g viện một chút chân nhảy lên thật cao nhẹ nhàng rơi xuống rất cao không nhảy ra được t h a n h t h a n h thật thật mở nhà mình đại môn thương vân r ò n rén đi đến trên đường cái còn nhà mình đại môn h ở khép là tốt rồi chính mình mẫu thân hung danh lan xa phương viên vài trăm dặm ở trong lưu manh đều tuyệt đối không dám tới thương vân nhà gây chuyện thương vân nhà không có để bọn hắn theo tháng giao c u n g phụng bọn hắn cũng đã cảm ơn trời đất trên đường cái ánh trăng mát lạnh không có một bóng người thiên địa to lớn đi con đường nào mỗi ngày có thể trở về nhà đột nhiên không thể lại về thương vân tâm tính lặng yên phát sinh biến hóa hà nhị bọn hắn ở thì sao hôm nay muốn hay không mang theo bọn hắn cùng đi thôi được rồi tự mình một người càng thống khoái hơn tự do thương vân hút mạnh một hơi hào khí tỏa ra trời đất bao la không cần có nhà từ mặc ngã hành thương vân tới trước hà nhị nhạc kiều triệu thị huynh đệ cửa nhà bí mật vị trí lưu lại tờ giấy nói mình đi trước một bước muốn du lịch núi sông cuối cùng thăm dò khoa học kỳ hạn ở kinh thành gặp gỡ an bài hết hết t h ả y thương vân bước nhanh đi tới bên tường thành chỉ chờ bình minh vừa mở cửa thành lập tức ra khỏi thành đến lúc đó trời cao biển rộng mặt trời đỏ xé rách đêm tối b a phủ một vòng sáng ờ i đủ để đánh lui bất kỳ hạc dù cho yếu ớt nhất c ủ a mình cũng là đêm tối không cách nào ngăn cản lực lượng sáng sớm lơn sớm thủ thành vệ binh áp đẩy ra cửa thành các loại lấy mở cửa thành mà dậy sớm đám người bắt đầu khởi động nhân mã ẩm ý bên trong thương vân như lấy ra khỏi lồng hấp b ấu chim đi đến ra khỏi thành q u a n đạo đều nói hướng đông ba trăm dặm chính là tranh sơn huyện tranh sơn là có tên du l ã m thắng địa phong cảnh tú lệ không kém trước tiên đi nơi này thương vân tâm tình trong t r ả i dù sao trong tay có sung túc ngân lượng bãi mẫu thân mình bán tặng thương vân một thân công phu cực cao đi khắp thiên hạ còn không sợ đi đâu đều được thương vân không đi đại lộ chạ dùng r a thân pháp g i ó n mũi chân như lục địa phi đẳng bản về phía trước đi nhanh ba trăm dặm không đến hai canh giờ thương vân đã có thể loáng thoáng nhìn thấy t r a n h sơn huyện tường thành còn có nguy nga t r a n h sơn t r a n h sơn huyện thương vân mọ một cái cái chán l ấ m tấm mồ hôi chậm rãi đi đến vào thành đường ống c h t ư r ư n g ống ơ n g hai trăm bốn mươi chín mê trận t r ồ n g chất hạ mười hai một năm về sau kinh thành cửa thành thương vân một năm gian nan vất vả một năm một mình phiêu bạn tang thương đem một thiếu niên ma luyện thành một cái nam tử hán l o u i ngây tơ thêm vào cương nghị ánh mắt cùng gốc dâu cảm thương vân y phục trên người có chút cụ nát nhưng không thể che hết hắn một luồng nghệ khí không biết hà nhị bọn hắn đã tới chưa thương vân âm thầm nghĩ tới nhanh chân đi vào kinh thành cái này trung nguyên phồn hoa nhất đại đô thị cùng lúc đó hoặc là giấu trong lòng cao trung mầm tưởng hoặc là căn cứ nặng tại t h ă m dự muốn gặp gỡ thăm dò khoa học hoặc là căn cứ du sơn n g o ầ m thủy du lịch kinh thành mục đích thiên hạ cử tử chen chúc mà tới kinh thành phồn hoa còn vượt qua thương vân giống nhau thương vân trên đường đi đi qua không ít thành phố lớn mặc dù mỗi người đều mang phong cách cũng không thiếu phồn đỉnh khu vực nhưng so với kinh thành luôn thiếu đi cái kia một luồng hùng bá chi khí thật ở kinh thành, trên người coi như sẽ có một loại giày nặng cảm giác ngày mai sẽ là văn khoa nâng kỳ h ạ không nghĩ tới vậy mà kéo dài tới muộn như vậy không biết hà nhị bọn hắn đang ở nơi nào thương vân tiến vào mấy nhà khách sạn muốn tìm hà nhị triệu thị huynh đệ nhạc tiệu mấy người nhưng là vận khí không tốt một mực không có tìm được đành phải chính mình tùy ý vào ở một cái khách sạn thương vân không giống mặt khác cử tử ưa thích những cái kia danh tự mang theo chúc mừng ngụ ý khách sạn hắn tin tưởng người khác dựa vào là chính là thực lực cho dù vận khí rất trọng yếu nhưng này không phải một cái khách sạn danh tự có thể cho hôm sau hoàng vương mượn cử nhậm thương vân vào bàn đối với mình thành tích không phải rất để ý bất quá hôm nay hà nhị mấy người khẳng định phải nhìn bảng cho nên nhất định có thể gặp được đến thương vân sớm đã đến bảng danh sách trước nơi đó đã đông nghị xem bảng cử tử có thể nói người ta tấp nập Còn có có góc sinh ý đầu góc thương n vân đang đ mua có con mắt gắt gao nhìn thẳng cái tên này trạng nguyên đó là thiên hạ cử tử mở tưởng thương vân、so、h nháy mắt một cái trong lúc lơ đạn chứng kiến trạng nguyên phía dưới một hàng chữ lớn nay khoa bảng nhãn nhạc kiểu thương vân vui hơn tim đập l o ạ n cơ hồ tạc phá lồng ngực nhạc tiểu vậy mà chúng bằng nhãn xuống chút nữa xem nay khoa thắng hoa thương vân thương vân đầu một trong mặt không nghĩ tới chính mình vậy mà chúng thắng hoa huynh đệ chúng ta liền chúng ta nguyên có cao hứng hay không t h a n h âm quen thuộc ở sau lưng vang lên thương vân mãnh liệt quay đầu trở nên thành thục hà nhị nhạc tiểu triệu chân triệu bảo ngay tại sau lưng cười tủm tỉm nhìn mình mới vừa nói đúng là nhạc tiểu thương vân không có trả lời nam cái hảo huynh đệ đầu tiên là chăm chú ôm sau đó thương vân bị nhẹ nhàng đệ ngã quyền cấp như, như bạo phong vũ rơi xuống thương vân không do ý tưởng tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt chung quanh xem bảng cử tử đầu tiên là kinh hãi sau đó bắt đầu tinh tế thưởng thức cái này khó được cảnh sát thủ bảng quan binh thấy thế há có thể mặc kệ quát o người nào dám ở chỗ này d ư ơ n g a i dứt lời bưng trường thương tới hà nhị cùng nhạc t i ê u ngầm đầu một người móc ra một cái tấm t ặ p nhỏ đó là thí sinh chứng minh thân phận xem bảng tên lính nghi ngờ nhìn xem tấm thẻ chỉ thấy phía trên thình lính n i n t h ẻ viết hà vi kiệt cùng tên nhạc tiều đầu tiên là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người sau đó sắc mặt trở nên vô cùng hiền lành không đúng nói trạng nguyên trạng nguyên cùng bảng nhãn còn không phải quan viên nhưng là không người dám xem nhẹ một cái tân khoa trạng nguyên cộng thêm một cái bảng nhãn dù s a o đó là có tiền đồ biểu tượng tên lính nói hà nhị bọn hắn tại hậu đà gia đình là vì cho mọi người một cái hạ bậc thang thương v â n ngay vậy chiến chiến n g u y n g u y móc ra chính mình thẻ chứng minh nhân dân ngân tại không trung mấy cái tên lính chứng kiến trên thẻ danh tự mặt đều tái rồi tân khoa trạng nguyên mang theo mới khoa bảng nhãn trước mắt bao người hậu đà mới khoa thắng hoa chẳng lẽ trường thi như chiến trường chính là giải thích như vậy người thắng có thể g i m ở kẻ thất bại trên đầu mấy cái vệ binh không biết nên xử trí như thế nào nhạc kiều ch việc này các ngươi không cần phải xem bảo đây là thám hoa mẫu thân phân p h ó chúng ta làm chúng ta là phát tiểu mấy cái tên lính thở một hơi dài nhẹ nhõm cho dù cái này giải thích nghe vào tạm được nhưng là dù sao cũng hơn không có tốt cái này luôn cái bằng dao đã có cái này hết thể dễ nói cho nên mấy cái tên lính rất trượng nghĩa nói một tiếng thám hoa chịu đựng sau đó trốn đến nhìn không tới thảm án hiện trường địa phương hà nhị cùng nhạc t i ề u cười ha h à c h ắ p tay cất bước tên i lính lại cùng chung quanh xem bảng cử t ử nhóm chào hỏi sau đó tiếp tục cho thương vân thư giãn xương cốt bốn người này khí lực cường đại vô cùng căn bản không phải một năm trước học bài lúc yếu đối thư sinh bộ dáng thương vân thực chút bày tư thế trước đã ngừng lại như bạo phong vũ công kích đặc biệt là triệu chân triệu bảo hai người bọn họ trưởng lực đủ để vỡ b i a n ư ớ c đá riêng lấy lực công kích mà nói nói là võ lâm nhất đẳng cao thủ cũng không quá đáng triệu chân cầm thật chặt nắm tay phải phía trên nồi gân xanh mặt hiện thống khổ nhớ lại thương vân chính ngươi là chạy mẹ ngươi tìm được chúng ta trước chọn chúng ta tự huyện sau đó cho chúng ta mỗi người giả bộ một bức tính chất đặc biệt xiềng xích trói lại chúng ta tay chân nói để chúng ta một n ă m trong lúc đó tu luyện tới có thể c h â n vỡ nếu không chúng ta liền biết kinh mạch đi ngược t r i ề u mà chết triệu bảo cơ hồ lệ rơi lầy mặt chúng ta nhưng là người đọc sách ca cho dù mẹ ngươi giúp chúng ta đ ả thông hai mạch nhâm đốc nhưng là một năm chỉ có một năm a chúng ta ngậm bao nhiêu đáng mới tu luyện đến tình trạng như thế ngươi biết không hà nhị thở dài nói chúng ta một đường đi một đường bị người kỳ thị cho rằng chúng ta là đào phạm chúng ta mấy lần bị nha môn đội bắt cho nên chúng ta vì tránh đi thế nhân đi đường nhỏ đi đường núi trong đó lại có bao nhiêu lần suýt nữa tán g t h ầ n m á n h thú miệng ngươi biết không nhạc t i ề u lo l ắ n g nói mẹ ngươi biết do triệu lao đại hòa triệu lao hai phần mới tích không được cho nên điểm h u y ệ t điểm so với ta cùng hà nhị quá nặng hai người bọn họ nhưng là phú hộ thiếu gia à lúc nào chịu qua loại này không thuộc mình đ ã n h ngộ n g ư ơ i xem nhạc t i ề u nói ra nơi này tràn đầy bí phẫn h ô i áo ra trên người có ba đạo to lớn vết thương đây là có một lần gặp được mánh hổ gây thương tích triệu chân triệu bảo hai người bọn họ bị thương quá nặng triệu chân triệu bảo hà nhị ba người cùng một chỗ tránh bỏ áo lộ ra một tiếng vết sẹo đặc biệt là triệu chân triệu bảo nhìn ra có vài chỗ thương cơ hồ chí mạng bốn người nói thâm tình chân thành đem một năm bi phẫn toàn bộ biểu đạt đi ra nói không ít cử tử đi theo rơi lệ thương vân mặt đ e n lại thầm nói ta đây lão nương ra tay thật là hưng ác đoán chừng nàng ra tay hà nhị nhà bọn họ không ai dám quản xem ra năm đó ta cái k i a vừa đi dẫn xuất không ít chuyện cũng thế lão nương các nàng khẳng định phải t ứ c chết được rồi mẹ ta trừng phạt ta chịu qua rồi thương vân vẻ mặt đau khổ nói hà nhị bốn người thở hồn hẹn cái chán có chút thấy đổ mồ hôi thấy thương vân chịu ừ a nhìn nhau cười một tiếng đem thương vân nâng dậy hà nhị nói huynh đệ hồi lâu không lâu gặp. thương vân trong nội tâm ấm áp tương tư c h i tình thản nhiên mà phát năm người lần nữa ôm thương vân bị nhẹ nhàng đ ẩ y ngã như gió bão mưa rào công kích tầm ầm rơi xuống ai nha như thế nào còn đánh thương vân kêu thảm thiết nói vừa rồi đó là thay mẹ ngươi đánh con mẹ nó đây mới là là chúng ta đánh ngươi biết chúng ta bị bao nhiêu k h ổ sao vừa rồi chỉ dùng sáu phần mười công lực bây giờ là mười hai thành bầu trời tối đen bản g danh sách ở dưới mặt đất vỡ vụn thương vân y phục trên người cơ hồ tiêu tán hạ nhị mấy người đầu đầy mồ hôi ngã xuống đất không dậy nổi thương vân nằm dạp trên mặt đất nhẹ dọn g g n n gì vây xem cử tử một cái đều không đi không nhân thủ bên trong không phải có đậu phượng ngay cả có hạt dưa vây xem là cử tử nhóm thói quen tốt đại đa số cử tử đều cho rằng mặc dù mình không có bên trong đệ có thể chứng kiến sống sờ sờ võ thuật món thập c ẩ m lần này kinh thành liền không đến không trong khách sạn toàn bộ đại sảnh đều bị trưởng quỹ đăng không nay khoa trạng nguyên thám hoa bảng nhãn t ề tụ trưởng quỹ cười không ngậm mồm vào được đặc biệt là trạng nguyên cùng thám hoa đều tại chính mình khách sạn ở qua về sau mình tuyệt đối là tài nguyên dọc tiến chỉ là muốn ngủ trạng nguyên ngủ qua giường cử tử liền nhiều vô số kể cho nên hôm nay trưởng quậy lần đầu tiên mời khách đến uống một chén thương vân dơ lên cao chén rượu trên người vết thương vẫn mơ hồ làm đau năm người đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch công phu cao t i ể u lượng đi theo dâng lên bốn người các người v õ công hiện tại không dưới ta a thương vân tán thắm nói chỉ đổi đến hà nhị bốn người ác n g n g bàn nhớ lại thương vân nhìn ra nếu có thể lựa chọn chính mình bốn cái minh đệ tuyệt đối không chọn cái này một thân tu vi một năm nỗi buồn ly biệt đều ở tối nay năm người chạy chén ngày kia muốn lên điện thấy mặt vua không thể uống quá nhiều uống một canh giờ về sau hà nhị nói nói chuyện đã là người nói đớt tốt đến tại uống những thứ này triệu chân lung la lung lay đưa đến hai cái nặng mười cân cái bình lớn đương thương vân tỉnh lại đã là ngày thứ ba dạng sáng cũng chính là diện thánh này bỏ dậy sau khi rửa mặt hà nhị nhạc kiều thương vân ba người đi theo đến đây nên tiếp thị vệ bên trên kim điện diện thánh hoàng đế đối hà nhị nhạc kiều thương vân ba người rất là thỏa mãn cảm giác cảm thấy bọn hắn tài văn t r ư ơ n g xuất chúng bên ngoài còn có một cấu nạo nghệ khí khái hào hùng hoàng đế nào biết được cái này ba cái đều là một sư đồ cao thủ diện thánh lát nữa hoàng đế đập ban thưởng ba người cùng nhau d ạ n phố đây chính là chuyện hiếm có cũng là vô thương vân trong nội tâm lâng lâng đã bắt đầu tính toán cuộc sống sau này tại vô tận quang hoàng dưới chính mình một thân nhất định là muốn gió được gió muốn mưa được mưa du hành lượng ngày thương vân mấy người trở về đến khách sạn bên ngoài một người thị vệ giữ chặt thương vân đầu ngựa thương vân tung người xuống ngựa thị vệ bình thường không dám nhìn thẳng thương vân thương vân nhưng là mới khoa thám hoa lại là hoàng đế trước mặt người tâm phúc một người thị vệ thân phận treo giải thưởng sao dám xông tới Cũng chính là thương vân x u ố nghe ngựa được trong h nhìn t qua t h lòng mình mơ n vân, kinh sướng g vệ thị mơ n vân, ngươi hồ ư hồ một thanh â m nói ngươi là hình thiên chương hai trăm năm mươi sinh tử gặp lại 12. thương vân đầu như như kim đâm đau nhức ánh mắt mơ hồ hình thiên thị vệ t r u n g quanh thầy hắn dám xô đẩy thám hoa hơn nữa thám hoa bộ dáng rất thống khổ lập tức vây quanh đem hình thiên ép đến trên mặt đất hình thiên kêu lên thương vân tỉnh người không nên tới tại đây hà nhị nhạc kiều tới tả hữu đỡ lấy thương vân nhạc kiều hỏi thương vân người không sao chứ thương vân một tay hắn lấy đầu cái tay còn lại bãi lưỡ bãi ta không có việc gì các ngươi thả vương hắn ra thương vân một ngón tay chỉ hình thiên thương vân trong trí nhớ không có hình thiên người này nhưng làm ì n h thanh thanh sở sở biết rõ trước mắt người này là ai vì cái gì ta biết tên của ngươi Người là ai thương vân cố nén đau đầu hỏi hình thiên đứng dậy tránh ra khỏi mặt khác thị vệ bàn tay đi về phía trước hai bước ra nên tiếp thương vân ba người triệu chân triệu bảo lập tức ngăn tại thương vân trước người thương vân nói không nên cản hắn ta hình như biết h ắ n hơn nữa rất quen thuộc hà nhị bốn người nghi ngờ nhìn xem thương vân bọn hắn cũng không nghe nói thương vân biết một cái đương thị vệ bằng hưu h u ố hồ hai người thần sắc đối thoại đều rất kỳ quái hình thiên nhìn xem thương vân ánh mắt rất là phức tạp có lo lắng có tưởng niệm có cảm động thương vân không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta hình tiên thấp giọng nói thương vân mơ hồ nhìn xem hình tiên ta không biết ta chưa từng gặp qua ngươi nhưng là ta biết ngươi ta đều không biết vì cái gì hình tiên nói đúng ngươi bây giờ cái thân phận này không nhận biết ta bởi vì ngươi không phải ngươi thương vân k h ó hiểu có ý tứ gì hình tiên nói ngươi là thương vân nhưng cái này linh hồn không phải ngươi hạ n h ị bọn người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hình tiên hình tiên rồi nói tiếp còn nhớ sao cái sơn động kia ta đối với ngươi phó thác thương vân trong đầu như có thứ gì nhẹ nhàng nổ vàng sơn động sơn động hình thiên đúng n g ư ơ i đúng không hình thiên gật gật đầu đúng ta chết đi chết rồi thương vân trước mắt đ ổ vật bắt đầu rõ ràng đúng n g ư ơ i chết hình thiên nói đúng huynh đệ ta chết đi mà ngươi không phải một kẻ thư sinh càng không phải là cái gì thám hoa ngươi là thương vân cái tiêu tu chân giới thương vân thương vân trong đầu kim đ â m cảm giác dần dần biến mất người chung quanh từng khuôn mặt càng thêm rõ ràng hà nhị nhạc kiều triệu chân triệu bảo thị vệ nhìn rõ ràng như thế nhưng là bọn hắn sắc mặt có chút trắng bệnh một luồng bi thương trắng bệnh ta là thương vân, thương vân trong lòng có cái thanh âm họ hay nói hình thiên lại đi đến hai bước đem một tay khoác lên thương vân trên bờ vai huynh đệ ngươi là thương vân cho dù ngươi bây giờ đã không phải năm đó bộ dáng ta còn có thể liếc liền nhận ra ngươi nhìn xem hình thiên mỉm cười mặt thương vân đột nhiên có một luồng xung động mướt khóc nước mắt không tự chủ chạy ra thứ nhất giọt lệ rơi xuống đất đồng thời thương vân rõ ràng nhìn thấy hình thiên mặt mà người chung quanh vật chuyển bạch nhẹ nhàng vỡ vụn theo gió mà đi trong không gian đen kịt một màu có thể thấy rõ chỉ có hình thiên nhìn xem hà nhị nhạc kiều triệu chân triệu bảo tiêu tán thương vân không nói ra được không hiệu đau lòng như có vài thứ theo trong cơ thể mình hút ra thế nào nghĩ tới hình thiên hỏi thương vân đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện đầu óc nhất thời không thể tiếp nhận chầm mặc một lát một lần nữa ngẩng đầu ừng hai người h u y n h đệ chăm chú ôm năm đó sinh ly từ biệt thương vân thật sâu thầm hận chính mình vô lực mới dứt khoát đi đến linh phủ luyện thể con đường này có thể nói nếu không có hình thiên thương vân hôm nay khả năng hoàn toàn là mặt khác một phen bộ dáng hình thiên chết là thương vân cả đời tết i đuối không nghĩ tới vậy mà tại này gặp nhau thương vân quan sát tỉ mỉ hình thiên hiện tại hình thiên cũng là thanh niên bộ dáng nhưng vẫn có thể nhìn ra năm đó bộ dáng hình thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này hình thiên nói ta nên hỏi ngươi m ớ i đúng nơi này là một cái hư giả thế giới ngươi làm sao lại tới nơi này thương vân nói ta là tới phong ấn quỷ vương quỷ vương hình thiên một mảnh m ở m i ệ n g thương vân giản lược nói quỷ vương chuyện tình hình thiên lâm vào châm tư sau nửa ngày nói thì ra là thế năm đó hình thiên sau khi chết hồn phách bị câu đi nhưng là câu đi hình thiên linh hồn không phải địa phủ quỷ sai mà là quỷ vương ở chỗ này quỷ vương dùng những linh hồn này cải tạo một thế giới hạ nhị nhạc kiệu bọn người là chân thật tồn tại chỉ là bọn hắn cũng đã, đã chết thật lâu hồn phách bị quỷ vương lợi dụng năm đó quả thật có tam huynh đệ liền chúng ta m nguyên sự tình chỉ là một màn này bị một lần nữa phát sinh ở thương vân trên người thương vân vừa tiến vào quỷ vương thiết trí thế giới liền cưỡng ép bị nhập vào thân ý thức bị phong ấn thời gian một lúc lâu thương vân ở kiếp này chết đồng thời chân chính thương vân cũng sẽ đi theo chết đi hình thiên n h ữ n g quỷ hồn này bị quỷ vương dùng để xây dựng thế giới thời điểm lại một lần nữa quán thâu trí nhớ đến giúp đỡ nguyên vẹn thương vân tân thế giới nếu không quỷ vương cũng rất khó tìm đến nhiều như vậy đồng thời người chết nhưng là hình thiên khi chết mong nhớ quá nhiều lại có thương vân tưởng n i ệ m vậy mà bảo lưu lại bộ phận ý thức của mình. hình thiên vẫn cảm thấy cuộc sống mình cái thế giới này không chân thực nhưng là hết thể lại như này thật sự cho nên hình thiên vẫn cho rằng chính mình tinh thần có vấn đề khi hắn chứng kiến thương vân lập tức thần chí tỉnh táo lại mới có hình thiên đánh thức thương vân hình thiên đối với chuyện làm đại khái suy đoán cùng tình huống thật tám chín phần mười ủy vương n h ì n tính b ả à tính không nghĩ tới năm đó câu tới phần đông hồn phách bên trong vẫn còn có thương vân b ạ n thân tồn tại hơn nữa tại nơi này mênh mông trong thế giới hai người càng lại lần gặp nhau n g h e xong hình thiên phân tích thương vân trong nội tâm phát ra một tia ảm đạo Cái này thương ậ t thực, sự quá chân thực, coi h n thực t h sự sống quá này cả sống này quá đời. ư vân đem cái này một luồng tưởng niệm dằn xuống đáy lòng nhìn xem hình thiên thế nào nhìn ngươi những năm này qua coi như không sai hình thiên cười một tiếng một người chết có cái gì tốt không tốt còn ngươi có thể tới phong ấn quỷ vương nhìn đã là nhân vật rất giỏi thương vân tự hào nói đó là ngươi cũng đã biết ta hiện tại nhưng là thiên hạ môn phái tu chân thủ trưởng chuyên môn phụ trách phong ấn quỷ vương đại thủ lãnh hình thiên con mắt trường lão đại thật sao ngươi đã lợi hại như vậy thương vân cười to nói ha ha đó là ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào hình thiên là thương vân cảm thấy cao hứng biết rõ ngươi bây giờ như vậy thật tốt thương vân thần sắc chuyển thành thất lạc đúng vậy a hình thiên nói không cần cho ta cảm thấy b i thương thương vân ngươi bây giờ không nên ở chỗ này cùng ta ôn chuyện mà là cần phải tiếp tục đi tới thương vân nói quỷ vương phong ấn về sau các ngươi sẽ như thế nào hình thiên trầm mặc một lát ta biết ngay ngươi muốn hỏi nhưng là ta cũng không biết cũng có thể là chúng ta sẽ cùng theo tiến vào địa ngục đi người đã chết đều muốn xuống địa ngục húng chi có thể gặp lại người một lần ngươi còn nhớ do ta ta đã rất thỏa mãn thương vân nói không nghĩ tới gặp lại đã vậy còn quá ngắn ngủi hình thiên phất phất tay đi thôi thương vân thương vân nắm chặt s o n g quyền về sau ta nhất định kiến thiết một người tốt sau khi chết có thể đi địa phương hình thiên nói có người phần này tâm ý là đủ rồi tạm biệt huynh đệ nhẹ giọng tiếng vỡ vụn như chiếc gương nhấn át một cái khe tại thương vân cùng hình thiên xuất hiện trước mặt khe hở hướng bốn phía quyết tán ngoại trừ thương vân toàn bộ đồ vật hóa thành mạnh vỡ thương vân tinh thần chán nản n hà nhị nhạc n m ộ hiểu t chính mình đứng, đại điện, mảnh, đứng, đại điện, đứng trận, nhị, triệu đại triệu hai thương vân lại mặc niệm một lần cái này bốn cái danh tự cho dù đó là cuộc sống của người khác nhưng là quá mức khắc sâu thương vân không muốn quên thương vân tiến lên vỗ nhẹ xi chân nhẹ giọng kêu lên xi chân trưởng lão xi chân thân thể chấn động xi chân sĩ、si、t r â n thương vân nói đúng n g ư ơ i là sĩ、si、t r â n linh vân thiên c u n g trưởng lão sĩ、si、t r â n ánh mắt dần dần thanh minh lẩm bẩm nói linh vân thiên c u n g trưởng lão ta sĩ、si、t r â n thương vân cất cao giọng đúng nhớ lại ngươi là linh vân thiên c u n g sĩ、si、t r â n sĩ、si、t r â n thân thể lại một c h ấ n ta tại sao lại ở chỗ này thương vân nói chúng ta tới phong ấn quỷ vương sĩ、si、t r â n cùng thương vân đồng dạng thần sắc cô đơn vòng tròn đường đỏ nhưng ánh mắt đã hoàn toàn trong trẹo đúng ta là sĩ、si、chân thương vân biết do sĩ、si、chân cảm vụ nói sĩ、si、chân trưởng lão ngươi cũng gặp phải không muốn quên nhớ nhân sinh đi sĩ chân có chút ngây người một lát phục hồi tinh thần lại nhìn xem thương vân chúng ta là chúng quỷ vương mê trợ thương vân gật gật đầu sĩ chân trên trán d a mồ hôi lạnh thương vân ngươi là như thế nào phá giải thương vân cười có chút lộ vẻ sầu thảm bởi vì ta gặp được một vị bạn cũ hắn gọi tình ta sĩ chân như có điều suy nghĩ bạn cũ đây là vận mệnh đi thương vân cùng sĩ chân hai người khóc nước n ở sau nửa ngày dần dần đánh thức những người khác mỗi người thần sắc đều tương tự có mê hoặc có mê luyến chư vị đều tình thương vân hỏi a di đ ạ phật thích lai、like、mấy cái hòa thượng đồng thời chắp tay trước ngực nhân sinh như giấc mộng chỉ có bất động ngã phật thích lai nói thương vân quan sát tỉ mỉ vạn phật tông ba người phát hiện ba người khí chất có chỗ biến hóa phát ra pháp lực dĩ nhiên khác biệt trong nội tâm vui vẻ chúc mừng ba vị không nghĩ tới nặng lịch thế tục nhân sinh lại để các vị đại sư triệt để đột phá vạn phật tông ba cái hòa thượng trên mặt không có buồn vui vẻ pháp đù nói n không sai lão nạp tâm cảnh cũng đã đột phá thích đức nói thủ trưởng chúng ta pháp lực đã bắt đầu chuyển đổi tất nhiên muốn đang phi thăng chức hộ tống ngươi đi cái kia quỷ vương trước mặt thương vân nói t u t chúng ta lập tức xuất phát đủ t r ư ở n môn các ngươi đều không việc gì b u i t r u n g lạnh nhạt cười cười nhìn ra hắn đối bụi thương c h i tử đã tiêu tan bất quá là một ít năm xưa chuyện cũ nhớ lại đối thân thể không có tổn hại chúng ta cái này xuất phát thương vân không muốn lại xoắn suýt đoạn này sự t ì n h liếc nhìn một phía hoàn toàn nhìn không tới đ ư ờ n g ra t r u n g quanh đều là cây cột đi tây bắc phương hướng đi thương vân trong lòng có như vậy một cái kiên định tín nhiệm cho dù chẳng biết tại sao sẽ có loại ý nghĩ này nhưng ý tưởng này như khắc ở thương v â n trong lòng nhất định phải thi hành nhất định là vậy một bên con đường phía trước ở đây thương vân đang lúc mọi người bảo trì xuống hướng phía tây bắc đi qua chương hai trăm năm mươi mốt du thuyết mười hai đại điện thập phần rộng lớn thô tính toán có bình phương trăm dặm đứng ở trên điện cây cột y theo chu thiên ngôi sao vị đứng s ư ớ n g s ư ớ n g thương vân một đoàn người đi ở trong đó luôn luôn xoay tròn cảm giác may m à thích lai、like、ba người pháp lực chuyển biến thực lực càng cao hơn một tầng còn không đến mức bị cái này định chết cây cột mê hoặc thương vân tin tưởng v ữ n g chắc chính mình chỉ cảm thấy một mực đi tây bắc phương đi xuống trên đại điện yên tĩnh chỉ có mọi người đi đường l âm thanh không có quỷ vương thân vệ không có đánh lén bình tĩnh làm cho kiềm chế thang lầu lần còn hướng lên kéo dài nhìn không tới cuối cùng để lão nạp lên trước thích n ư c nói không người tranh đoạt thích đứt người thứ nhất đạp vào thang lầu trên người tản mát ra nhàn nhạt phật quang chiếu sáng dưới chân cầu thang sau đó thích lai p h á p nùng đội kịp sĩ chân cùng với thương vân theo sát phía sau kiếm các bốn người bọc hậu cầu thang vô tận xoay quanh thương vân bọn người không biết dưới chân cầu thang là mỗi nhất dài chia làm tham đoạn hướng ba phương hướng kéo dài sau đó mỗi cái phương hướng đều có cầu thang tương liên mỗi cái phương hướng đều rời đi góc độ không lớn không dễ phát giác nhưng hơi không cẩn thận liền biết từ từ đều rời đi nguyên bản phương hướng cái này cầu thang thật dài chút bất chi bất giác thương vân người sau lưng thiếu đi mấy cái mỗi người đều đi lên khác nhau cầu thang cái này cầu thang thiết kế thập phần xảo diệu coi như đi đến không cùng cấp bậc thang bởi vì mỗi cái cầu thang trực tiếp khe hở rất nhỏ thế cho nên người phía sau còn tưởng rằng cùng người trước mặt tại cùng một cái trên cầu thang thẳng đến càng chạy càng xa toàn bộ quỷ vương trong thanh bảo ánh sáng lờ mờ cũng là một sự giúp đỡ lớn làm cho khó có thể phát giác quan trọng là trên cầu thang không có pháp lực cũng chính là không có bất kỳ mê trận thuần túy dựa vào là kiến trúc nghệ thuật cho nên không người cảnh giác đảm n i ệ m thương vân suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối nghĩ không ra như vậy xảo đoạt thiên công cầu thang thiết kế đi không biết bao lâu thương vân cảm giác ra không đúng vừa quay đầu lại sau lưng không người lại về quá mức đằng trước dẫn đường thích đức nghiệp dĩ không thấy tăm hơi t r u n g quanh chỉ còn đ e n kịt một màu chia lịa trong lòng mọi người cũng tại riêng phần mình bồn chồn không người d i á ngồn nào tại đây quỷ vương trong thành bảo t h ô i không cẩn thận liền có hỏa s á t hơn tất cả mọi người mong nóng thương vân bên người có người hộ vệ sau đó đầu đầy mồ hôi tại trên cầu thang đi nhanh đồng thời vừa muốn toàn bộ tinh thần cảnh giới tinh thần áp lực to lớn thương vân cũng là tại đây trên cầu thang đi được quá lâu quẹo trái quẹo phải đầu ó c có chút chóng mặt hiện nay chính mình tả hữ không người lấy thương vân thực lực bây giờ. vô luận đụng phải cái gì địch nhân đều là chắc chắn phải chết nhưng thương vân trong nội tâm ngược lại rất tiên ổn có một loại tự tại cảm giác trong nội tâm của ta như thế nào không có chút nào sợ thương vân tự d ễ u cười một tiếng có phải hay không kinh nghiệm quá nhiều về sau ngược lại đã thấy ra không đều là người càng lão càng tiết mệnh sao nếu không phải duy trì lấy thiên hạ thương sinh có phải hay không chết ở chỗ này cũng không sao thương vân tự hỏi đại sư m i n h đi nhị sư tỷ lục sư muội thất sư muội ai tam sư m i n h tứ sư h u n h một ngày nào đó phải phi thăng đến lúc đó ta chỉ có thể chết giả m ạ thôi ý niệm tới đây thương vân trong nội tâm một mảnh bị thương thương vân chậm chạp đi về phía trước bước chân càng nặng nề phong ấn quỷ vương vô luận t h à n h bại đều là ta tại tu chân giới sau cùng hoạt động về sau quỹ ẩn tại thanh kiếm quan s a u đủ loại đấy cùng bốn vị sư phụ bình thản l à thật thương vân thầm nghĩ nơi này tâm tình thoáng t r o n g trải có một loại tín niệm lắng đ ộ n g xuống thương vân cảm giác mình càng thêm trầm ổ n xem thế sự lúc đã thấy ra rất nhiều phía trước có chút rất nhỏ ánh sáng thương vân trong nội tâm đã không có mê man g thể sắc và tinh thần nhẹ nhõm không sợ hai chút nào hướng ánh sáng đi qua cách tới gần xem là một đạo cổ phát cửa gỗ thương vân đẩy cửa ra. con mắt trong lúc nhất thời không cách nào thích hướng ánh sáng thoáng đóng một hồi mở mắt ra chỉ thấy ngoài cửa là liên tiếp chủ lâu đài cùng phó lâu đài hành lang hành lang tả hữu thông tấu gió lạnh vội qua rất là sàng khoái hành lang treo ở không trung mấy ngàn mét liếc xem t i ế p đi tầm mắt trống trải cho dù cảnh sắc cũng không hợp lòng người thương vân hay là chịu tinh thần nhất sảng hành lang gian đứng lại một láo giả mặt mũi hiền lành tóc bạc mặt hưởng hào một bộ hoa dâm tròm râu bay là tả trước ngực thương vân thật sự không nghĩ tới tại đây sẽ có người đầu tiên là xưng sở sau đó đi đến hai bước lao nhân ra người là ai lão giả cười ha ha. ngươi chính là thương vân ân so với ta tưởng tượng còn phải thành t h ủ không hổ là muốn tới phong ấn người của ta thương vân cả kinh ngươi chính là q u ỷ vương lão giả hỏi một chút gật đầu không sai ta chính là q u ỷ vương thương vân thần kinh căng cứng thoáng một phát ngươi tại sao lại ở chỗ này vũ đức vương ở đâu Quỷ vương nói ngươi không cần quá khẩn trương đây không phải bản vương bản thể là bản vương truyền n i ệ m đến tận đây thương vân tâm thần an định lại vậy ngươi xuất hiện ở đây vì cái gì Quỷ vương ánh mắt sắc bén mà thâm thúy thẳng t ắ p chằm chằm vào thương vân thương vân đã bình ổn nhạt ánh mắt đánh trả sau nửa ngày ủy vương thấy thương vân không có bất kỳ bất an mở miệng nói bản vương xuất hiện ở nơi này chỉ có một việc chính là muốn cho ngươi đừng tới phong ấ n bản vương tĩnh thương vân không thể tưởng được quỷ vương yêu cầu là cái này không được phong ấ n ngươi ngươi là đang nói dẫn sao thương vân trên mặt không có một tiêu muốn cởi ý tứ quỷ vương tuyệt đối sẽ không đơn giản đưa ra loại yêu cầu này quỷ vương nói thương vân bản vương hỏi trước n g ư ơ i ngươi vì sao phải phong ấ n bản vương thương vân nói thả ngươi đi ra chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh vì thiên hạ thương sinh vì muốn thủ hộ người phong ấ n ngươi đương nhiên quỷ vương nói vì thiên hạ thương sinh vì muốn thủ hộ người vậy bản vương hỏi ngươi ngươi muốn thủ hộ người hiện tại nơi nào thương vân chịu chi trệ người thứ nhất nghĩ tới chính là chu tuyết cùng chu tước chính mình luôn miệng nói là vì muốn thủ hộ người vậy mình sư m ộ i c h i tử lại làm giải thích thế nào chẳng lẽ đây là cái gọi là thủ hộ Quỷ vương thấy thương vân không nói lời nào rồi nói tiếp các ngươi một đoàn người đi vào bản vương bày không gian bản vương đối hành động của các ngươi rõ như lòng bàn tay các ngươi có nhiều hy sinh những này tạm thời không đề cập tới bản vương hỏi ngươi ngươi nói vì thiên hạ thương sinh vậy rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết bản vương xuất quan về sau lại độc hại thiên hạ thương vân lại một trệ nói quỷ vương đi ra lại diệt thế s á c thực đều là người khác từng nói không có văn bản tư liệu hoặc là quỷ vương từng tuyên bố nếu như vậy làm vậy ngươi những quỷ này từ đại quân là chuyện gì xảy ra thương vân hỏi quỷ vương lông mày có chút có lên cái kia vũ đức vương áp chế bản vương nhiều năm bản vương đường đường quỷ giới một vương không duyên c ớ tại thế gian bị phong ấn tự nhiên có n n g tính không nói gặp ngươi ta muốn tiêu diệt hắn vương triều đương nhiên bản vương không muốn nhiều tạo giết chóc quỷ quân ra khỏi thành sẽ không giết hại bách tính bình thường nếu không thượng giới duy trì trật tự đội biết rõ đối bản vương cũng là sâu sắc bất lợi thương vân ít nhiều nghe nói qua một ít duy trì trật tự đội nghe đồn nghe quỷ vương nói như vậy cũng coi như hợp tình hợp lý tiểu tiểu phạm gian một cái vương triều tại vương cấp cao thủ trước mặt đúng là tùy thời khả dĩ đập chết đối tượng quỷ vương không dông thương vân vấn đề chính mình nói dọc theo con đường này đủ loại trở ngại ngươi cũng cần phải lý giải bản vương tổng không thể thúc thủ chịu c h ó i nếu là các ngươi quá mức nhỏ yếu bản vương tự nhiên bỏ mặc nhưng bây giờ ngươi đã một đường đi đến nơi này bản vương ta cũng không c à n ngươi càng đi về phía trước chính là thiên đ i ệ bản vương chân thân ngay tại thiên đ i ệ dưới ngươi đi qua liền có cơ hội phong ấn bản vương cho nên bản vương hiện tại đi ra muốn cùng ngươi nói chuy thương vân thiêu thiêu mi mao trong nội tâm phi tốc tính toán quỷ vương rốt cuộc là ý đồ gì hỏi ngươi có gì lý do để cho ta không phong ấ n ngươi quỷ vương quay người đi đến hành lang một bên hai tay đỡ lấy lan can thương vân ngươi rất là ưa thích thiên hạ thương vân cùng đi theo đến bên cạnh mình hành lang một bên nhìn xuống dưới tốt non sông ai không thương quỷ vương nói nếu là bản vương đáp ứng ngươi tuyệt không tổn thương cái này nhất giới từng cọn g cây n g ọ c cỏ còn lật đổ vũ đức vương chỗ vương triều đẩy ngươi thượng vị để ngươi hưởng hết nhân gian vinh hoa như thế nào thương vân nhìn xem q u vương cái này có ý nghĩa gì quỷ vương nói tiểu tử ngươi đại khái không có hưởng thụ qua cao cao tại thượng cảm giác a cái loại này để thiên hạ thần phục cảm giác bản vương có thể cho ngươi trở thành suốt nhất giới trí tôn đến lúc đó không người không phục không người không tuân theo ngươi thương vân xác thực không nghĩ tới vấn đề này bị quỷ vương nói như vậy một trận trầm mặc quỷ vương thấy thế cười tủm tìm nói còn có ta biết ngươi không cách nào phi thăng đúng không nếu là bản vương giúp ngươi giải quyết vấn đề này lại nên làm như thế nào thương vân thân thể chấn động ngươi nói ngươi có thể phá am hiểu thể chất của ta vấn đề quỷ vương vuốt đuốt chính mình dâu g i i nói không sai ngươi suy nghĩ một chút bản vương là cái gì tu vi vô luận như thế nào ngươi cũng chỉ là một p h à m nhân bản vương tự do diệu pháp thương vân nuốt n g ụ m nước bọt có thể phi thăng cái này hấp dẫn thật sự quá nhiều u y vương nói ta biết ngươi không hoàn toàn tin tưởng vậy bản vương cũng không sao nói thẳng bản vương phương pháp là đưa ngươi thân thể cùng mặt khác cao thủ dung hợp giữ lại bản mệnh của ngươi tinh huyết cùng nguyên thần mượn người bên ngoài thân thể tự nhiên có thể giải quyết ngươi hiện nay vấn đề thương vân nhất thời không biết lựa chọn ra sao ủy vương cất cao giọng như thế nào thương vân ngươi muốn bảo vệ thiên hạ thương vân bản vương đáp ứng ngươi bất động sẽ còn giúp ngươi giải quyết thể chất vấn đề hơn nữa bản vương đáp ứng đem ngươi cái này nhất giới cho ngươi thống trị ngươi cũng có thể trường sinh bất lão vĩnh viễn không bao giờ chia tay vĩnh vĩnh viễn viễn hưởng thụ thế giới này hết thảy đến lúc đó vinh quang tiền tài quyền lực mỹ nữ hết thảy hết thảy tất cả thuộc về ngươi toàn bộ mà bản vương chỉ là không muốn bị ngươi phong ấn các loại phong ấn tại bỏ bản vương tự nhiên trở lại địa ngục cái này nhất giới không có bản vương l i ề u lớn c h i vật thương vân hỏi ta như thế nào tin tưởng ngươi ủy vương nói bản vương cam đoan ngươi phải biết đến bản vương như vậy đẳng cấp sẽ không loạn đả lời nói dối thương vẫn nhất thời không biết giải quyết thế nào quỷ vương khai ra điều kiện sức hấp dẫn không thể bảo là không mạnh xem quỷ vương cảm tình cũng rất chân thành tha thiết thực theo như quỷ vương từng nói chính mình phong ấn quỷ vương ý nghĩa hoàn toàn không tại chẳng lẽ ta ngay cả một cái phong ấn quỷ vương lý do cũng không có thương vân tự hỏi vì chu tuyết chu tước hai vị sư m g ụ y chết người nào chịu chứ ta thì như thế nào tin tưởng quỷ vương tin tưởng hắn một cái giá lớn nhiều đến bao nhiêu phong ấn bản thân cũng không phải nhất định có thể thành công thất bại tỷ lệ so quỷ vương nói dối tỷ lệ cao hơn thậm chí có thể nói rất thấp đến cùng như thế nào lấy hay bỏ thương vân cùng nhau đi tới không nghĩ tới gặp được k h ó như vậy đề thương vân nhìn xem dưới chân đoàn đoàn xương mù lưu chuyển quỷ vương mặc ngươi xảo thiệt như hoàng cũng vô pháp giao động niềm tin của ta ngươi nói không sai khả năng ngươi có thể cho ta rất nhiều nhưng là ta như cải biến chính mình ước nguyện ban đầu ta không biết ta về sau sẽ còn cải biến bao nhiêu thẳng đến không còn là tự chính mình mới thôi ta đã chọn muốn đi được đường đã chọn muốn nhân sinh đã chọn muốn trở thành người dù cho thất bại mất đi nhiều hơn nữa ta chính là ta ta vẫn là ta ta nhất định sẽ phong vấn ngươi quỷ vương gào lên một tiếng thân xác và mẹo thẳng đến cả người vốn éo thành một đoàn càng ngày càng nhỏ biến mất không thấy gì nữa thương vân kiên định cuộc đời mình xem từ đó thương vân tâm thần kiên định tinh thần quan đại thành thương vân nhanh chân đi hướng một phía khác phó lâu đài tương tự cổ phát cửa thương vân s o n g t r ư ở n g tách ra đặt ở hai đạo mua lên dùng sức thủ trưởng không thể đ ẩ y chương hai trăm năm mươi hai phá thành thượng mười hai thương vân nghe được thanh âm thì đã trễ hai cánh cửa đã bị đẩy ra một cái khe trong môn h à o quan g tách ra thương vân không thấy rõ là cái gì đang phát sáng thân thể bị người trợt kéo về sau đó bị một kẻ thân thể gắt gao bảo vệ phi tốc lui về phía sau theo sát chim mà đến là trùng tiên bạo tặc toàn bộ phó lâu đài đều bị t ă n hủy cho l ớ người mây hình nấm bay hình lên. ơ tới h ông xung kích, sóng n kích, h thương vân nhảy về chủ lâu đài tại trên cầu thang sĩ chân đã bố trí xuống phòng ngự phụ trận bắc thiên huyền vũ đợi thương vân vừa vào trong trận sĩ chân lập tức phát động trận pháp g ắ t gao chống lại bạo tạc bãi lực dù là phụ trận cường đại còn là bị sóng sung kích xông ra rất nhiều vết dạn toàn bộ phụ trận đang nổ bên trong lung lay sắp đổ đợi cho bạo tạc hoàn toàn đi qua chủ lâu đài trần nhà dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa phó lâu đài toàn bộ nổ thành một phấn thảm đạo ánh trăng chiếu bắn vào chủ lâu đài ở trong thương vân mới nhìn rõ chính mình đi qua là dạng gì cầu thang như vạn tiêu xài hỗn loạn trên dưới gần nghìn mét lại nhìn bảo vệ chính mình chính là bùi trùng thương vân nói cám ơn liên tục bùi chúng nói thủ trưởng ngươi không cần cám ơn ta cái này lâu đài bên trong tất cả đều là phạm nhân thiết kế bấy đến vừa rồi bạo tạc cái tiêu bạo tạc dùng không phải pháp lực mà là p h à m nhân chế tạo đặc thù hòa dược may mà ta lúc tuổi còn trẻ nghiên cứu qua những người phạm tục này chi vật cho nên văn ra cửa kia sau là thuốc nổ thương vân liễu lưỡi p h à m nhân có thể tạo ra uy lực to lớn như vậy thuốc nổ bình thường đại thành kỳ cao thủ đều gánh không được b ù i t r ú n g cũng là lau lau mồ hôi lạnh nói thật ta cũng không nghĩ tới uy lực này khổng lồ như vậy may mắn có sĩ、si、chân trưởng lão phụ trợ nếu không ta và ngươi cũng muôn vàn khó khăn bình yên thoát thân sĩ、si、chân sắc mặt càng kém ta nhưng là dùng chất nhãn sĩ、si、chân trong lòng bàn tay lộ ra một mảnh vỡ thành hai nửa、ngọc. tuy nói là ta coi thường cái này bạo tạc uy lực trận pháp không phải rất mạnh nhưng trận nhãn nghiền ác có thể thấy được uy lực này không giống tiểu khả mấy câu công phu mặt khác vẫn còn trên cầu thang bồi hồi mọi người nao h nhao chạy lên đỉnh cùng thương vân hội hợp a di đà phật mới vừa tiếng nổ mạnh là chuyện gì xảy ra pháp đùng hỏi thủ trưởng ngươi không việc gì thật sự là quá tốt v u i địch nói mấy người lao nhau bị thương vân hai tay lăng không ấn xuống áp chế lại thương vân thấy không có người biến mất nói chư vị gian phòng này trong lâu đài toàn bộ là phạm nhân bấy giờ đôi chúng ta khả năng cực kỳ bất lợi mới vừa bạo tạc còn có chúng ta dưới chân cầu thang đều là xuất từ phạm nhân tay mọi người hai mặt nhìn nhau một mực cao cao tại thượng chúng nhà cao thủ không nghĩ tới phạm nhân còn có bản lãnh này thương vân rồi nói tiếp hơn nữa lấy tình hình bây giờ đến xem tại đây hẳn không phải là chân chính quỷ vương thành mà là chuyên môn dụ sử chúng ta vào bấy giờ còn những quỷ vương đó thân vệ chưa cùng tiến đến chính là sợ l ầ m động đ ế n quan thích lai nói thủ trưởng cái kia chúng ta bây giờ theo đường cũ sát tướng đi ra ngoài thương vân lắc đầu suy nghĩ cẩn thận theo hủ thực đưa chúng ta ra quỷ đà tướng bắt đầu chúng ta khả năng cũng đã trúng quỷ vương cái bẫy chúng ta lại giết bằng được đơn giản chính là trọng tiến quỷ đà tường không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài vậy muốn làm sao bây giờ bùi vân hỏi thương vân c a o mày một cái quỷ vương không biết đằng sau còn có bao nhiêu tầng bấy dập chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó chúng ta trước ra cái này quỷ vương thành bảo nói sau nhưng bây giờ cửa chính có rất nhiều quỷ vương thân vệ gác chúng ta chỉ có thể tìm xem có hay không cửa sau thích lai、like、ba cái hòa thượng ngày bình thường chính là khổ tu bùi trùng mấy người ra đời cũng không phải rất sâu giờ phút này cũng đều nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý liền nhất trí nghe theo thương vân ý kiến một chỗ phó lâu đài đã hủy chỉ có thể đường cũ lộn trởi Đi xem từng từng m ặ thương k á c vân hô thương vân thanh âm còn đang vang vọng một lượt mánh liệt bắn theo màu tím viên cầu châu đánh tới to lớn mũi tên phá không bùi nghiêm bùi vân liền thả kiếm khí đem những ngày mũi tên chém nát không nở mũi tên sau khi vỡ vụn lại có hay không đếm thật nhỏ mũi tên bay lên sĩ chân ra tay ở trước mặt mọi người bố trí xuống mấy chục đạo ngục môn phủ thật nhỏ mối tên nhận ngục môn phủ ngăn cản chẳng những không giảm tốc độ ngược lại cùng ngăn hết thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng càng thêm m á n h liệt sông lên sĩ chân trưởng lão ngươi đây là thất thủ bùi vân hỏi sĩ chân hai mắt chừng căng t r ọ n đây là có chuyện gì thích lai hét lớn một tiếng giống trận trận sóng âm theo trong miệng tràn ra dường như thực chất thật nhỏ mối tên nhận sóng âm ngăn cản dần dần giảm tốc độ rơi xuống khỏi đi tốt một chiêu sư tử hống sĩ chân tán thắn nói thích lai đại sư dĩ nhiên có thể ngưng tụ thanh âm thương vân cũng là âm thầm trầm trộ khen ngợi lấy vừa rồi thích lai、like、hét ra uy lực nếu không phải thích lai、like、có thể khống chế thanh âm chính mình ít nhất bị chấn mất nghe được vận khí không tốt liền chấn thành n g ú n ốc lập tức thương vân đã có thể thấy rõ phía dưới là thứ gì cơ giới thú cái này cơ giới thú quanh thân đen k ị t sáu mắt sáu tay ba cái chân d ẫ m ở trước sau tách ra ba con lợi t r ả o phía trên c n ở sau lưng một cái to lớn túi hình dáng vật nhìn ra m ù i tên chính là từ nơi nào phát b ắ n ra đây là trong truyền thuyết cơ giới thú vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sĩ chân ngạc nhiên nhìn xem những n à y cơ giới thú thương vân tâm thần chấn động rơi xuống đất đầu tiên tìm kiếm trên mặt đất rơi xuống thật nhỏ mũi tên tiểu mũi tên như trầm có khác đinh quốc văn quả nhiên là trâm này thương vân nhớ lại hộ tống cẩm vũ thời điểm từng có một lần bị cơ giới tập kích toàn bộ lưu điếm bị diệt mà chính mình phụ bị những kim này đơn giản đâm rách giờ phút này này trâm tái hiện hoàn toàn ra khỏi thương vân dự kiến vì cái gì tại đây sẽ có như vậy trầm là quỷ vương cùng cẩm vũ có sâu xa hay là ám sát qua cẩm vũ thích khách cùng quỷ vương có liên quan ở trong đó đến cùng có quan hệ gì thương vân tâm loạn như ma trong lúc nhất thời quá nhiều vấn đề tuân ra chính mình hoàn toàn bắt không được đầu mối thương vân lo lắng nhất một chút chính là cái này cơ giới thú ngoại giới cũng có nếu như cơ giới thú đột nhiên xuất hiện ở ngoại vi công kích thủ thành quân binh cái kia vũ đức vương thành làm sao có thể đủ giữ vững vị trí cùng lúc đó vũ đức vương đầu tưởng q u ỷ ma đại quân cho thấy thực lực mang tính á p đảo bình thường quỷ căn bản không có thể đố i kỳ tạo thành tổn thương mà q u ỷ ma ra tay chính làm hiệu sát lại một cái đại quỷ trèo lên đầu tường bị q u ỷ ma một vòng đánh vào mặt phía trên đại quỷ kêu thẳng t xuống đầu tường thủ thành quân binh một hồi hoan hô hồ. quỳ ma cũng là ngửa mặt lên trời thét dài một tay xuyên đấu quý ma q u ỷ ma lồng ngực răng rắc một tiếng vỡ vụn bọn quan binh quá sợ hãi bởi vì xuyên thấu q u ỷ ma không phải bên cạnh vật đúng là mặt khác một bộ q u ỷ ma bị xuyên thấu q u ỷ ma mất đi toàn bộ sức sống biến thành một đống kim loại phía sau q u ỷ ma rút tay ra cánh tay nhẹ nhàng đ ẩ y tổn hại q u ỷ ma rơi xuống khỏi đi đánh lén q u ỷ ma cuồng khiếu một tiếng thân thể tán phát ánh sáng nhạt biến thành tinh hồng sắc thủ thành quan binh hoàn toàn không hiểu phát sinh chuyện gì tinh hồng sắc q u ỷ ma méo m o đầu phản phất phát ra khanh khách cười quái dị một quyền đánh về phía chúng quan binh. quý ma làm phản á cứu mạng đương cứu mạng anh hùng biến thành địch nhân nháy mắt không n g ờ có thể tiếp nhận sự thật này. c ũ mặt, sắc mặt trầm, đây là có chuyện gì? Mạc ban g hòa hòa cao năng thu h mày cái này ta cũng không biết mặt ban phụ thân lóe lên gian xuất hiện sắc mặt nghiêm trọng có bao nhiêu cụ quỷ ma bị k h ô n g chế mặt ban, không không ban, không không ban, ban phụ thân sắc mặt lạnh hơn mấy tầng mặt ban xướng sở mấy tầng còn điểm tầng m ạ c ban phụ thân hừ lạnh một tiếng ngươi còn non vô cùng nếu như không sai đây là ngươi nhị thuốc hắn giỏi về làm những ngày khống chế mặt khác cơ giới cỡ nhỏ cơ giới thú chi là trong gia tộc bí bảo quỳ ma hắn khẳng định hiệu được càng thêm kỹ càng tống nhân hòa chen vào nói hỏi mặc tiên sinh Các người gia tộc vì sao có người người vương. gia giúp sao trợ vì quỷ mặt ban phụ thân nhìn thoáng qua tống nhân hòa nạn ra hai chữ mặc sơn tống nhân hòa càng khiếp sợ vậy ngày năm nay thọ mặc sơn vẻ mặt không nhanh quản được sao ngươi tống nhân hòa lau lau mồ hôi lạnh vâng đúng đúng mặc sơn chuyển hướng mặc ban tiểu tử đi đem ngươi những cái kia không có bị khống chế q u ỷ ma triệu tập tới nói mạc sơn móc ra tràng giấy nhanh chóng tràn n ậ p đây là bố trí phòng ngự trang bị y ế u quyết ngươi nhất định có thể hiểu mạc ban lẩm bẩm miệng nguyên lai、like、còn có bí quyết không có truyền thụ cho ta thật sự là keo k i ệ t ai nha mạc ban ôm đầu bên trên đóng gói ngồi s ổ m trên mặt đất khóc ròng ròng mạc sơn thổi thổi mạo hiểm khói thuốc súng quả đấm mau làm sống ta đi đánh quỷ tử mạc ban tiếp nhận phụ thân cho tràng i ấ y lập tức bị cấp trên nội dung hấp dẫn từng hàng xem tiếp đi thì ra là thế thì ra là thế m ạ c sơn rất xa xem m ạ c ban nhìn xem tờ giấy mật người thấp giọng nói mẹ tiểu tử ngươi thiên tài như vậy so với ta còn lợi hại hơn đều giao cho ngươi càng không tuân theo nặng lão tử có điều hừ hừ cũng liền lao tử có thể có thiên tài như vậy như tử đúng không lao bà m ạ c sơn nói ra hai chữ cuối cùng thần sắc vô hạn ảm đạm mang theo chính mình cơ giới binh giết quỷ đi chỉ có như vậy hắn có thể tạm thời quên đau khổ nhớ lại dây dưa ngàn năm nhớ lại vũ đức vương thành lối vào thiên chủ nên đón đạo hữu một đám tu chân giới nhân sĩ các ngươi là môn phái nào thiên chủ đối với người tới vẻ mặt ôn hòa người tới người dẫn đầu ánh mắt đen kịt tà tà cười một tiếng chương hai trăm năm mươi ba phá thành hạ mười hai tới một đội tu chân giả có thể nói là đốt giấy đ ể tàng có trên đầu còn mang theo quả cầu đ u n g mỗi người sắc mặt tái nhuận vẻ mặt cầu xin thiên chủ thấy nhiều hơn tu chân giới quái dị nhân sĩ đối với người tới quái dị trang phục vẫn chưa quá để ý nhưng hắn thật đúng là chưa nghe nói qua như vậy một cái một phái liệt vị chiến sự khẩn cấp mời lên tiền tuyến thiên chủ nói người tới thủ linh nói đ ừ n g v ộ i đ ừ n g v ộ i ngươi chính là cựu huyền thiên, thiên chủ thiên chủ trong nội tâm không thích không nghĩ tới đối phương nói như thế chút nào không có đem chính mình để vào mắt khẽ gật đầu không sai chính thị bản nhân thủ lĩnh nết miệng cười một tiếng thiên chủ ta là ưu minh quỷ tông tông chủ ra c á t d i ệ t ưu minh quỷ tông thiên chủ trong nội tâm một ta cổ bản thiên chủ cô lậu quả văn chưa nghe nói qua môn phái này ra c á t d i ệ t nói đúng thế ta đó là cái môn phái nhỏ một mực không dám lộ diện sợ bị các ngươi những này có chỗ dựa đại môn phái chiếm đoạt hôm nay chuyện quá khẩn cấp không xuống núi không được mới chạy đến cái này thiên chủ hỏi cái kêu các vị là vì tiêu diện quỷ vương ra một phần lực ra các diện nói đó là tự nhiên hhh <cười> đi chúng ta đi qua nhìn một chút g i a c á t diệt dẫn đầu u minh quỷ tông môn hạ mấy chục người chậm chạp đi về phía trước theo thiên chủ hai bên trải qua bên trong g i a c á t diệt cười lạnh thiên chủ hai bên u minh quỷ tông đệ tử đồng thời quay người sông hướng thiên chủ quỷ lực tứ tán ngưng tụ thành một cái đại trận hình như quỷ đầu lâm vào trong trận thiên chủ tùy thân thị vệ lập tức bị trong trận quỷ lực thôn vệ không thành hình người thiên chủ dù là sớm có cảnh giác vẫn là không có nghĩ đến người đến như thế hiển nhiên tập kích chính mình thiên chủ trên người tản mát ra ánh sáng màu trắng đem hung bánh quỷ lực bách khai thân thể bà thước không hổ là thiên chủ vậy mà có thể chỉ thân chống cự chúng ta cái này quỷ nguyên trận gia cắt diệt nhiều hứng thú nhìn xem thiên chủ thiên chủ cũng không tiện qua nhớ hắn tùy thân thị vệ đều là đại thành kỳ cao thủ lập tức bị d i ệ t có thể thấy được cái này quỷ nguyên trận uy lực rất mạnh các ngươi vì sao phải tập kích ta thiên chủ bất động thanh sắc mặt ngoài bình tĩnh dị thường gia cắt diệt cười ha ha thiên chủ ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề tập kích ngươi đương nhiên là vì giết ngươi thiên chủ thiếu chút nữa tất chết người nào đầu góc có vấn đề loại này đáp án cần ngươi nói các ngươi đến cùng cái gì mục đích thiên chủ truy vấn gia cát diệt dương dương đắc ý nói được rồi việc đã đến nước này để ngươi làm minh bạch quỷ chúng ta là quỷ vương thủ hạ chuyên tới để phá các ngươi cái này phòng tuyến thiên chủ thầm kêu không được đây là kết quả xấu nhất làm quỷ vương thủ hạ có chỗ tốt gì quỷ vương đi ra về sau chắc chắn diệt thế các ngươi liền muốn chứng kiến cái loại này kết quả gia cát diệt nói không sai diệt thế thì như thế nào quỷ vương đại nhân ngày sau nhất định sẽ trở lại quỷ giới khi đó cái này nhất giới không phải là thiên hạ của chúng ta phá sau trọng lập khi đó lại sinh ra tới giống liền biết tôn chúng ta là thần ha ha ha gia cát diệt một hồi cờ dài thiên chủ cái chán hơi hiện mồ hôi lạnh các ngươi lại có như thế lòng n g ô n g dạ thú các ngươi tại đây nhất giới ẩ nút n đã có bao lâu g i a các gì nói cái này ta cũng không biết quỷ vương đại nhân đã sớm dưới sự an bài phần đông môn phái nói không chừng các ngươi cựu huyền thiên bên trong cũng có quỷ vương đại nhân thủ hạng thiên chủ con ngươi co rút lại ngươi nói cái gì g i a các gì nói có cái gì ngạc nhiên cựu huyền thiên cùng u minh đàn mấy lần chiến tranh h ừ hừ đoán chừng quỷ vương đại nhân gián điệp rút không ít việc thiên chủ trong nội tâm chậm rãi hiện ra vài bóng người chẳng lẽ là bọn hắn ừ không đúng ta như thế nào bằng ngươi một nhà c h i từ khẳng định quỷ vương có rất nhiều thế lực tại đây nhất giới gia c á t diệt càng đắc ý ta đã biết rõ ngươi không tin ngươi còn nhớ được chúng thần di mộng thiên chủ nói tự nhiên nhớ rõ một lần kia các đại môn phái thiên chủ đột nhiên nhớ tới chúng thần di mộng thời điểm có thần bí thế lực tham dự để các đại môn phái nhao nhao cảm kích do đó sâu sắc liên hồi các đại môn phái tranh đoạt cùng tiến vào chúng thần di mộng nhân số một lần kia t u chân giới có thể nói tổn thất nặng nề gia cắt diệt cưới to không sai xem ra ngươi là suy nghĩ minh bạch lần kia thả ra tin tức không phải người khác đúng là ta đáng tiếc vẫn cùng ư i thiên thiên lúc đó một tuổi trẻ người thả ra hơn mười đạo kiếm khí đánh xuyên mấy trăm triệu quỷ tử sau lưng loẹ ra một người người trẻ tuổi vừa quay đầu lại thấy là mình đã từng thấy mấy lần trung niên nam tử trung nhiên nam tử này ngày bình thường thập phần hiền lành người trẻ tuổi đối với hắn ấn tượng không tuổi hoàng thúc người trẻ tuổi kêu lên hoàng thúc lấy tay chụp được người trẻ tuổi b ả vai không sai tiểu h o a tử nhiệt tình m ư ờ i p h ầ n tu vi tiến rất xa người trẻ tuổi cười một tiếng hoàng thúc quá khen ta tu vi và ngại sao có thể so hoàng thúc nói nên nghỉ ngơi muốn nghỉ ngơi một chút khả năng chiến tranh còn rất dài người trẻ tuổi lao lao mồ hôi chán không cần ta còn có thể làm hoàng thúc cười t ù m tìm nói ta nói nghỉ ngơi muốn nghỉ ngơi vĩnh viễn nghỉ ngơi nói ra một câu cuối cùng hoàng thúc thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn lòng bàn tay một đạo pháp lực đột nhập người trẻ tuổi trong cơ thể người trẻ tuổi không hề p h ò n g bị nguyên thần lập tức bị phá hủy ánh mắt mất đi s á n g bóng rơi xuống đầu tường cảnh tượng tương tự tại đầu tường không ngừng tái diễn có rất nhiều đồng môn tương t à n có rất nhiều hảo hữu lẫn nhau giết hơn nữa là t h ỉ n h lình nghiêm chỉnh môn phái làm phản đánh lén bên người môn phái khác tu chân giả phần đông tu chân giả hoàn toàn không có p h ò n g bị thử thương tham trọng phản đồ có phản đồ kha kha kha chúng ta cũng không phải là phản đồ đây mới là chúng ta thân phận chân thật sư h u n h ngươi vì cái gì không tại sao đi chết đi các n g ư ơ i chơi cái đó giết n g ư ơ i a các n g ư ơ i bị quỷ vương đã khống chế các n g ư ơ i mới là cần phải thần phục tại quỷ vương đại nhân dưới chân cứu mạng a vũ đức vương đầu tường loạn tung tung k è o gần hai thành tu chân giả đột nhiên làm phản thủ thành quan binh bề bộn nhiều việc đối kháng nổi điên quỷ ma không có thời gian không có tinh lực cũng không thể lực đi quản người tu chân làm phản quỷ giống như thủy triều p h u n lên đầu tường phòng tuyến hoàn toàn bị đột phá tống nhân hòa mấy lần tổ chức binh lực nhưng chiến tuyến quá dài đã không có tu chân giới trẹo trống bị quỷ vương mấy lần từng cường hóa quỷ chiếm hết ư thế binh lính bình thường không cách nào đối kháng chỉ có thể bại lui thêm nữa q u ỷ ma làm loạn binh sĩ tử thương thảm trọng rút lui từ bỏ phòng tuyến rút về nội thành tống nhân hòa đang cùng toàn bộ bộ đội còn có liên hệ đương thời đạt cuối cùng mệnh lệnh tại đây về sau liên lạc dần dần gián đoạn to lớn thanh long một bị đẩy nã ẩm ẩm rung động đầu tương khí cụ bị phá hủy tuân ra hào quang bảy màu đại bộ đội vừa đánh vừa rút lui tại năm trăm dặm vũ đức vương nội thành khắp nơi đều là chiến đấu trên đường phố từng cái bộ đội mang theo t h ư ơ i n h hôn tạp tu chân giả đón đánh đuổi theo tới quỷ cùng quỷ vương thủ hạ tu chân giả chiến tuyến không ngừng bị ép hướng về sau chuyển rời tống nhân hòa vạn không ngờ tới chuyện xảy ra đột nhiên như thế trở tay không kịp toàn bộ chiến đoàn lâm vào hỗn loạn phân đội từng người tự chiến mất đi liên hệ tu chân giả phần lớn cùng đồng môn phân tán thủ thành một phương chiến ý tán loạn truy sát đều thảm thiết huyết nục văng tung tóe vũ đức vương thành tầm ở trong địa ngục quỷ nguyên trận bên trong các ngươi những n à y hạng giá áo túi cơm thiên chủ t r u n g quanh thân thể bạch quang mạnh liệt run dậy da cắt diện con mắt càng mở càng lớn ngươi vậy mà lấy sức một mình đối kháng chợ pháp tông chủ trong trận chuyền ra rất mạnh lực phản chấn một cái u minh quỷ tông đệ tử khổ tiến nói cho ta đính trụ uống quỷ huyết ra cắt diệt gào khóc nói a uống u ỷ huyết cái kia đệ tử sắc mặt càng khổ uống nhanh vâng bay trận l minh quỷ tông các đệ tử nhao nhao móc ra màu xanh lục bình nhỏ cực kỳ không tình nguyện đem cái bình phóng tới bên miệng một luồng tanh hôi chất lỏng màu xanh làm chảy vào khoang miệng chúng đệ tử thân sắc t h ố n g khổ nhai răng n i t miệng nhưng quỷ nguyên trận uy lực lần nữa tăng cường thiên chủ giận dữ vậy mà dùng loại thủ đoạn này thiên chủ chấp tay hành lễ một lát tách ra song trưởng gian nhiều hơn một vật nhặt màu trắng như ý thiên chủ thôi động pháp lực như ý hào quang đại phóng quỷ nguyên trận kịch liệt chấn động lên cái này mẹ hắn đây không phải thế gian c h i vật thiên chủ ngươi không biết xấu hổ g i a cát diệt hết lớn thanh âm chưa dứt thiên chủ trong tay như ý có chút xuất hiện vết dạn cùng lúc đó thiên chủ quanh thân bạch quang hướng bốn phía k h u ế c tán đem quỷ nguyên trận nắp ấy bảy trận u minh quỷ tông đệ tử cốt nhục chia lịa t ử t r ạ n g đáng sợ thiên chủ hô hấp có chút r ồ n r ậ p g i a cát diệt ngươi có lời gì nói g i a cát diệt không nghĩ tới thiên chủ nhanh như vậy liền thoát thân có thể có loại chuyện gì quay người hóa thành một đạo tinh tế quỷ lực liền muốn chạy cũng không thấy thiên chủ động tác da cát diệt đã bị thiên chủ gắt gao bắt lấy hiện vệ nguyên hình đỉnh đầu rơi vào thiên chủ tay với tay gian thi phốc phốc ra cắt diệt đầu lâu dường như l ậ u vũ bị thiên chủ trào cái nấu như mặt khác u minh quỷ tông đệ tử thấy đại sự không ổn muốn bỏ chạy thiên chủ trong nội tâm cùng nộ há có thể cho phép những người này chạy trốn trong nháy mắt u minh quỷ tông bị thiên chủ toàn hành diện một cái vừa mới còn làm lấy xuân thu đại mộng môn phái cứ thế biến mất thiên chủ thực lực hiện ra đốm thiên chủ bay tới giữa không trung thân thể như thái dương chiếu sáng vài trăm dặm vũ đức vương thành chư vị ủy vương âm tản sớm có mai phục nhưng chúng ta không cần kinh hoàng làm lại chiến tuyến chống cự cường địch thiên chủ thanh âm truyền khắp toàn bộ vương thành Tư m a cái này trải qua ra tay đối thiên chủ pháp lực hao tổn thật lớn nói xong cái này vài câu thiên chủ trở xuống mặt đất thời gian qua một lát liền có cựu huyền thiên chúng phản hồi thiên chủ lo lắng trong những người này có quỷ vương nội ứng không cho bất luận kẻ nào cần thân chỉ làm cho những người này bố trí phòng ngự t h ậ t pháp m ạ c sơn mang theo chính mình cơ giới bộ đội b ọ c hậu từng dãy quỷ n g ã xuống mặc ban triệu tập chính mình q u ỷ ma phát hiện có ba trăm có đủ khống chế thầm n g h ị cũng may từ trong lòng lấy ra một cái tiểu kim thuộc khối ở phía trên cấp tốc khắc ra đường vân sau đó đem đường vân khắc vào từng khối kim loại trên bảng cắm vào q u ỷ ma trong cơ thể mười hai đạo phòng ngự so láo ba thiết kế còn nhiều ba đạo không được nhị thúc còn có thể phá mặc ban trong nội tâm âm thầm phân cao thấp q u ỷ ma trở lại chiến trường rút lui binh sĩ áp lực giảm nhiều tu chân giả đã có thiên chủ chiêu mộ binh lính an định tâm thần bắt đầu có trật tự rút lui thương vân chúng ta tại đây thất thủ hãy nhìn người đó tống h nhân hòa nhìn xem rút lui lại quân trong nội tâm yên lặng nói chương hai trăm năm mươi b ố mặc hải mười hai cẩn thận những cái kia cơ giới thú thương vân nhìn xem đối diện cơ giới thú cảm giác gáp bách vẫn còn lúc trước chính mình nhìn thấy q u ỷ ma phía trên coi như mình bên người đều là đại thành hậu kỳ cao thủ cũng tuyệt đối không thể p h ấ t lờ thủ trưởng để lão nạp đi trước chiếu cố những cái kia cơ giới thích đức nói thương vân thấy thích đức cũng không vì chính mình ngôn ngữ mà cẩn thận một chút cũng không thể nói gì hơn dù sao trung quy phải có người đối phó những này cơ giới thú thích đức tính cách tương đối nóng động không có nghĩa là lỗ mãng đem phật lực rót vào chính mình tăng bảo ở trong tăng bảo tràn ra k i m quang hình thành một bộ áo giáp thích đ ứ c lại cách dùng lực ngưng tụ một thanh to lớn n g u y ệ n n h à sạn thối lui thích đ ứ c quanh thân c ư ơ n g khí bộc phát thấp giọng nói trong ngôn ngữ nhiều hơn một luồng bà khí thương vân bọn người tự giác thối lui vài chục trượng sĩ、si、chân bố trí xuống p h ụ trận phòng ngự đ ù i c h u n g bốn người kiếm khí thời khắc ngưng tụ để ngừa cơ giới thú bắn ra châm nhỏ thích đ ứ c chậm rãi đi hướng cơ giới thú mỗi một bước đều muốn dưới chân mặt đất đạp thành phân vụn thùng, thùng rung động tiếng như cửa cổ cơ giới thú nhãn cầu màu tím l o ạ sáng từ phía sau lưng rút ra sáu trôi trường đ múa tựa như một đoá màu đen cúc hoa thích đức thân hình l ó i lên nguyệt nha sạn đụng vào màu đen cúc hoa lên màu đen cúc hoa tách ra thành kim hoàng sắc sóng sung kích rách nát rồi mặt đất bị s i chân trận pháp gắt gao bảo vệ tốt bên trong đại s ả n h cây cột bị một quyển quyển đ ẩ y ngã khói bụi nổi lên một phía m ô n g lung bụi bên trong thương vân chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một vệ kim quang lấp lóe đó là thích đức nguyệt nha sạn cơ giới thu hoàn toàn biến mất thân hình những người khác còn có thể dựa vào lấy thần thức thăm dò vị trí thương vân chỉ có thể vụ lý khán hoa có một lần mánh liệt va chạm một luồng cương phong đem toàn bộ bụi thổi、tan. Thương vân thấy rõ thích ư ơ n nước t h sờ sờ cổ của mình chậm rãi rút ra một cây châm nhỏ một giọt máu tươi nhỏ xuống huyết t h â u tại mặt đất nghiền nát lập tức thích nước cùng cơ giới thú đồng thời cử động nữa cơ giới thú múa trường đao đồng thời không ngừng từ phía sau lưng phun ra châm nhỏ châm nhỏ có thể theo từng cái phương hướng bắn ra khó lòng phòng bị thích nước không một chút phân tâm ngẫu nhiên hay là lại bị bắn trúng may m à c h â m nhỏ thể t í c h nhỏ sẽ không lập tức đối thân thể tạo thành to lớn phá hư châm nhỏ phía trên bám vào độc tố chui vào thích đức trong cơ thể độc tố theo châm nhỏ bên trên vân tay r ó t vào bắt đầu độc tố tích lũy thích đức phật lực hùng hậu chú ý bất sinh bất d i ệ t còn có thể khắc chế nào biết những độc chất này không phải cùng một loại độc tại thích đức trong cơ thể hỗn hợp thành một loại mới cực độc thích đức chăm c h ả o q u ấ y n h u tâm bàn khó chịu cơ giới thu tốc độ cực nhanh lại không thể chống đi thời gian chữa th ưng bại trừ độc tố chỉ có thể phân ra pháp lực áp chế cái này cơ giới tựa như là vĩnh viễn động cơ không thể đánh tiêu hao chiến thích đức thầm nghĩ trong lòng trong miệng niệm lục tự chân ngôn sau lưng xuất hiện luân loa cái rủ tre tiêu xài bình ruột cá phật ra bát bảo hình dạng nghiêm xúc còn không bên trong cái này nghiệp lực thích đức hét lớn một tiếng sau lưng bát bảo phóng tới cơ giới thú đồng thời cầm trong tay nguyệt nha sạn ném bay đi ra ngoài chín đạo kim quang bắn một lượt cơ giới thú cơ giới thú bốn đao đều xuất hiện g ắ t gao đính trụ nguyệt nha sạn còn lại bát bảo công kích chiếu đơn toàn bộ thu g i a n giác một tiếng cơ giới thú hai cây trường đao đức gãy nguyệt nha sạn mất thích đức pháp lực duy trì đi theo biến mất mà mặt khác bát bảo chui vào cơ giới thú trong cơ thể về sau không tiếp tục động t pháp đùng ba cái lao hòa thượng cái cầm thiếu chút nữa bỏ trên mặt đất cái này phật ra bát bảo nghiệp lực công k í c h xem như vạn phật tông bản lĩnh cuối cùng nghiệp lực dính vào người không chết không nớt trừ phi có cao thâm phật hiệu mới có thể tinh lọc bởi vì cái gọi là nghiệp lực chính là trong thiên địa tâm tình tiêu cực chi kết hợp thất tình hỷ nộ hết thảy nhân duyên đều bởi vì cảm xúc dựng lên mà rơi cao thâm phật giả không động tâm không động tình khám phá hết thảy không buồn không vui bất sinh bất diệt những người khác có thể nào không bị ảnh hưởng nghiệp lực sinh nghiệp hỏa đốt nhân tâm niệm cái này cơ giới thu không có bất kỳ tín niệm chỉ là lại động một đống kim loại cùng hòn đá như thế nào lại bị nghiệp lực ảnh hưởng coi như giết người nhiều hơn nữa cũng là hoàn toàn không có tội nghiệt thuần khiết tồn tại thích đức bọn người là lần đầu tiên đối mặt cơ giới thú thời gian ngắn không cách nào h i ể u thấu đáo tầng này có chút m ở m i ệ n g s ư ớ n g s ờ trong lúc đó hai bệ cơ giới thú từ trên trời r g xuống thẳng đến thích đức phía sau lưng bùi trùng lập tức thả ra hai đạo k i ế m khí phân biệt bắn về phía hai con cơ giới thú thích đức thân hình nhanh quay ngược trở lại phản hồi si chân phòng ngự trận pháp ở trong những này cơ giới thật sự là lợi hại thích đức tán thưởng một tiếng bắt đầu vận công bài độc xuống hai bệ cơ giới thú không có lập tức truy kích mà là bắt đầu sửa chữa hư cơ giới thú b ấ t quá mười cái hô hấp bị hao tổn cơ giới thú tu thiện đổi mới hoàn toàn chính là thiếu đi vài thành trường đ a o nhưng này lợi trảo lực công kích so đ a o cũng thấp không được rất nhiều thương vân b ọ n người chỉ lo đi thăm sửa chữa đã quên t h ử a cơ tiến công cái này cơ giới không biết có nhược điểm gì sĩ chân nhìn xem cái này ba cái cơ giới thú có chút phát s ầ u thương vân nói ta trước kia cùng cơ giới thú từng có tiếp xúc những n à y cơ giới đều là bị người điều khiển chính mình không có ý thức mặt khác không có gì nhược điểm sẽ không đả thương đau nhức sẽ không mỏi mệt trên người sẽ còn che giấu cơ quan rất là khó giải quyết bùi chúng nói cái kia chúng ta là không phải tìm ra người giật dây sau lưng có thể đánh bại những này cơ giới thú thương vân nói ta lần trước gặp phải người thao túng đang ở đó cơ giới thú ở trong lần này có ba cái đại khái người thao túng là viễn trình điều khiển tông chủ chúng ta trước phế đi cái này ba cái đồ vật bùi trưởng môn cắp ngươi tìm t ỏ i ra thao trường túng người thích đức điều tức qua đi trong cơ thể độc tố cơ bản thanh trừ khôi phục sức chiến đấu thích lai nói như thế v ừ a vặn thích lai ba cái hòa thượng trên thân c ở i được tinh quang kim quang lòng lánh thân hình tăng tới cao một t r ư ợ n g thích lai dùng pháp lực ngưng tụ một thanh thiền trượng thích đ ứ c tay vẫn cầm nguyệt nha sạn pháp đ ù n g cầm trong tay hai thanh giới đao ba người dường như tam tôn kim cương cùng ba cái cơ giới thú rằng co thương vân mấy người tự giác có thể lui bao xa lui bao xa xem điệu bộ này đã biết rõ ba cái lao hòa thượng muốn phải liều mặt rồi hòa thượng cùng cơ giới thú đấu thành một đoàn trông rất đẹp mắt thanh thế rất mạnh rung động ầm ầm chỗ ngồi này quỷ vương thành bị nghiêm trọng tổn hại toàn bộ chủ lâu đài không ngừng sụt xuống tả diêu hữu hoảng cái này ba cái nếu không không có mạnh như vậy lần trước người ám sát quả nhiên cùng quỷ vương có quan hệ thương vân thầm nói s i chân mấy người tắc thì mở ra thần thức quan sát người thao túng k h í tức không có kết quả thích lai ba người đấu một thời gian ngắn dần dần thăm dò cơ giới thú đường lối bắt đầu thành thạo ổn chiếm t h ư ợ n g phong đấu không bao lâu thích lai một thiền trượng đem một khung cơ giới thú ngã ử a trái thân đánh nát, đánh cơ i i ớ thú n g nhào trên đất không động đậy được nữa a di đà phật đánh khớp nối bộ vị có một chỗ làm màu xám nhạt tài liệu chỗ đó yếu ớ t thích lai nói thích đức cùng pháp lùng cẩn thận quan sát n h i ê n đối mặt mình cơ giới thú trên người sẽ có một chỗ đến hai nơi khớp nối dùng làm màu xám n h ạ t tài liệu cùng mặt khác khớp nối màu đen tài liệu khác biệt hai người bội phục thích lai sức quan sát bắt đầu tấn công mạnh y ế u ớt khớp nối màu xám n h ạ t tài liệu cường độ không lớn bằng màu đen bộ phận bị tập trung công kích về sau pháp đùng đầu tiên là một đao chém đức cơ giới thú hai cái đùi đón lấy thích đức cầm trong tay nguyệt nha sạn luôn trọn đem chính mình đối thủ đập bay trên mặt đất thích lai ba người đi theo trở xuống mặt đất thích đức bị thụ nguyệt nha s ạ muốn qua nhìn xem cơ giới thú còn có thể hay không thể hoạt động pháp đùng ngăn lại thích đức sư hình để ng thích đức gật gật đầu ba người q u a y người trên đất ba cái cơ giới thú đột nhiên bạo khởi cánh tay tương liên hình thành một t ấ m lưới phóng tới thích lai、like、ba người thích đức đi ở cuối cùng theo bản năng đẩy một cái thích lai、like、cùng phát đ ù n g cơ giới thú sau lưng bạ lộ tuân ra ánh lửa bạo tạc ba đoá mây hình ấm bước lên ngưng tụ thành một cái to lớn mây hình ấm phương viên hơn mười dặm toàn bộ tồn tại tan thành mây khói quỷ vương thành quỷ vương cận vệ hát xâm lâm đều tại sóng nhiệt bên trong lập tức bốc hơi phế tích đều không có còn lại chỉ còn lại có một cái hố to sau nửa ngày mặt đất nhẹ nhàng vỡ ra lộ ra sĩ chân phụ trận trong trận sĩ chân lập tức pháp lực tiêu hao quá lớn sắc mặt tái nhuận đây là bùi nghiêm bùi vân chuyển vận pháp lực cho sĩ chân nếu không sĩ chân phụ trận cũng vô lực chống cự cái này tam trọng bạo tạc bùi trung cùng bùi địch cấp cứu về nửa người đều bị đốt trọi thích lai、like、cùng pháp đủng còn thích đức đang nổ bên trong hải cốt không còn bùi trung cùng bùi địch sợ h ã i khôn cùng chỉ thiếu một chút hai người cũng sẽ bị cuốn vào nổ tung trong vòng xoáy trị liệu hai vị đại sư thương vân thở dài một tiếng thích lai、like、cùng pháp đủng cho dù thương thế nghiêm trọng nhưng đều là bị thương ngoài ra người bình thường là chắc chắn phải chết bất quá lấy hai người này tu vi chỉ cần nguyên thần bất d i ệ t muốn thân thể sống lại cũng không phải là việc khó khó có thể đối mặt là thích đức c h i tử ngoài trận một cái hôi mông n g ô n g quỷ hồn đi tới người nào thương vân quát hỏi quỷ hồn tại phụ trận bên ngoài dừng lại các ngươi vậy mà không chết thật sự là mạng lớn thương vân tâm tình mấy người vốn là cực kém nghe tới người nói năng lỗ mãng không khác l ử a cháy đổ thêm dầu thương vân mắt bốc sắc khí n g ư ờ i rốt cuộc là người phương nào quỷ hồn tự dễ u cười một tiếng người ngươi không nhìn ra ta đã đã chết ta còn phải đến cảm tạ các ngươi thả ta đi ra thương vân nói có ý tứ gì quỷ hồn đạo ra lời đầu chúng i ta chỉ là nghe nói qua mặc hải là mặc gia đời thứ hai truyền nhân huynh đệ bọn họ hai người huynh trưởng mặc sơn đệ đệ chính là cái này mặc hải nam đó mặc gia cơ giới thú quét ngang thiên hạ thực lực không kém hơn một ít lớn môn phái tu trần nếu như những ngày cơ giới thú xuất từ mặc hải tây xác thực phải làm như thế thương vân đối mặc gia lịch sử không hiểu rõ lắm cũng không biết bụi trùng trong miệng quét ngang thiên hạ là cái gì khái niệm hiện tại hắn chỉ muốn biết cái này mặc hải xuất hiện ở nơi này cần làm chuyện gì mặc hải nói mới vừa ba cái cơ giới thú là ta trước khi chết sau cùng tác phẩm không nghĩ tới quỷ vương vậy mà đem ta linh hồn phong ấn tại cơ giới thú bên trong năm đó quỷ vương thủ hạ tìm được ta nói là khả dĩ cho ta tốt nhất tài liệu thế gian không có tài liệu điều kiện chính là đi theo quỷ vương thừ một lần dưới quả nhiên là tài liệu tốt cũng bởi vì như thế ta bị trục xuất mặc ra chỉ có thể đi theo quỷ vương đi theo quỷ vương một thời gian ngắn xác thực tài nghệ của ta rất là dâng lên nhưng không nghĩ tới Quỷ vương vậy mà tại ta khai phát ra bom nguyên tử về sau bắt đầu làm bất hòa ta coi thường ta mai cho đến cuối cùng đem ta linh hồn phong ấn tại cái này cơ giới thú bên trong mặc hải trong nội tâm động lại oán hận cùng oan khuất nhiều năm hôm nay gặp được người sống một hơi nói hết ra nguyên lai、like、cái kia bạo tạc gọi bom nguyên tử cái kia ám sát vương tử cẩm vũ có thể có người tham dự ta mấy tháng trước vừa mới gặp qua ngươi cái này cơ giới thú phun ra cương trâm thương vân hỏi mặc hải nói ta sớm đã bỏ mình không phải ta ra tay chiếu ngươi nói như vậy ủy vương cầm đi nghiên cứu của ta thành quả thương vân thấy h ỏ i không ra cẩm vũ cùng quỷ vương quan hệ đối với những khác phương diện tự nhiên đều không có hứng thú nói ngươi bây giờ đã giải phóng chính mình đầu thai đi thôi mặc hải nói ta nhưng là vội tới các ngươi chỉ đường nếu không các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy quỷ vương chân thân chỉ biết không ngừng tiến vào những này giả dối quỷ vương thành bảo ngươi cho chúng ta chỉ đường thương vân hỏi ngược lại vâng quỷ vương như thế đối với ta ta đương nhiên muốn báo thủ mặc hải âm thanh lạnh lùng nói chương hai trăm năm mươi lăm quỷ vương thành mười hai trong hát rừng rậm tạ tiêu tư ma thành phong thanh phong dương bốn người vẫn còn tìm kiếm khắp nơi thân vân nhưng đáng tiếc một mực không có kết quả tư mã thành cùng tả kiều đi ở phía sau tư mã thành thấy tả kiều sắc mặt có chút tái nhuận hỏi trưởng môn ngươi vẫn k h ỏ e chứ tả kiều lung la lung lay a cái gì ta ta còn tốt kỳ thực hiện tại tả kiều cùng say m ề m đồng dạng trong lồng ngực phiền muộn dị thường đầu c h o n g váng muốn bình thường đi đường cũng đã làm miễn cưỡng tư mã thành nhìn kỹ một chút tả kiều phát hiện tả kiều ánh mắt tăng d ã quan tâm nói trưởng môn có phải là ngươi hay không bị thương tả kiều khoát khoát tay ta chưa không có việc gì đi nói hai câu nói tả kiều cổ họng x i ế t chặt chất bẩn phún ra ngoài nổ ra trên đất đón lấy tả kiều dưới chân không vững quỳ một gối xuống đến tả kiều bực này tu vi vậy mà nôn mửa nhất định là không bình thường tư mã thành mau chóng tới đ ỡ lấy trưởng môn người làm sao vậy tả kiều một hơi nôn ra phiên muộn đại giảm đầu góc cũng rõ ràng trong nội tâm tính toán chính mình là chuyện gì xảy ra đi vào quỷ vương không gian về sau hết t h ể bình thường ta đây tuyệt đối không phải bị thương cũng không là bị quỷ vương ảnh hưởng ta vẫn luôn rất cẩn thận có cái gì dị thường pháp lực ba động đều sẽ biết rõ rốt cuộc là lúc nào tả kiêu cẩn thận nhớ lại chính mình tiến đến quỷ vương không gian sau này chi tiết đột nhiên nghĩ tới một chuyện chẳng lẽ là chẳng lẽ là cái kia t r à nếu như xảy ra vấn đề chính là phủ hoàng tại cho ta t r à t r à đúng coi như lại ưa thích cũng sẽ không mang theo t r à tiền đến ta như thế nào hồ đồ như vậy cái kia phủ hoàng vì vậy phản đồ tả kiêu đột nhiên nghĩ thông s u ố t cái này khớp nối trong nội tâm một mảnh sáng tỏ không sai chính là ta cho ngươi hạ động tả kiêu trong đầu đột ngột vang lên phủ hoàng tại sinh ý mang theo một tia trả phúng một tia trêu thức ngươi tả kiêu vừa rồi đều là lặng yên nghĩ không nói gì còn muốn nói chuyện p h á tả hiện mình chỉ có thể nghẹn Nhỏ, thận chắc Thành, phát như thế mấy chữ. Thành Kiều người nói cái nào. cẩn nắm Trường môn, căn Mã mấy Mã gì? có Tà Tư Tư vừa. ra á á b n kiều h nghe ô n g rõ Tà kiều nói cái gì. Cẩn thận, cái Kiều gì. Tà vừa. đầu góc mánh liệt đau nhức ý thức lập tức mơ hồ tả kiều trôi nhớ một chuyện cuối cùng chính là mình một tay đâm xuyên qua tư mã thành thân thể cùng với tư mã thành vậy không am hiểu ánh mắt tuyệt vọng phong thanh cùng phong dương cảm giác ra không đúng quay đầu nhìn lên tư mã thành dĩ nhiên bỏ mình tả kiều cả người la huyết lung la lung lay đứng lên con người k h u ế c tán con mắt hoàn toàn đen sì khoe miệng còn mang theo bậm mép thần sắc đáng sợ tả trưởng môn ngươi đây là phong dương cả kinh nói phong thanh kéo một cái phong dương lui ra phía sau có vấn đề phong thanh phong dương hai người lui ra phía sau vài bước nương tụ kim ế khí cảnh giác nhìn xem tạ k i ể u sư đệ nhìn tả trưởng môn bị người a m t o á n đã xong đời đáng thương tư mã thành phong thanh nói phong dương cắn răng nói tả trưởng môn thật tốt người làm sao lại biến thành như vậy phong thanh k h ẽ thở dài một cái việc đã đến nước này người ta huynh đệ hai người liền tặng tả trưởng môn cuối cùng đoạt đường không cho quỷ vương trả đạp thân thể của hắn phong dương mặt hơi đỏ lên trà đạp thân thể mẹ hắn nghiêm túc phong thanh mắng phong dương nghiêm túc s á t mặt rõ tả kiều quanh thân màu đen quỷ khí dâng trào t r u n g quanh linh lực kịch liệt chấn động cái này ngoan đ ộ c trực tiếp sau đó bản mệnh tinh nguyên phong thanh mắng tả kiều thân thể n h ó á n g một cái biến thành một t r ư ơ n g mặt quỷ song trưởng đen đỏ giao nhau sau lưng sinh ra tóc dài màu đen lượn lờ lấy tả kiều phóng tới phong thanh phong dương quỷ chết đi cẩn thận phong thanh dặn dò phong dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng quả nhiên tả kiều đã lượt thành đánh đi t i ế n khí quỷ khí x e lẫn để chúng ta giúp ngươi báo thủ thương vân dếu c ậ t một tiếng chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi mặc hải nói ta mặc kệ các ngươi tin hay không nếu như không có ta các ngươi vĩnh viễn tìm không thấy chân chính quỷ vương chỗ quỷ vương khác ta không biết cái này quỷ vương thành phủ sâu đậm là cái mười phần tiểu nhân các ngươi cho rằng bằng chính các ngươi có thể tìm tới hắn chỗ ẩn thân thương vân nói đã như vậy ngươi nói quỷ vương thành ở đâu mặc hải một tay chỉ thiên một tay chỉ địa tại đây có ý tứ gì thương vân khó hiểu mặc hải nói h ử h ử đã biết rõ các ngươi không biết nhìn xem mặc hải trong miệng yên lặng có tử ngón tay kết tấn cả vùng bắt đầu chấn động nguyên khí chấn động thương vân một đoàn người đứng không vững dưới chân đại địa bắt đầu xa hóa đầu tiên là hướng phía dưới xói mòn thương vân dưới chân không vững thêm nữa lưu xa có một luồng hấp lực s ị chân tranh thủ thời gian giữ chặt thương vân để thương vân không chìm xuống còn lại mọi người bay lên miễn cho bị lưu xa ảnh hưởng mặt đất chạy vào vòng xoáy vô số tất cả lớn nhỏ màu đen lưu xa vòng xoáy mênh mông lớn nhất vòng xoáy trường phương viên chăm dặn phạm vi nam kéo hóa thành cắt đùi dưới mặt đất chìm tại vòng xoáy khổ vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh thương vân nhìn hoa mắt thời khắc toàn bộ vòng xoáy mạnh mà phản xoay tròn đống cắt đen bay thẳng đến chân trời thích lai khởi động một đạo kim phật vòng bảo hộ phật quang bắn ra m ộ n phía c u ộ n c u ộ n lưu s a c u ộ n c u ộ n mà qua thiên địa thất sắc hai c h é n trả thời gian lưu s a đình chỉ toàn bộ khu vực trung tâm mặt đất biến mất trở thành sâu không thấy đáy hố sâu đỉnh đầu một mảnh lơ mờ thương vân mánh liệt ngầm đầu đỉnh đầu toàn bộ thiên không bị một cự vật che đậy đ â nghịt nhìn không ra là cái gì như thế nào không có ta các ngươi có thể tìm đến cái này quỷ vương thành mặc hải lơ lửng ở giữa không trung đối thương vân bọ thương vân cả kinh đây là quỷ vương thành mặc hải lạnh nhạt nói không sai quỷ vương đem chọn cái quỷ vương thành che giấu nếu như các ngươi không biết mở ra phương pháp làm sao có thể tìm được chỉ có thể ở những cái kia giả dối quỷ vương thành lâu đài bên trong lãng phí thời gian hoặc là bị bẫy dập giết chết đi lên mặc hải bay lên trên đi thương vân mấy người nhìn nhau vài lần đi theo bay đi lên mặc hải đứng ở quỷ vương thành cuối cùng các ngươi không thể theo bên cạnh bay đi lên nơi đó có quỷ vương quỷ lực phong tỏa phía dưới này có một đầu thẩm nghĩ các ngươi theo thẩm nghĩ đi lên bùi đình nói thầm nghĩ nếu như là bẫy dập làm sao bây giờ mặc hải cười lạnh một tiếng bấy dập muốn giết các ngươi phải dùng tới bấy dập hiện tại quỷ vương lúc nào cũng có thể thoát thần các ngươi chỉ cần lại tại giả lâu đài trong lúc đó lắc lư một thời gian ngắn quỷ vương có thể xuất thế đến lúc đó các ngươi đều phải chết thương vân nói xác thực như thế như như lời ngươi nói ngươi thật là hưu lý do giúp chúng ta mặc hải nói giúp các ngươi chưa nói tới ta chỉ là lợi dụng các ngươi mà thôi nếu là ta chính mình có năng lực khẳng định chính mình báo thù nói thật lấy thực lực của các ngươi hừ mặc hải cười lạnh vài tiếng thương vân hiện tại tâm trí kiên định đối mặc hải trào phúng cũng không thèm để ý thực lực chúng ta như thế nào không cần ngươi lo lắng dù sao chúng ta thành ngươi vui vẻ chúng ta bại đối với ngươi không có tổn hại mặc hải nói xác thực ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát các ngươi đi thôi ta đối quỷ vương h i ể u rõ giới hạn ở đây về phần về sau như thế nào đối phó hắn là chuyện của các ngươi thương vân nhìn xem mặc hải ngươi về sau định làm như thế nào mặc hải n ế t miệng cười nói các ngươi thành công ta tự nhiên có thể đi địa ngục hoặc là chịu hình hoặc là chuyển sinh nếu như các ngươi thất bại chúng ta còn có thể gặp lại thương vân cười nhạt một tiếng hy vọng có cơ hội gặp lại mạc hải quay người lại hai tay chắp sau lưng không nói thêm gì nữa thương vân một đoàn người theo mạc hải nói địa điểm tìm được một cái nho nhỏ mật đạo cửa vào lên hay không lên sĩ c h â n hỏi thương vân nói mạc hải nói không sai hiện tại chúng ta ở vào bất lợi địa vị quỷ vương thành lâu đài như thế thiết kế khả năng chính là xuất từ mạc hải t a y hắn có thể quen thuộc như thế hiện tại chỉ có thể hy vọng mạc hải là thật tâm chân ý giúp chúng ta bùi chúng nói ta nghe nói qua mạc hải người này thật phần cao ngạo nhìn hắn vừa rồi thân xác lấy tính cách của hắn nhưng thật ra là đang cầu xin chúng ta giúp hắn báo thủ mới đúng thương vân nhìn xem mật đạo ngoại trừ tối như mực nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đi lên thương vân nói mọi người không có phản đối nối đuôi nhau mà vào mật đạo chật hẹp mang theo hơi ẩm may mà mật đạo không có lối rẽ mấy người một đường hướng lên không có bất kỳ ngăn cản thẳng đến chứng kiến cửa ra ánh sáng đi ra mật đạo thương vân lại chứng kiến cái k i ê m mở tối anh trăng cùng với chân chính quỷ vương thành phương viên hơn nghìn dặm khắp nơi đều là tàn phá kiến trúc cao ốc sụp đổ mặt đất sụp đổ vàng đá kiến trúc tứ phía lan tràn rất nhiều kiến trúc đã nhìn không ra trước kia hình dạng một vùng phế tích hải q u t có khả năng chứng kiến không có một chỗ có thể nhìn ra là quỷ vương chân thân chỗ thành bảo thương vân không nghĩ tới chân chính quỷ vương thành như thế tàn phá trong nội tâm ngược lại nổi lên vẻ bị thương thương vân người rốt cuộc đã tới vũ đức vương h u y ễ n ảnh xuất hiện ở thương vân trước mắt vương ra thương vân kêu một tiếng vũ đức vương dò xét hạ thương vân thương vân người bây giờ không giống với lúc trước thương vân nói vương ra quá khen ta bất quá là nghĩ thông suốt một việc vũ đức vương gật gật đầu như thế rất tốt lời hong tiếng vẽ ít nhất các ngươi hiện tại đi tây bắc đi có thể tìm tới quỷ vương thành lâu đại di trị ta bây giờ đang ở chỗ đó chấn áp quỷ vương các ngươi mau chẳng tới được thương vân không nhiều nói nhảm nói chân liền bắt đầu đi tây bắc phương hướng đi sĩ chân bọn người đồng dạng không nói nhiều đi theo thương vân đi lên phía trước thương vân tìm về một k i a năm đó đương đại long đầu lúc thống l ĩ n h trăm vạn hội c h ú n g khí thế cùng bà khí lúc này thương vân cường đại không phải thực lực mà là nội tâm vũ đức vương nhìn xem thương vân đi về phía trước bóng lưng có chút thất thần đi ra cách xa mấy chục dặm thương vân có người kêu lên thương vân nghe được thanh em này lại hỉ theo thanh em nhìn sang bình thanh bình kiếm đang chạy tới bình thanh vừa đi vừa nói thương vân ngươi không có việc gì thật tốt quá bình kiếm cười nói ha ha đó là ngũ sư đệ cũng không phải là nhân vật đơn giản thương vân mỉm cười sư h i n h các ngươi không có việc gì mới là tốt không thấy được bên cạnh ta nhiều như vậy hộ vệ bình thanh bình kiếm chung sóng vai đi hướng thương vân bùi c h u n g bọn người nhìn thấy có người tới hội hợp cũng là vui mừng thương vân đi ra vài bước muốn nên đón bình thanh bình kiếm thủ trưởng cẩn thận hai người bọn hắn quát to một tiếng chuyển đến âm thanh tiến đem mặt đất nắp ấy ngay sau đó một đạo phật quan suất tại thương vân cùng bình thanh bình kiếm trong lúc đó mọi người quay đầu thương í c h pháp lai vân là tại sững mặt lộ ra vẻ vui bình bình thật thật giả giả. sờ ngay tại chỗ chứng to mắt nhìn xem bình thanh bình kiếm bụi trùng sĩ chân lập tức ngăn tại thương vân cùng bình thanh bình kiếm trong lúc đó sĩ chân cũng là có chút ít kinh ngạc nhìn xem bình thanh bình kiếm nói bất luận kẻ nào là quỷ vương nội gian thương vân đều có thể tin tưởng nhưng là nói bình thành cùng bình kiếm là phản đồ liền sĩ chân đều không tin thích lai tiến lên vài bước á di đà phật sư đệ ngươi chỉ g i á o cho ngươi lại đã đi nơi nào thích n i ệ m che bộ ngực mình sắc mặt thống khổ hô hấp có chút rộn r n rập tông chủ ngươi có nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp được quỷ vương tàn nhẫm lúc đầu tiên là có sương ngủ mọi người tất cả đều gật đầu thích n i ệ m rồi nói tiếp khi đó lão nạp nhận đánh lén bản thân bị trọng thương lão nạp sợ bị truy sát liền xa xa né ra không nghĩ tới đánh lén kiếm khí của ta thập phần t à dị không ngừng thôn p h ệ nguyên thần lao nạp miễn cưỡng chữa thương qua đi muốn tìm kiếm các người nhưng thủ trưởng tông chủ các người không thấy tăm hơi đau khổ tìm kiếm một mực không có kết quả thẳng đến tại đây phát sinh d ị biến ta lão nạp mới tìm được nói l ã o bình thanh kêu lên thương vân đừng nghe cái này phong hòa thượng nói hiệu nói v ư ợ n g thương vân nhìn xem thích nghiệm nhìn xem bình thanh không biết như thế nào lấy hay bỏ thích nghiệm nói thủ trưởng lão nạp theo như lời xác thực là thật thích n i ệ m lấy ra che n g ư c tay lộ ra trên ngực một đoàn kiếm khí kiếm khí sát khí nồng nặc làm tiểu điện xa hình thương vân có h ứ n g k i chút quay đầu lại thấy ba người chạy tới một là thiên long kiếm phái long linh còn có long hộ tả hữu hộ pháp lưu thành lưu an ba người này tìm được thương vân một nhóm bạn sự mừng rỡ nhưng đến gần xem phát hiện hào khí không đúng mọi người rõ ràng cho thấy tại đối địch lấy bình thanh bình kiếm thủ trưởng đây là có chuyện gì lưu thanh hỏi b u i địch nói ba vị cẩn thận hai người này thích nghiệm đại sư nói bọn họ là quỷ vương nội gian lưu thành lưu an điểm tả h ư u đứng ở bình thanh bình kiếm hai bên long linh tắc thì tiến vào đám người bình kiếm sắc mặt tái nhận vũ oan chúng ta thương vân ngươi không tin chúng ta tin bọn hắn sao thương vân không nghĩ tới gặp được loại tình huống này nội tâm lo lắng cái này đội ngũ chúng ta bên trong đúng là có phản đồ bình thanh nói chẳng lẽ chúng ta lại gây bất lợi cho ngươi thích nghiệm ngắt lời nói hai người các ngươi không cần hung hăng càng q ta hỏi các ngươi nhưng nhận ra vợ ấy thích n i ệ m xuất ra một khối thiết bài tử phía trên có khắc một thanh kiếm trên thân kiếm có khắc thượng k h ô n g tử ba chữ bình thanh bình kiếm vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đồng nói không biết đây là cái gì long linh biến sắc lạnh lùng nhìn xem bình thanh bình kiếm ta nhưng là biết vợ ấy đây là thượng k h ô n g tử hàn hiệu người bất tử bài bất ly thân cái gì thượng k h ô n g tử cũng đã chết thật sự là bọn hắn làm mọi người một hồi ở mỹ thích n i ệ m nói lão nạp ở trong rừng gặp được hiểm nghiệm nhất tức thượng k h ô n g tử hắn trước khi chết đem tấm bảng này cho lão nạp muốn cho lão nạp có cơ hội giao cho thượng linh tử trưởng môn hắn còn nói cho lão nạp là ai ở dưới đầu t ủ đúng là hai người các người thừa dịp hắn trọng thương. bỏ đá xuống giếng thích nghiệm một ngón tay chỉ bình thanh cùng bình kiếm bình kiếm giận dữ ngưng tụ kiếm khí phong hòa thượng ngươi nói cái gì còn phải vu h á m chúng ta giết người thích lai cùng pháp nùng lập tức bảo vệ thích nghiệm c h ấ p tay hành lễ lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn phát quang dương cung bạc kiếm thích nghiệm hư lệnh một tiếng như thế nào muốn giết người diệt khẩu ta hỏi lại các ngươi các ngươi trên người quỷ lực giải thích thế nào bình thanh bình kiếm không phản bắt được trên người của hai người có dị thưởng quỷ lực lưu động quanh mình quỷ lực tự động bị hai người hấp dẫn liên tục không ngừng chạy vào trong cơ thể hai người đã từng cảm thấy kỳ quái nhưng là không thêm xem kỹ giờ phút này bị thích n i ệ m hỏi hai người hết đường chối cãi thương vân nội tâm thống khổ dãy rùa để hắn tin tưởng bình thanh bình kiếm là quỷ vương người so giết hắn đi còn khó chịu hơn nhưng bây giờ chứng thực vật chứng đều tại thương vân không biết như thế nào thay bình thanh bình kiếm giải thích thương vân chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ làm sao có thể đột nhiên biến thành quỷ vương thủ hạ bình thanh mình cũng cảm thấy tất cả chứng cơ quá mức hoàn mỹ chính mình không thể nào giải thích lực lượng chưa đủ nói ra những lời này bình kiếm từ một tiếng tự chúng ta biết mình là người nào thương vân ngươi không cần có sự người bên cạnh ngươi cũng có thể là đều là quỷ vương thủ h ạ thương vân trong lòng hơi động Không bùi thương tiên sinh thời điểm chết hai ta vị sư huynh cũng không tại trong chúng ta còn có ai là nội gian thương vân đưa ra vấn đề này trang diện càng thêm phức tạp bình thanh cùng bình kiếm liếc nhìn nhau đoạt thương vân hai người lập tức ra tay hóa thành hai đạo kiếm quang phóng tới thương vân bảo hộ thủ trưởng bùi chúng bọn người trong lòng cũng có mê hoặc nhưng giờ phút này không được phép nghĩ lại thầm nghĩ t r ư ớ c ngăn trở bình thanh cùng bình kiếm ít nhất hiện tại bình thanh cùng bình kiếm n g ạ n h giống như là người xấu bình thanh cùng bình kiếm trực tiếp vận dụng thượng đan điển hai đạo kiếm khí bắn ra kiếm các bốn người tăng thêm long linh thả ra năm đạo kiếm khí bảy đạo kiếm khí chạm vào nhau ngút sáng vương trời thành. Mà mà lại, chiếu sáng cả quỷ vương thành. Kiếm mà mà cả khi quỷ bình, bình, bình, bình thanh nói thương vân tin tưởng chúng ta quỷ này lực không biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn đều là cái tia phong hỏa thượng vũ hoan bình thanh vừa dứt lời Ba đồng ạ ý bình kiếm nói bùi trùng bùi nghiêm đứng ở thương vân tả hữu nhưng là hai vị chúng ta không thể để cho các ngươi tiếp xúc thủ trưởng bình thanh nói như thế nào nếu nghĩ ra tay vừa rồi chúng ta có thể ra tay còn dùng các loại hiện tại sư đệ ta nói qua trong các ngươi cũng có phản đồ chúng ta như thế nào tin tưởng hai người các ngươi không phải quỷ vương thủ h ạ bùi trung khí mặt bỏ lên các ngươi cũng biết chết là chúng ta đồng môn chúng ta làm sao có thể giết hại đồng môn bình kiếm hừ một tiếng cái kia chúng ta liền biết giết hại đồng môn bùi trung không lời nào để nói huống hồ bùi trung ngẫm nghĩ kỹ chính mình dạng nói không thể nghi ngờ chính là hoài nghi vạn phật tông ba người nhưng thích đức đã chết thích lai cùng pháp đùng lại không giống quỷ vương người bùi chúng thật sự không muốn nghĩ tất nữa thương vân nói dừng ở đây đi chúng ta bây giờ đi quỷ vương chỗ mọi người mang tâm sự riêng đồng thời đề phòng tất cả mọi người bắt đầu tiến lên thương vân không muốn triệu tập nhiều người hơn đến bởi vì tới không biết có bao nhiêu là quỷ vương người hình thức ngược lại càng đục loạn cách quỷ vương chân thân chỉ còn lại có hơn m ộ ư ơ i dặm lộ trình thương vân âm thầm cảm giác cái này hơn m ộ ư ơ i dặm đường đem gian khổ vô cùng mọi người yên lặng đi ra mấy dặm đường một đường tĩnh không có bất kỳ dấu hiệu một hồi mũi tên mánh liệt bắn mà đến theo sát lấy chung quanh trong kiến trúc dội ra tất cả lớn nhỏ mấy trăm ổ đại pháo đạn pháo thay nhau đại pháo vi lực v ừ a xa thương vân đã thấy n n g tính mặc dù kém xa bom nguyên tử vi lực nhưng mấy trăm ổ đại pháo bắn một lượn bình thường tu chân giả chỉ có thể rơi vào thịt nát xương tan kết cục bùi nghiêm cách thương vân gần đây theo bản năng kéo qua thương vân sớm bay ra liên quan đến phạm vi quay đầu nhìn xem vừa rồi mọi người đứng yên địa phương bị điên cuồng công kích bùi nghiêm tự hỏi chính mình không có năng lực phòng ngự như vậy pháo anh chớ nói chi là thương vân rồi thủ trưởng ngươi bùi nghiêm thanh em im bặt mà dừng một tay theo bùi n i ê m sau lưng đâm thủng trong lòng bàn tay nắm một k h ỏ khiêu động trái tim thương vân kinh hãi bùi thủ trưởng đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ p h ủ hoàng tại thương vân giọng căm h ẳ n nói p h ủ hoàng tại cười ha h a không sai khó được thủ trưởng còn nhớ rõ ta thương vân tả hữu không người lấy thương vân thực lực bây giờ cùng p h ủ hoàng tại so với ngày đêm khác biệt p h ủ hoàng tại nếu muốn giết thương vân bất quá trong nháy mắt hai người tương đối một lát một trận trầm mặc thủ trưởng ngươi không nói thứ gì p h ủ hoàng tại hỏi thương vân cười khổ một tiếng ta còn có cái gì có thể nói coi như hỏi ngươi ngươi biết nói phù hoàng t ạ ân hai tiếng cũng đúng ngươi bây giờ cũng không có gì có thể nói ta chờ ngươi bên người không ai cơ hội nhưng là đợi rất lâu rồi hiện tại rốt cục có cơ hội ra tay đến đây đi thủ trưởng ta cho ngươi t h ô n g khoái thương vân ai t h á n một tiếng nhắm mắt chờ chết phủ hoàng tại trên mặt t i ế u dung giơ tay lên chụp về phía thương vân cái này phổ thông một trường đủ để đem thương vân đánh cho nắp ấy ai nói thủ trưởng bên người không ai thương vân bóng dáng bên trong toát ra một người khẽ vươn tay tiếp nhận phủ hoàng tại tay phủ hoàng tại nụ cười trên mặt cứng đ ở chuyển sang lạnh lẽo ngươi là cái tia tán nhân theo thương vân bóng dáng đi ra ngoài đúng là tán nhân ủy ảnh. ảnh bông ra phủ hoàng tại tay phủ hoàng tại lui ra phía sau hai bước cảnh giác nhìn xem quỷ ảnh Quỷ ảnh trước cùng thương vân chào hỏi thủ trưởng để ngươi bị sợ hãi thương vân vừa mừng vừa sợ quỷ ảnh tiên sinh ngươi đây là Quỷ ảnh nói cái này sao kỳ thật ta là người lười quỷ vương tàn n i ệ m lần thứ nhất lúc đi ra ta nhìn thật khó khăn đánh liền giấu ở bóng dáng của ngươi bên trong nếu dùng lấy ta ta trở ra không cần phải ta liền định một mực trốn tránh rồi không nghĩ tới thật đúng là đến phiên ta ra tay phủ hoàng tại tức chết đi được không nghĩ tới sắp thành lại bại hay là thua ở cái này ngay từ đầu liền biến mất nhân thủ bên trên phủ hoàng tại cắn g i n g nói ngươi cảm thấy ngươi là của ta đối thủ Quỷ ảnh n g n g đầu nghĩ nghĩ ngươi là đường đường long hộ phó thống lĩnh đoán c h ừ n g quỷ vương cũng cho ngươi không ít chỗ tốt ta xem ta thật không là ngươi đối thủ phù hoàng tại hung hăng c h ầ m c h ầ m vào quỷ ảnh vậy ngươi còn phải muốn chết Quỷ ảnh cười ha ha một tiếng ta là đánh không lại ngươi bất quá bọn hắn nhưng đánh thắng được ngươi ha ha ngươi thật đúng là l ư ờ i loại này tôi để lại trên người chúng ta một người cười to vài tiếng cùng với tiếng cười mấy bóng người bay tới phù hoàng tại mãnh liệt quay đầu thấy mình sau lưng đứng cựu huyền thiên lục ma còn có đại lực ma tông ma hoàng ma thanh ma hồng ủy ảnh ha, ha vài tiếng phù hoàng、tài. ngươi nhưng bọn đối thủ của bọn họ. là của phong ủ h à Tại, thì thì loạt tay, Tại rất thẳng thắn đã chết、rồi. Trưng 257, đen xoáy. 12, quỷ vương thành một、góc. Thành này như thế nào đột nhiên thăng nói Nói khi người rồi. nhiên rồi không chậm, nhanh, Phủ Hoàng như hả? Phong đồng đen vòng vương này nào lên gì. góc. đó đã ra xoáy. Quỷ dương nhìn chung quanh một chút đối với vừa rồi khu vực trung tâm biến mất trận chiến vẫn còn truy vị phong thanh nói xem ra thủ trưởng bọn hắn thành công quỷ vương cần phải ngay tại cách đó không xa phong dương cười nói thủ trưởng tuổi còn trẻ thật là có mấy lần không nghĩ tới chúng ta thật có thể đi đến một bước này phong thanh nói hay là t r ư ớ c giải quyết vấn đề trước mắt phong thanh kiếm khí chỉ phía xa đối diện quỷ h ó a tạ kiều phong dương nhìn xem tạ kiều thẳng nhũ mày trong miệng phát khổ cái này tả trưởng môn tu luyện thật đúng là tinh thần ngày bình thường bọn hắn địa linh môn rất ít xuất hiện thật không nghĩ đến bọn hắn trưởng môn lợi hại như vậy phong thanh nói quỷ triền ti cực kỳ khó chơi bị c u ố n tới tay chân đừng do dự lập tức chặt phong dương than khổ một tiếng biết rõ đến rồi phong thanh kêu lên tạ kiều sau lưng tóc dài màu đen điên cùng sinh trường phô thiên cái địa mà đến phong thanh phong dương thân hoa kiến quang tại trong tóc đen xuyên toa mỗi lần muốn tới gần t ạ kiều đều sẽ có lớn đồng quỷ phát ngăn trở t ạ kiều chính mình còn có thể phát quỷ lực biến đổi thất thường ba người đấu một lát phong dương phát hiện t ạ kiều quỷ phát càng ngày càng nhiều phương viên năm dặm ở trong đã toàn bộ bị quỷ phát đổi vào hình thành một cái quỷ phát lao lung cái này nếu t ạ kiều buộc chặt quỷ trên ti chúng ta không phải hẳn phải chết phong dương trong nội tâm mắt lạnh vừa phân thần một cây tóc dài c u ố n đến phong dương chân trái mắt cá chân phong dương đầu tiên là cảm thấy kim chân bình thường đau nhức lập tức bừng tỉnh cũng không quay đầu trực tiếp đem chân trái đủ lấy đầu gối chặt nước bị chém dụng bắp chân lập tức biến thành màu đen hư thối phong dương trong nội tâm thầm mắng một câu sử dụng kiếm khí ngưng ra nửa cái chân làm tạm thời vật dụng sư minh không nên lâu đấu chúng ta bị đóng cửa tại nơi này quỷ triền ti bên trong phong dương hô phong thanh cũng phát hiện vấn đề này nghe phong dương tiếng la nói dùng tám kiếm thức phong dương nói một thức sau cùng còn không luyện tốt dùng như thế nào phong thanh mắng mẹ tặc lúc nào đã có cái một thức sau cùng phong dương đáp cái tiêu theo địch nhân phía sau đâm vào chiêu thức lao hán phong thanh nổ hô không có con mẹ nó một thức sau cùng liền tám thức dùng phá vạn kiếm thức phong dương thấy mình luôn luôn ôn thiện trưởng môn liên tiếp nổ tung nói tục không nói nữa chỉ dám lẩm bẩm hai câu chính thức thật tốt về sau nhất định lấy ra phàn nàn thì phàn nàn phong dương không dám k i n h thường nhắc lên mười phần pháp lực kiếm khí trong tay hóa thành vạn điểm lưu quang nên tiếp tóc đen phá vạn kiếm thức chiêu như kỳ danh là phái hoa sơn nghĩ ra được đối phó kiếm các vạn kiếm quyết bí mật chiêu số để ngừa hai phe một ngày kia xung đột vũ trang không nghĩ tới t r ư ớ c dùng đến tả kiểu trên người xa, xa xem đen trên thi là một cái đường kính mười dặm màu đen viên cầu giờ phút này viên cầu bên trong bắt đầu xuất hiện điểm một chút lục sắc ánh sao ánh sao dần dần mật tập ý muốn xông ra hạ cầu bạo tạc cắt tóc kiếm khí mạnh b ỡ phun ra ngoài tả kiều trên người cắm đầy ngắn nhỏ kiếm khí sau lưng quỷ c h i ế n ti tan hết mặt quỷ tiêu tán khôi phục trước kia hiền lành trường lao bộ dáng mỉm cười nói đà tạ hai vị phong thanh gãy mất cánh tay trái phong dương đi theo ném đi đùi phải hai người thở h ư n g hộp đầy người máu đen đồng thời chắc tay sư huynh đệ ta đưa tả trưởng môn tả kiều muốn nhấc lên tay hoàn lễ bất đắc dĩ vừa nói đến trước ngực cả người nguyên thần tan giã la khô bàn rơi xuống phái hoa sơn hai người âm thầm may mắn mạng lớn chưa chết v đi theo rơi xuống đất tìm cái tàn phá phòng chữ a thương phù hoàng tại khi chết động t ĩ n h q u á lớn hào quang bảy màu chiếu sáng tư phương thích lai、like, thích nghiệm bùi vân men theo quan g mà tới nhưng không gặp bùi địch long linh lưu thành cùng l ư u an thiếu đi người không thể xác nhận thân phận trước tới hay không đều là giống nhau mọi người đầu tiên là đối thương vân hỏi h à n tân cần thương vân từng cái trấn an đồng thời hỏi thăm hạ đại lực ma tông cùng cựu huyền thiên một đoàn người hành tung cùng với kinh nghiệm những người này phần lớn thời gian đều bị vây ở quỷ vương quỷ đả tường bên trong trên đường cho dù gặp được một ít quỷ vương thân vệ nhưng dựa vào tính áp đảo thực lực lên đường bình an Cuối cùng Quỷ Vương thủ trưởng đây là quỷ vương thành ma hoàng muốn xác định tin tức thương vân gật đầu nói không sai tại đây mới thật sự là quỷ vương thành ma hoàng thì ma đám người s á c mặt vui sướng biểu lộ lập tức cứng lại kinh ma bị đạp cái đôi đồng dạng gào lên một tiếng người nào là phản đồ ma thanh cảnh giác nhìn xem người chung quanh hỏi thương vân đối cái này đơn thuần hán từ bất đắc dĩ cười một tiếng nếu biết rõ liền tốt tóm lại nhắc nhở mọi người phải cẩn thận đúng có một phong hòa thượng còn nói hai người chúng ta là quỷ vương thủ hạ ta xem hắn mới là bình thanh chỉ và o bình kiếm hầm hư nói ma thanh nói đúng mà các ngươi lại là thủ trưởng đồng môn ta cũng không tin các ngươi là quỷ vương người thích lai、like、khá khó xử có thể không biết có hay không muốn thay thích nghiệm giải thích đành phải cúi đầu nghiệm a di đà phật thích nghiệm chính mình khí hanh hanh không nói lời nào chỉ là chăm chú nhìn bình thanh bình kiếm thì ma mấy người đối tình huống này còn rất không thích ứng nộ ma cả giận nói cái này quỷ vương như thế nào loại này hạ lưu thủ đoạn cũng xử đi ra yêu ma mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sâu thủ trưởng ngươi nói trong chúng ta có phản đồ yuma hơi chút dịch vài bước cùng người bên cạnh kéo dài khoảng cách cái kia chính là nói mấy người chúng ta bên trong cũng có thể là có phản đồ thương vân trịnh trọng g ậ t gật đầu bịnh một tiếng nổ mạnh yuma bị nộ ma một cước đá vào trên mông đít lật đến trên mặt đất nộ ma mắng nếu là có phản đồ lao thử người thứ nhất làm t h ệ c hắn ngươi sao có thể hoài nghi cựu huyền thiên người một nhà yuma vớt cái mông mặt sát mặt đất ta nói đúng là nói mà thôi thương vân ngăn lại muốn tiếp tục báo n ổ i nộ ma đi thôi bây giờ hoài nghi ai cũng vô dụng thương vân sài bước đi bình thanh bình kiếm theo sát phía sau h ì ma bọn người hai mặt cùng nhau dọm thủ trưởng như thế ba khí lấy thương vân cầm đầu một đoàn người ngẩng đầu đỡ ngực ở trên không đung đưa quỷ vương thành bên trong đi về phía trước có chút khí thế hơn mười dặm đường bất quá chen trả nhỏ thời gian một mực bình tĩnh không có bất kỳ địch tập kích quỷ vương thành trung tâm một cái màu đen vòng xoáy khổng lồ phương viên hơn trăm dặm xoay tròn lấy thôn vệ lấy sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trong lòng có bị hút đi vào h à o giác này làm sao xử lý sĩ chân tại thương vân bên cạnh hỏi thương vân một hồi đau đầu không biết vòng xoáy này xử lý như thế nào là xuống dưới vẫn là phải có thủ đoạn đặc thù Cùng mặc hải đồng dạng dùng miệng bí quyết dẫn xuất cửa vào ma hồng nói ta đi xuống trước nếu không có việc gì ta lại đến gọi ử i g các ngươi thí nghiệm nói ma hồng thí chủ dũng khí khả ra nhưng ngươi như v ề không được làm sao bây giờ ma hồng mặt mo đỏ hửng vậy làm sao bây giờ thí nghiệm chuyển hướng bình thanh bình kiếm hai người các ngươi luôn miệng nói mình không phải là phản đồ t ố t các ngươi đi xuống trước bình thanh bình kiếm khi nào chịu qua loại vũ n ụ c này lập tức muốn động thủ chém cái này thất n i ệ p thương vân trong nội tâm vốn cũng không ngừng nghĩ lại thí nghiệm làm như vậy thật đúng là lựa chọn tốt nhất mình là bởi vì cùng bình thanh bình kiếm tình cảm thâm hậu mới không muốn quyết định như vậy thích nghiệm đám người cùng bình thanh bình kiếm bất quá quen biết hời h ợ n để hai cái có khả năng nhất là quỷ vương thủ hạ người đi dò đường không gì đáng trách bình kiếm ngăn chặn l ử a giận nói không được đem sư đệ cho ngươi bảo hộ ta lo lắng đặc biệt là ngươi đại hòa thượng ngươi một mực vu hãm chúng ta khẳng định bụng dạ khó lường thích nghiệm cười lạnh một tiếng người xuất gia không đánh lời nói dối ta vì sao phải hại các ngươi bình kiếm ngưng tụ kiếm khí rất đơn giản ngươi chính là quỷ vương thủ hạ thích n i ệ m không cam lòng yếu thế lập tức trong tay cầm chặt hai luồng giặc quang thương vân đi đến bình kiếm cùng thích n i ệ m trong lúc đó dừng tay bình kiếm cùng thích niệm tán đi pháp lực nhưng trong không khí mùi thuốc súng như trước tràn ngập ta đi xuống trước thương vân thản nhiên nói không được thủ trưởng tại sao có thể thương vân ngươi không thể hạ thương vân hai tay lăng không ấ n xuống hiện tại không có thời gian do dự bọn chúng ta đợi ở chỗ này cũng nghĩ không ra biện pháp vũ đức vương ra không có cố ý nhắc nhở tại đây ta liền đánh cuộc một lần thành bại ở đây một lần hành động mọi người còn muốn ngăn cản thương vân nhưng thương vân tâm ý đã quyết tùy ý người khác k huy ê n bảo không còn sửa đổi chủ ý bình thanh bình kiếm đứng thẳng thương vân tả hữu đi thương vân chúng ta cùng ngươi xuống cùng lắm thì hai mươi năm sau làm tiếp sư huynh đệ thương vân cười một tiếng khi đó kết thân huynh đệ nhiều tốt bình thanh ngửa mặt lên trời cười to chúng ta bây giờ không phải là thân huynh đệ thương vân ba người cùng một chỗ cười to nhớ lại tô mộ d u n g mộ dung tô chu tuyết chu tước từng tại cùng nhau thời gian nhanh cỡ nào sống hạnh phúc mà bây giờ còn sót lại ba người thương vân đột nhiên cảm thấy coi như bình thanh bình kiếm thật sự là quỷ vương thủ h ạ mà chính mình thực sự chết ở bình thanh bình kiếm dưới thân kiếm cũng không phải không thể tiếp nhận vô luận như thế nào không thể để cho thủ trưởng người thứ nhất n g à ma hòn nói huynh đệ chúng ta ba người trước n g à thủ trưởng theo sát phía sau như thế nào đây đại lực ma tông trọng nhất cảm tình ma hoàng bị thương vân sư huynh đệ ba người t ì n h nghĩa lây tự mình cũng thả ra hào nôn thương vân không tốt lại ngăn cản ma hoàng tốt tuyệt đối cẩn thận ha ha đã như vậy vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuống dưới nếu là chết rồi trên đường hoàng tuyển cũng có thể làm bạn Kỷ ma cười nói ai nha ai nha thực nhảy xem cái này lớn vòng xoáy nhưng là liếc nhìn không tới đầu a kinh ma trái nhảy phải nhảy dựa theo nộ ma tính tình nếu không phải đánh không lại kinh ma đã sớm đi lên một cước đem kinh ma đạp tiến trong vòng xoáy sĩ chân theo sát thương vân bên người thương vân đừng ghét bỏ lá hủ ta cũng cùng ba người các ngươi cùng một chỗ bùi chúng nói chúng ta cùng một chỗ không cần nhiều lời quỷ vương chân thân ở này vòng xoáy dưới vũ đức vương đã đợi hậu đã lâu chư vị chúng ta một đường chém giết chính là vì giờ khác này thương vân đứng ở vòng xoáy vừa nói nhảy một nhóm hơn m ộ ư ơ i người nhảy xuống đen vòng xoáy c u ộ n cuộn xoay tròn lực cường đại vô cùng thương vân bọn người vừa rơi vào vòng xoáy liền hoàn toàn mất đi cân đối không cách nào phản kháng vòng xoáy này lực lượng trời đất quay cùng lấy đi xuống dưới thương vân hoa mắt dần dần mất đi tri giác chương hai trăm năm mươi tám b ù i gai con đường thượng mười hai vũ đức vương nội thành thiên chủ lúc trước xác định giới hạn bị ép lui về phía sau hiện tại thiên chủ mới xác định khu vực thành một nửa hình tròn hình bên ngoài khoảng cách vũ đức vương thành lối ra chỉ có trăm dặm xa phần đông binh sĩ có đầu rút cổ tại thiên chủ xác định phạm vi về sau cùng xông lên quỷ nhóm cận trình chém giết trang diện cực kỳ t h n g thiết trên chiến trường ngoại trừ máu đen cùng thịt thối hương vị chỉ còn lại có sát ý ngập trời một bộ sống sờ sờ huyết nhục địa ngục đồ bày ra các tu chân giả cung cấp một ít viễn trình trợ g ú t phần lớn thời gian vẫn là cùng phản loạn tu chân giả quyết đấu lần này chiến dịch là tu chân giới khổng lồ nhất nội chiến toàn bộ môn phái b u n g tay ra phân đấu toàn bộ ẩn dấu công phu tất cả đều xử đi ra tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ thải ba n lan t r ô n g rất đẹp mắt các tu chân giả chiến đấu dư ba đều ảnh hưởng đến tại công kích quỷ đại đội bên trong trong hỗn loạn chém giết rất nhiều quỷ cũng coi như giảm bớt e m ở. tê ít binh lính bình thường áp lực mặc ban trải qua tu bổ q u ỷ ma một lần nữa đầu nhập chiến cuộc tiêu diệt phản loạn quỷ ma về sau còn thừa lại hơn ba trăm l u n g quý ma là đúng kháng đại quỷ chủ lực trên chiến trường hoành hành vô kỵ mà ban trong nội tâm ngược lại là rất đắc ý mạc sơn cơ giới thú toàn bộ là công kích từ xa lực sát thương thật lớn một lượt bắn phá xuống chính là đến vạn quỷ tử hồn phi phép tán trong lúc nhất thời cơ giới thú đã trở thành mọi người chủ của tinh thần đối với binh lính bình thường hiện tại đã quên đi rồi vừa bắt đầu xuất chiến mục đích trải qua hơn một tháng mà liều g i ế t các binh s ĩ trong nội tâm còn dư lại chỉ có một ý niệm trong đầu g i ế t quỷ g i ế t một cái kiếm một cái g i ế t hai cái kiếm một đôi cựu hận chỉ còn lại có cựu hận bằng hữu bị rét mối hận chiến hữu bị rét mối hận thân nhân bị rét mối hận đỏ ngầu hai mắt sung huyết hai tay đối tử vong dĩ nhiên coi thường vô luận là đối người bên cạnh chết hay là cái chết của chính mình tràn ngập hận ý sát khí đầy trời khắp đấy các tướng sĩ có thể nói nửa người nửa quỷ nửa mê m ậ n trướng dù là như thế chiến tuyến như trước không ngừng lùi lại quỷ vô cùng vô tận mà lại càng đánh càng hăng các binh sĩ cường hắn nữa cũng không quá đáng là p h à m nhân rất khó chống cự những này có quỷ vương chỗ rửa quỷ chiến đoàn bên trong tống nhân hòa tự mình ra trận trường kiếm trong tay giết địch vô số đỏ ngầu thân kiếm một lần nữa bị nhuộn đỏ tống nhân hòa hộ vệ bên cạnh chỉ còn lại có một nửa khắp khu cầm thật chặt trong tay binh khí tống nhân hòa nhiều lần vọt tới tối tiền tuyến tại quỷ trong đại quân qua lại sung phong liều chết từ đại cổ vũ sĩ khí tống nhân hòa cử động lần này cũng thuộc bất đắc dĩ trải qua hơn tháng toàn bộ cái này nhất giới có thể phái binh cũng đã phái tới cũng liền nói sau lưng không tiếp tục viện quân ở đây binh s ĩ chính là sau cùng hàng rào giờ phút này đã không có giữ lại chút nào thực lực ý nghĩa cần chính là đập nồi dìm thuyền liều mạng một lần thiên chủ c ư ơ n g ép phá trận còn tổn hao bảo vật thêm nữa vận công vẽ đường pháp lực một mực không có hoàn toàn khôi phục ở hậu phương nghỉ ngơi và hồi phục vẫn chưa trực tiếp tham chiến nhìn xem tu chân giới từng cái môn phái các tu chân giả chém giết thiên chủ trong nội tâm t r ă m mối cảm xúc nổ ngang thiên chủ từng vô số lần tưởng tượng qua phát động tu chân giới đại chiến sau đó bằng vào cựu huyền thiên thực lực mang tính áp đảo chiến thắng cuối cùng thống nhất tu chân giới thiên chủ nghĩ tới phần lớn là thắng lợi sau vui sướng mà không để ý đến tranh đấu tàn khốc thiên chủ không phải mềm lòng mặt mềm người đoạt được thiên chủ vị đó cũng là đạp trên vô số thi thể mới có thể đạt tới độ cao nhưng là toàn bộ tu chân giới đại chiến sự khốc liệt xa xa siêu xuất thiên chủ giống nhau nguyên thần tự bạo đồng quy vô tận cho hề điên cuồng dữ tợn phản bội nhu nhược bị ái đồ phản bội mà thất lạc môn chủ bị người yêu phản bội mà khóc thầm thiếu niên nổi giận nho sinh tan vỡ danh nhân cầu x i n tha thứ t r ư ở n g bối đủ loại theo thiên chủ chỉ có phạm nhân mới có ti tiện phẩm tính tại tu chân giả thảm thiết nhất trong chém giết làm tầm trọng thêm toàn bộ dấu ở tu chân s i n h đẹp này dưới thân thể mặt xấu xí đương biểu hiện ra ngoài lúc càng thêm t r ầ n t r ù i đâm bị thương thiên chủ tự tôn tu chân tu chân như vậy chinh chiến không được cũng thế để chúng ta đắm chìm trong tu chân yêu nhã trong tưởng tượng đi thiên chủ âm thầm thần thương dĩ vãng đối tu chân giới biết lặng yên sụp đổ một người rơi xuống tại thiên chủ bên cạnh thiên chủ nhìn thoáng qua lờ mờ nhận ra đây là cựu huyền thiên một thành viên thân thể người này có nhiều tổn hại diện mục cơ hồ toàn bộ không phải h i ệ n nhiên là bị thương nặng nhưng người bị thương trên mặt không có mê mang không có thống khổ chỉ có c ư n g nghị chứng kiến thiên chủ miễn cưỡng n ế t miệng cười một tiếng tham kiến thiên chủ thiên chủ có chút hoảng hốt ngươi nhìn xem hà minh mong nóng ánh mắt thiên chủ trong lòng có thế mà thay đổi ngồi sổm người xuống đưa tay đ ặ t ở hà minh trước ngực ử n bản tọa lấy ngươi vẻ vàng cựu huyền t i ê n lấy ngươi vẻ vàng hà minh thụ sủng ngực kinh đa tạ thiên chủ đa tạ thiên chủ hà minh lặp lại hai câu vung tay nhân gian thần s á t thỏa mãn trước khi chết tất cả trả giá đổi lấy thiên chủ tự mình nhập vào thân an ủi tại hà minh xem ra giá trị thiên chủ nhìn xem thuộc hạ dung nha người chết thân thể chấn động một lần nữa đứng lên lúc ánh mắt một lần nữa trong sáng thật sự là càng sống càng không bằng lúc trước như thế nào nhiều như vậy buồn thiệt cảm vẫn gia ngọc như ý thiên chủ quanh thân bạch khí mãnh liệt bộc phát thì ra là thế bản tọa lâu dài không thể đột phá là tâm tính đã không có thiên chủ nên có ba khí quá nhiều lục đục với nhau để bản tọa đã quên lúc trước chính mình thiên chủ cảm thụ được pháp lực mình biến hóa trong nội tâm hiểu ra theo thiên chủ tâm tính biến hóa bạch khí càng thêm cô đọng mãnh liệt người chung quanh đều nhìn thiên chủ bạo phát đi ra thực lực cựu huyền thiên mọi người là hương phấn nhất thiên chủ thiên chủ y vũ thiên chủ quả nhiên lợi hại mặt khác tu chân giả thì là âm thầm lữ l ơ i thiên chủ thực lực tuyệt đối có tính áp đảo chứng kiến từ từ bay lên thiên chủ tu chân giả phổ thông tướng sĩ đều ăn hết một thể thuốc trợ tim thiên chủ pháp lực chuyển đổi bắt đầu thân thể thương thế nhanh chọn khỏi hẳn như ý phía trên vết dạng khép lại cựu huyền chân thân thiên chủ thấp giọng nói bạch khí hướng bốn phía nổ tan Ngưng thương ụ t à n h m ờ i mấy t r ư cao lớn t vân h đây là chúng ta sau cùng chiến dịch hy vọng có thể chống được ngươi thắng lợi thời điểm thủ trưởng nhất định phải thành công tống nhân hòa giác khản giọng con gà con tiếng nói hô một câu tống nhân hòa la lên nhanh chóng lan tràn câu dẫn ra trái tim tất cả mọi người dây cung thủ trưởng nhất định phải thành công thủ trưởng thương vân thủ trưởng thương vân là duy nhất cũng là sau cùng hy vọng đen vòng xoáy phía dưới không biết bị vọt lên bao lâu thương vân hỗn loạn tỉnh lại phát hiện bên người ánh sáng l ờ m ờ thích ứng một lát thương vân nhìn ra chính mình nằm ở một k h ỏ a to lớn bụi gai đằng phía trên bụi gai đằng bên trên mỗi một cái đâm đều muốn mấy người ôm hết mới có thể x u ố n g lại toàn bộ dây leo bốn phương thông suốt hướng phía dưới kéo dài thương vân bây giờ thị lực chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến bụi gai đằng phía dưới cùng là một chỗ cung điện bụi gai đằng quấn quanh ở cung điện bên ngoài giống như là phòng ngự tầm thường bụi gai đằng tại bất tỉnh ám quang đường trông được không xuất ra làm à u đen hay là màu xanh lá cây tản mát r a nhàn nhạt, nhạt gây mũi hương vị có chút c a y độc có chút mùi hôi thương vân may mắn chính mình không có rơi xuống tại bụi gai đằng đâm lên nếu không đích thị là bỏ mình kết cục quỷ vương chân thân tất nhiên ở phía dưới trong cung điện thương vân thầm nghĩ chỉ là cái này bụi gai không biết cao bao nhiêu xem tiếp đi nên có khoảng một vần mét thương vân trông mong nhìn trái mọi người phân tả n ra thương vân không muốn cao giọng tiêu to sợ là tiên tới là quỷ vương gian tế thương vân cũng sợ tới người là chính mình không nghĩ không muốn thừa nhận là quỷ vương gian tế người thương vân cũng sợ chính mình kêu to rước lấy quỷ vật lấy thương vân bây giờ tự vệ năng lực chắc chắn phải chết tư tưởng một lát thương vân quyết định chính mình theo đuổi gai đằng đi xuống dưới tới trước phía dưới cùng cung điện đuổi gai đằng bề mặt sáng bóng chân trượt không dễ dừng chân cũng may thương vân mặc dù tu vi hủy hết đơn giản một chút phù vẫn là có thể vận dụng cái này đối với người bình thường mà nói khó có thể hành tẩu con đường thương vân ra chỉ phong hành phụ đại lực kim cương phù mặc dù không thể nói như g i ố n g trên đất bằng cũng có thể vững bước đi về phía trước tại b ụ i gai gian n g ả y vọt thương vân nhanh chóng giảm xuống ba trăm triệu tiếng gió ở bên thai gào thét mà qua phía dưới cung điện càng rõ ràng cung điện kia ở chỗ này xem cũng như này to lớn chờ đến phía dưới không biết có thể có bao nhiêu thương vân thầm nghĩ trong lòng thủ trưởng một người nhẹ g i ọ n g kêu một tiếng thương vân dừng lại men theo thanh âm nhìn sang một cây mùi gai nhọn đằng sau hiện ra nửa cái bóng người thích n i ệ m đại sư thương vân kêu một tiếng thích nghiệm trợt lách người đến thương vân trước người trước thi lễ a di đà phật thủ trưởng ngươi an toàn thật là lớn hạnh thương vân đáp lễ lại làm phiền đại sư mong nhớ thích nghiệm tả hữu trên dưới nhìn xem thủ trưởng thứ cho lão nạp nói như vậy sư m i n h của ngươi phải c h ă n g đi theo ngươi thương vân trì trệ cái này không có thích nghiệm nói thủ trưởng lão nạp tuyệt không phải vô hãm ngươi cái kia hai sư m i n h tuyệt đối có vấn đề thương vân cười khổ một tiếng đại sư điều này làm cho ta không phản bắt được ít nhất bọn hắn còn không có hại ta thích n i ệ m nói đó là còn chưa tới thời cơ lúc nào mới là thời cơ thương vân hỏi ngược lại thí nghiệm thở dài lắc đầu thủ trưởng lão nạp biết rõ ngươi không thích lão nạp chỉ chứng ngươi đồng môn lòng mang khúc mắc nhưng lão nạp một mảnh hết sức chân thành hy vọng thủ trưởng lý giải thương vân không muốn nhiều xoắn suýt tại vấn đề này nói vô luận ai là phản đồ đều tốt hiện tại trọng yếu nhất mục đích là phong ấn quỷ vương quỷ vương ngay tại phía dưới ta muốn xuống dưới thí nghiệm nói tự nhiên thủ trưởng đi về phía trước lão nạp tự nhiên hộ vệ thương vân nhìn xem thí nghiệm nói mời đại sư đi đầu thí nghiệm nói a di đà phật t u t cái tia lão nạp ngay tại thủ trưởng phía trước đi thích nghiệm đi đầu một bước nhảy vọt mà xuống thương vân sở dĩ để thích nghiệm đi đầu là không muốn chính mình hoàn toàn không phòng bị phía sau lưng lưu cho thích nghiệm giờ phút này mọi sự đều cần cẩn thận nhìn xem thích nghiệm đi xuống trước thương vân đi theo hạ thấp một trong tháng chốc thương vân cảm thấy phía dưới thích nghiệm thân hình mơ hồ một đoàn phật quan ngưng tụ thích nghiệm xuất hiện ở thương vân sau lưng diện mục trang nghiêm trang nghiêm lại lộ ra vô cùng dữ tợn thương vân tiểu nhi mạng ngươi đến nơi chỗ thích n i ệ m song trường rót đầy phật lực hung hăng chụt về phía thương vân hậu tâm chương hai trăm năm mươi chín bụi gai con đường hạ mười hai thích n i ệ m đột hạ sát thủ thương vân trong nội tâm đã sớm chuẩn bị vội vàng xoay người vận ra điểm tinh muốn đón đỡ thích nghiệm một kích trừ lần đó ra chớ không có cách nào khác thích nghiệm cười lạnh tiểu nhi chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi thật sự là muốn chết thương vân mặt không biểu tình điểm tinh vận ra nên tiếp thích nghiệm bàn tay thích nghiệm hai tay mở ra song trưởng theo thương vân sau lưng xuất hiện một tiếng ẩm v a n g khắc ở thương vân sau lưng neo thực lực sai biệt quá lớn thương vân không hề có lực hoàn thủ phật quang bộc phát chiếu sáng đùi gai đằng con đường to lớn mũi gai nhọn tại phật quang bên trong lố néo xấu mặt l ầ bóng dáng thương vân bị hung hăng chém xuống tại một cây bụi gai đằng、lên. b ù i gai đằng thập phần cứng cỏi vậy mà tiếp nhận được thương vân chỉ là kịch liệt lay động vài cái thích nghiệm thổ huyết bay ngược đặc ở b ù i gai đằng bên trên mới miễn cưỡng ổn định thân hình thích nghiệm hai mắt đỏ thấm hộ thể phật như lai ngọc thương vân chậm rãi đứng lên quanh thân bị một đoàn nhàn n h ạ t phật quang lượn lờ không nghĩ tới vậy mà đem bản môn trí bảo đều cho người dùng tới thích nghiệm vừa ghen tị lại là hận thương vân không tổn thương chút nào nói đương chúng ta nhảy xuống tường thành thời điểm dưới thành dừng lại thích lai đại sư tại bên thai ta lặng lẽ nói phật ngọc sự tình vì để ngừa vắm vào trên người của ta không nghĩ tới cái này vắm nhất lại là vạn phật Tông môn Hạ. thương í vân khinh miệt thần sắc triệt để chọc dẫn thích nghiệm thích nghiệm bạo toái áo ngoài lộ ra một thân cơ bắp hai mắt vật quang phú ra ngoài lao nạp liền rách ngươi p h ậ t ngọc thương vân đứng thẳng đương địa mặc cho thích nghiệm mưa to gió lớn bản công kích p h ầ t ngọc tán phát hào quan g cho dù yếu ớt nhưng làm mềm dai như triển t h thích nghiệm trong lúc nhất thời căn bản là không có cách không biết làm sao thương vân thương vân biết rõ chính mình không có pháp lực p h ậ thích Ngọc có t o c h ố nghiệm nhảy í lên thật cao trong tay một đoàn phật quang vô cùng ngưng trọng dường như thái dương bàn lòng lánh thương vân không dám nhìn thẳng phốc phốc hai đạo kiếm khí chạy như bay tới đem thích nghiệm hai tay c h ặ n đứt ngưng tụ phật quang lấp lóe vài cái thiêu tan làm sao tới muộn như vậy thương vân cười nói bình thanh bình kiếm đạp không mà đến bình kiếm nói thực cần phải để lão hòa thượng này lại đánh ngươi một hồi còn ngại chúng ta trượm bình thanh cười to vài tiếng không có việc gì chúng ta đánh tiếp là được rồi thương vân nói đó còn là để hắn đến đây đi hai người các ngươi ra tay quá nặng thích nghiệm đ ố n g nhiên bị thương nặng lại chứng kiến thương vân ba người chuyện trò vui vẻ mắt khỏe mắt m u ố n nước, tiểu bối xem lão nạp làm thịt các ngươi bình thanh liếc qua thích nghiệm còn dám phóng đại lời nói không biết kiếm khí nhập vào cơ thể thích n i ệ m nghe bình thanh vừa nói tinh tế cảm thụ trong hạ thể tình huống quá sợ hãi các ngươi đây là bình kiếm trong tay ngưng tụ một đoàn kiếm khí nói chúng ta là quỷ vương gian tế tốt để ngươi chết ở ta nơi này gian tế thủ hạ thích nghiệm toàn thân run dậy không đúng không đúng bình kiếm nào có tâm tình nghe thích nghiệm nói chuyện một đạo hùng vĩ kiếm khí xuyên thấu thích nghiệm thích nghiệm thi thể mất toàn bộ tức giận rơi xuống mà xuống tại bụi gai đằng bên trên lảo đảo nhuộm hồng cả không ít địa phương bình thanh vũ thương vân b ả vai thương vân đau n h a răng nếp miệng sư đệ ngươi còn có cái này thứ tốt hộ thể cũng không nói cho chúng ta bình thanh hữu môi nói thương vân xoa bà vai nói đây là vạn phật tông trọng bảo thích lai đại sư giao phó cho ta mặc dù không có nhiều lời nhưng ta biết can hệ trọng đại như có thể không vận dụng tốt nhất không cần cuối cùng còn phải hoàn trả thích lai đại sư huống hồ đây là bảo vệ tính mạng vô liếng sao có thể tùy tiện lấy ra thương vân cười xấu xa nói bình kiếm cười mắng hảo t i ể u tử tâm nhãn chính là s o chúng ta nhiều bình thanh hỏi sư đệ ngươi còn có cái gì thứ tốt cho chúng ta nhìn một cái thương vân nún núi bay nào có như vậy nhiều bảo vật bình kiếm nói đúng vậy a có như thế một cái phật ngọc là đủ rồi thương vân sắc mặt phát khổ cái này phật ngọc dĩ nhiên hao hết pháp lực t a và n g ư ơ i đều không có phật môn pháp lực không cách nào cho cái này phật ngọc bổ sung năng lượng vừa rồi nếu không phải các ngươi tới kịp thời ta thực chống cự không nổi thích n i ệ m cái kia một k í c h cuối cùng bình thanh bình kiếm đối l i ế c mắt nhìn lại nhìn lướt qua thương vân thương vân bị hai người ánh mắt quét qua chẳng biết tại sao trong nội tâm sinh vì sợ mà tâm rung động cảm thấy bình thanh bình kiếm hai người có chút lạ l ắ m ý niệm này bị thương vân lập tức đè xuống thương vân đang muốn mở miệng hai tiếng giống to chuyển đến thủ trưởng thương vân theo thanh em nhìn sang thấy ma thanh ma hồng trên mặt sắc mặt vui mừng chạy vội tới ma thanh vừa chạy vừa gọi. Ma hồng kêu lên, vừa Ma chạy chứng hồng gọi. rồi kiến lên, kêu bình ê n này ánh sáng, đã biết rõ có việc, may mắn thủ trưởng ngươi không may thủ g đã biết việc, việc rõ có có Xem ma a t h ma hồng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mái. thanh hồng thương vân đi theo thoải、mái. Bình thanh bình trên nét vân vui đi lộ rõ kiếm ngăn tại thương vân trước mặt sư đ ệ cẩn thận có bấy thương vân chỉ trệ cái này bị bình thanh bình kiếm vừa nói thương vân trong nội tâm không nắm chắc không biết trước khi cam đoàn ma thanh ma hồng không phải quỷ vương thủ h ạ trong n ấ y mắt ma thanh ma hồng đến thương vân ba người phụ cận ai nha đây không phải thủ trưởng sư huynh các ngươi cũng tại thật sự là quá tốt ma thanh cười ha hà nói ma hồng ôm q u y ề n nói đến chậm đến chậm ma thanh ma hồng vừa nói vừa đi muốn tới gần tương vân bình thanh bình kiếm nên đón tiếp lấy sắc mặt rõ ràng bất thiện ma thanh ma hồng mặc dù là t h u cảnh thá tử vẫn có thể phân biệt bình thanh bình kiếm t h ầ n sắc hai vị chẳng lẽ là hoài nghi chúng ta ma thanh nói ma hồng giải thích hai vị chúng ta nhưng là ma hồng nói còn chưa dứt lời kiếm khí nhập vào cơ thể ma thanh ma hồng không nghĩ tới bình thanh bình kiếm lại đột nhiên ra tay không hề có điểm báo trước không kịp phản ứng song song bị kiếm khí đâm thùng lệnh thấu xương kiếm khí tại hai người trong cơ thể sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn ma thanh ma hồng không cam lòng khó hiểu không cam lòng chằm chằm vào bình thanh cùng bình kiếm cuối cùng tuyệt vọng nhìn thoáng qua thương vân thương vân mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ cho ma thanh ma hồng hai cái tính tình thật hán tử sau cùng ă n ủi nguyên lai、like, không phải thủ trưởng muốn giết chúng ta hai người cuối cùng đồng thời sinh ra ý nghĩ này nguyên thần tan vỡ kiếm khí hóa thành vô số thật nhỏ kiếm quang theo ma thanh ma hồng trong cơ thể lộ ra hai cái hán tử cao lớn y mắng chết đi từ từ n g ã quỵ nga xuống sư minh các ngươi làm cái gì vậy thương vân mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại quát hỏi bình thanh cùng bình kiếm quanh người đều là hờ hưng thân sắc hai người bọn họ có thể phải hại ngươi bình thanh khỏe miệng mang theo mỉm cười theo thương vân cái này mỉm cười vô cùng ác đ ộ n g trong nội tâm một hồi phát lạnh bình kiếm mỉm cười nói sư đệ ngươi s ắ c mặt như thế nào kém như vậy thương vân nuốt n g ụ m nước bọn sư huynh các ngươi vì sao phải g i ế t ma thanh ma hồng có phải hay không hai người bọn họ vừa rồi không đến chết hẳn là ta bình thanh cùng bình kiếm đ ố i liếc mắt nhìn thở dài một tiếng chân mặc vâng g à n đoạn trả lời đánh vỡ im ắng cũng đánh nát thương vân tâm niệm thương vân chỉ cảm thấy cổ họng phát ngọt khỏe miệm phát ra một vệt máu thương vân thế mới biết nguyên lai thực sự thương tâm có thể để người ta thổ huyết vì cái gì thương vân cảm thấy đã mất đi toàn bộ khí lực quanh mình thế giới đều tại sụp đổ thấp giọng hỏi bị người thân nhất phản bội c h â n trụi phản bội không người có thể tiếp nhận càng lại như thương vân như bây giờ tâm trí kiên định người trong nội tâm cái kia tín nhiệm bị bẻ gãy thời điểm càng thêm thống khổ bình thanh nâng tay phải lên ngưng tụ một đạo k i ế m khí trực chỉ thương vân vì cái gì bởi vì chúng ta từ lúc vừa ra đời bắt đầu chính là vì hôm nay cái này mục đích bình kiếm rồi nói tiếp giải phóng quỷ vương sinh ra thương vân hỏi bình thanh nói thương vân Ma. Bình kiếm nói, không sai, nếu g ư ơ i như n đ c hôm ú n g ta nay nào sư đệ ngươi không phải thủ trưởng không phải đến phong ấn quỷ vương đại nhân một thành viên chúng ta cũng có thể cho ngươi cầu tình lưu tính mệnh của ngươi bình kiếm lắc đầu nhưng là sư đệ ngươi bây giờ là duy nhất có năng lực phong ấn quỷ vương đại nhân người chúng ta chỉ có thể ở đây diện trừ ngươi chuyện cũ từng màn nhớ lại điện ảnh bàn tạ i thương vân trong đầu về ánh sư huynh đệ bảy người cùng một chỗ phát triển những cái tia nhớ lại lái đi không được hiện nay đại sư huynh nhập ma nhị sư tỷ hồn phi phát tán hai vị sư mội bỏ mình hỏa hải địa ngục còn sót lại hai vị sư huynh lại là quỷ vương thủ hạ liên tiếp đ ả kích thương vân thật sự không cách nào tại thẳng tắp sống lưng đứng thẳng bình kiếm thấy thương vân không nói nói sư đệ vừa rồi chúng ta giết tích nghiệm một làng nghị xác nhận trên người của ngươi còn có hay không hộ thân pháp bảo nếu có chúng ta trong thời gian ngắn không thể giết chết ngươi rất có thể có người đến trợ rút thứ hai đồng môn một hồi chúng ta không cách nào nhìn ngươi mệnh tăng tay người khác bình thanh nói không sai sư đệ các ngươi muốn đối với kháng quỷ vương đại nhân là không thể nào chiến thắng chiến l ĩ n dịch chết ở trên tay người khác không bằng chết ở chúng ta trên tay thương vân thở dài một tiếng không sai chết ở sư huynh trên tay các người xác thực tốt hơn chết ở trên tay người khác nếu như lúc trước sư phụ không có phát hiện chúng ta chúng ta có lẽ sẽ ở một cái hoàn toàn khác biệt địa phương phát triển không có cơ hội biết thân nhất định các ngươi bình thanh trong n ô n ngữ tràn đầy cô đơn có quỷ vương duy trì chúng ta tu luyện cực nhanh không nghĩ tới đại sư h u n h nhị sư tỷ lục sư muội thất sư muội còn có ngũ sư đệ ngươi đều là thiên tùng anh tài cùng một chỗ đến đại thành kỳ bình kiếm đắm chìm trong trong hồi ức thương vân đau lòng run dậy không ngớt đúng vậy a lúc trước chúng ta bảy người thật tốt bình thanh nói đều làm ệ n h đi hiện tại không cần cùng đại sư huynh bọn hắn đao kiếm tương hướng coi như là trong bất hạnh rất may bình kiếm cũng ngưng tụ một đạo k i ế m khí nhắm ngay thương vân sư đệ quỷ vương đại nhân sau khi xuất quan chúng ta nhất định khuyên bảo hắn buông tha các sư phụ đây coi như là chúng ta một điểm cuối cùng hiếu tâm thương vân tâm thần bị thương nặng thần trí mơ hồ rất nhiều lời đều không nghe vào cũng không muốn nghe nữa cái gì cũng không nghĩ nghe nữa nghe được nơi này miễn cưỡng cười một tiếng làm phiền hai vị sư h ì n h phí tâm bình thanh bình kiếm đối liếc mắt nhìn sư đ ệ gặp lại kiếm khí bắn ra kiếm quang hiện lên thương vân không việc gì hai đạo kiếm khí xông thẳng lên phương bình thanh cùng bình kiếm bên người xuất hiện không gian vỡ vụn từ đó dội ra hai cánh tay phân biệt cầm chặt bình thanh bình kiếm bắn ra kiếm khí tay ngạnh xinh xinh đem hai đạo kiếm khí b ư ớ c l ệ n h ra không gian nghiền nát trong khe hở lộ ra hai tờ mặt mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ bình thanh bình kiếm hai cái bình thanh hai cái bình kiếm ngươi vừa rồi với ai nói gặp lại trong cái khe bình thanh lạnh lùng hỏi chương hai trăm sáu mươi thực quỷ vương thành thượng 12. Thương vân thấy t bình vân là sau đó một hồi cùng nghỉ sư huynh bình thanh bình kiếm nhìn thoáng qua thương vân lỗ mũi hừ một tiếng rõ ràng nộ khí chưa tiêu muốn bắn chết thương vân bình thanh thần s ắ c hoảng sợ các người như thế nào đi ra ngoài trong cái khe không gian bình thanh trợn đá một cái đem trước người không gian lại đá nát một khối lộ ra nửa người hỗn đản g ngụy trang chúng ta nhưng thoải mái bị tóm lấy bình thanh nuốt ngủ nước bọn còn được trong khe hở bình thanh cởi mở cười một tiếng vậy là tốt rồi đúng vậy a ha ha ha sang sảng tiếng cười tại bụi gai đằng gian truyền bá trong khe hở bình thanh bình kiếm cười đáp vui vẻ lúc châu mi tâm ra thanh quan g loại lên hai đạo kiếm khí thuận tay này trực tiếp bắn vào khe hở bên ngoài bình thanh bình kiếm trong cơ thể trong n g á y mắt nhập vào cơ thể mà ra, hào quang và trượng căn bản không phải vừa rồi ma hởng ma thanh bỏ mình lúc kiếm mang có thể so sánh với hai tiếng kêu t h ả g thiết khe hở bên ngoài bình thanh bình kiếm ngã xuống đất mất ức giận trong khe hở bình thanh bình kiếm tam hạ lưỡng hạ đem không gian đánh vỡ đạp ở bụi gai đằng bên trên thương vân vừa mừng vừa sợ nên tiếp hai bước tam sư minh tứ sư minh thúng th thương vân trên đầu nhiều hơn hai cái bao lớn ngồi s ổ m ôm đầu khóc ròng ròng bình kiếm nói thương vân n g ư ơ i cái này đồ đần có phải là thật hay không cho rằng bọn họ là chúng ta thương vân hai mắt đ ấ m lệ mưng lung sư minh đau quá cái kia bọn họ là ai các ngươi lại thế nào đi ra ngoài từ vong bình thanh bình kiếm quanh thân tán đi một đoàn ô quang hiện ra hai người một cái là kiếm các bụi địch một cái khác là thiên long kiếm phái long linh nguyên lai là hai người kia cái kia tại giả dối quỷ vương thành lâu đài bên ngoài tập kích bùi thương phải là bùi địch thương vân nói bình thanh bình kiếm lại từ trong cái khe không gian lôi ra hai người long hộ tả hộ pháp lưu thành hữu hộ pháp lưu an. Thương vân khó hiểu, minh, chuyện lưu là sư an. vân gì? đây có bình thanh nói lúc ấy ta cùng bình kiếm sử dụng kiếm khí cùng bọn hắn l i ề u mạng muốn mang ngươi đi trong kiếm quang hai cái này kẻ trộm muốn thừa dịp giết lung tung người bình thanh một ngón tay chỉ lưu thành lưu an rồi nói tiếp ta cùng bình kiếm chỉ có thể xuất thủ t ư ơ n g trợ không nghĩ tới đột nhiên bị một luồng cự lực phong ấ n một ngón tay chỉ vây ở một cái hẹp trong không gian nhỏ không cách nào dễ d ù a một đường đến nơi này các loại nhìn hắn lưỡng bốc lên chúng ta tên nếu muốn giết người ừ, thật sự nhịn không được ra tay bình thanh nói nhẹ nhõm Khi、thực là bùi địch Long Linh cùng h o m ư long linh l đối bình thanh bình kiếm đã sớm đã làm xâm nhập điều tra mới có thể trong khoảng thời gian ngắn giấu giếm được tất cả mọi người kể cả thương vân trong mơ mơ màng màng bình thanh bình kiếm một mực cố gắng khôi phục thanh tỉnh thẳng đến thương vân sinh mệnh thở hơi cuối cùng hai người đồng thời t r o n g cơ thể sinh ra lớn lao năng lượng một lần hành động đột phá quỷ vương cầm chế lại lần nữa thanh tỉnh cũng đánh bại phong l ớ n không gian cái này liên tiếp động tác đã viễn siêu đại thành kỳ tu vi đủ khả năng đạt tới độ cao cho nên khi bùi địch long l i n h chứng kiến bình thanh bình kiếm đột phá giam cầm không gian xuất hiện thời điểm hoàn toàn bị rung động sợ tới mức không hề có lực hoạt h ủ thương vân vốn định hỏi kết quả đưa tới bình thanh bình kiếm lại một đốn hành hung đều bởi vì hai người cho rằng thương vân vậy mà nhận lầm người khác là sư huynh là lạ hổ thẹn lớn l ụ thương vân bình thường bị đánh một bên sư h i n h vẫn còn còn có chuyện gì so cái này càng làm cho thương vân tiêu tan hai người các ngươi quả nhiên là quỷ vương người còn không đ g ừ n g tay lưu thành rung động rung động có chút đứng lên nói gục xuống bình thanh một quyền đánh vào lưu thành trên đầu lưu thành hét lên rồi ngã gục bình thanh bình kiếm đối thương vân thi bạo trong lúc sĩ t r â n thích lai、like、bọn người nao h n h a o đổi tới thủ trưởng đây là có chuyện gì sĩ t r â n trước hết nhất thấy là ma thành ma hồng lưu thành lưu an bùi địch long linh thích n i ệ m đều nằm trên mặt đất cho rằng mấy người đều chết hết sau đó bắt mắt nhất đúng là bình thanh cùng bình kiếm công phu quyền cước cùng với thương vân một bên bị đánh một bên cười bị coi thường bộ dáng bình thanh cùng bình kiếm lúc này mới dừng tay thương vân thẳng tắp sống lưng trước đếm người tới có vạn phật tông thích lai pháp đ ù n g kiếm các bụi trùng bụi vân đại lực ma tông ma hoàng cựu huyền thiên lục ma linh vân thiên cung sĩ c h â n t á n nhân bị ảnh cùng với nằm dạp trên mặt đất lưu i thành lưu i an ma hoàng nhìn thấy ma thanh ma hồng thi thể rất là bi thống cơ hồ muốn xạ khí thích lai cùng pháp lùng làm phật lực chấn áp ma hoàng tâm tư ma hoàng thật sự khó có thể bình tĩnh thích lai cùng với pháp lùng thi triển miệm phun ho thương vân đệ sĩ chân cứu tỉnh lưu thành cùng lưu an vốn nộ ma hay là muốn dùng truyền thống xáo lộ đạp tỉnh lưu thành lưu an bị mọi người gắt gao ngăn lại thời khắc này lưu thành lưu an hai cái hộ pháp thần chí không rõ người bị thương nặng nếu chịu lên nộ ma một c ước không chết cũng phải tàn thế hơi chút g i à n xếp về sau thương vân đi đến bụi trùng trước mặt bụi trưởng môn quả thật bất hạnh kiếm các môn hạ b ù i địch xác nhận là quỷ vương giàn thế bụi t r ù n g biến sắc do đỏ truyền bạch do bạch biến thành đen cuối cùng lại quay lại trắng bệnh là tại hạ lãnh đạo vô phương làm cho môn phái gia nghịch đồ mời thủ trưởng tha t thứ Bùi thương vân nhìn trộm đi lại nhìn bụi trùng bụi trùng sắc mặt khôi phục không ít lưng cũng đứng thẳng lên chút ít hai mắt đấm lệ trong ánh trăng mở ma hoàng ngầm đầu nước nở nói thủ trưởng ma thanh ma hồng bọn hắn hai người bọn hắn thương vân k h o á t k h o á tay ma hoàng tông chủ ma thanh cùng ma hồng là tốt lắm bọn họ là bị bùi địch cùng long linh hai người giết ma hoàng đầu tiên là an tâm sau đó nhớ tới ma thanh ma hồng bộ dáng lại nhịn không được lên tiếng khóc giống một cái hùng tráng hán tử một cái đường đường tông chủ tại một đám người trước mặt khóc chết đi xuống lại thương vân nhìn trong nội tâm có phần cảm giác khó chịu nghe được ma thanh ma hồng đã chết tại bùi địch tay bùi trùng lại còn xôn u xôn u dưới mặt mũi tràn đầy xấu hổ không dám nhìn ma hoàng hiện tại phản đồ đã trừ phía giới chính là quỷ vương thành chư vị làm sơ g à n xếp liền xuất phát thương vân ám chỉ ma hoàng lưu thành lưu an lưu thành lưu an vẫy vẫy đầu khôi phục ý thức biết được là bình thanh bình kiếm cứu mình về sau thiên ân và tạ còn lưu thành bị bình thanh đánh n g ấ t x s u chuyện tình cười một tiếng mà qua lại qua một lát ma hoàng tiếng khóc nhỏ dần đại sư có phải hay không các người chú ý không bi không đau nhức ma hoàng lao lao nước mắt hỏi thích lai cao niệm phật hiệu a di đà phật phật tổ từ bi toàn bộ không bi thống ma hoàng nói đại sư ngươi thu ta làm đồ đệ đi ta nghĩ xuất ra tốt cái gì thích lai cao giọng thét lên một tiếng thiếu chút nữa mất vạn phật tông tông chủ khí độ mọi người một mảnh xôn xao pháp lù nói ma hoàng tông chủ n g ư ơ i là nhất tông tông chủ huống hồ n g ư ơ i n g ư ơ i là ma tông cùng ta phật tông quả thật đối lập cái này thích lai nói tiếp chuyện này thực sự cùng ta phật tông giáo lý khác biệt ma hoàng ánh mắt kiên định đại sư ta đã quyết định xuất gia tại đây đã hoàn toàn không có ta lưu luyến đồ vật thân cận nhất v i n h đệ đều chết hết ta không biết còn sống còn có cái gì ý tứ nếu như hai vị đại sư không chịu thu lưu ta chỉ có thể như vậy chết rồi thích lai cùng pháp nùng có chút khó xử cuối cùng đều nhìn về thương vân thương vân tinh tế thưởng thức ma hoàng nói hai vị đại sư các ngươi phật tông có phải hay không thuộc về tiên đạo thích lai lắc đầu nói phật tông cũng không phải là tiên đạo cái k i a chẳng lẽ là thuộc về quỷ đạo thương vân hỏi thích lai lại lắc đầu phật tông cũng không phải quỷ đạo thương vân ngạc nhiên nói đúng không chẳng lẽ là yêu đạo thích lai nói thủ trưởng phật đạo chính là phật đạo cũng không phải là cái này vài đạo thương vân không nghĩ tới phật tông thực lực mạnh như vậy vậy mà không thuộc về tứ đại đạo bên trong ra ngoài ý định bình thanh nói sư phụ nói qua này thời gian có vô số nói phật đạo nhìn chính là một cái trong số đó thương vân nói ta đây biết rõ đã như vậy phật tông vì sao không thể tiếp nhận ma tông người chẳng lẽ chỉ là bởi vì thân phận thích lai nói phật gia đệ tử không chú trọng thân phận chỉ là ma hoàng tông chủ một thân ma đạo tu vi có thể nào gia nhập phật đạo lão nạp có thể nào thu k ỳ vi đệ tử thật sự không biết dạy như thế nào thương vân nghĩ nghĩ hỏi thích lai đại sư ta đối phật đạo lý giải không nhiều nhưng là biết đạo phật tâm q u ả n g đại lấy lòng dạ từ bi vì sao không thể tiếp thu môn phái khác hoặc là tu hình giả thích lai lông mi trắng buông xuống trước kia chưa từng có loại này ví dụ lão nạp cũng không biết xử lý như thế nào thương vân hỏi ma hoàng ma hoàng tông chủ nếu khiến ngươi từ bỏ hết thẻ qua lại về sau chỉ có phật tâm chỉ tôn phật tổ chỉ tu phật đạo ngươi có bằng lòng hay không ma hoàng thần sắc cô đơn tự nhiên như thế ta đúng là ý này thương vân nói thích lai đại sư nếu khiến ngươi bây giờ chuyển thụ một chút cơ bản nhất phật ra khẩu quyết cho ma hoàng t ổ n g chủ ngươi có bằng lòng hay không thích lai suy nghĩ một lát cũng không không thể phật tổ bổn ý chính là truyền bá phật hiệu phổ độ chúng sinh phổ độ chúng sinh cái này phật tổ khẩu vị thật là không nhỏ bình kiếm xen vào một câu pháp lu nói g n phật tổ ý này là vì thương sinh suy nghĩ bình thanh bị môi phật tổ tâm địa thật tốt vậy mà bao quát tất cả chúng sinh thương vân cùng thích lai không có quá để ý bình thanh b ì theo kiếm c pháp Đùng đối thoại, Thích lực a i nghe theo h t ư vận chuyển một đoàn ánh sáng màu vàng sau lưng ma hoàng lần lấn lấp lóe ma hoàng tông chủ thật cao phật tính pháp nùng chừng to mắt tán thắn nói thích lai cũng là có chút kinh dị trong nội tâm thực sự nổi lên thu đồ đệ tri tâm thương vân chính mình thuận miệng nói nói muốn trước ổn định ma hoàng không nghĩ tới thực sự có hiệu quả tranh thủ thời gian thuận cắn bò đại sư ngươi xem phật hiệu quả nhiên q u ả n g đại không bằng ta làm chủ ngươi để ma hoàng đưa về học trò của ngươi thích lai bàn tay chắp tay trước ngực đã bàn tay lên tiếng lão nạp liền mở cái này tiền lệ phật tông thu nạp ma tông người ma hoàng giờ phút này thần sắc các tưởng rất có đại sư phong thái thích lai lấy tay làm nào tự mình làm ma hoàng bậc thang độ lại nhìn ma hoàng đã không còn là ma tông tông chủ mà là phật gia nạp tử pháp tướng trang nghiêm chúc mừng đại s ư mừng đến ái đồ thương vân chúc mừng nói Hắn cùng một ọ i người toàn b ớ i nội chúc chỉ theo mừng, tâm trong là đường u ổ i tâm t của m h ố bay sông bụi gai đằng như thiểm điện lui về phía sau thương vân mơ hồ đã có thể nghe thấy được quỷ vương thành tán phát mục nát ngủi cách bụi gai đằng cuối cùng còn có một ngàn trữ lúc bình tĩnh bụi gai đằng bắt đầu bạo động vô số bén nhọn bụi gai đằng từ đôi đến đầu đón đánh thương vân một đoàn người thương vân đang lúc mọi người dưới sự hộ vệ tại bụi gai đằng chủng kích bên trong như nhàn nhã tàn bộ không có áp lực chút nào đầy trời bụi gai qua thương vân một đoàn người va chạm vào tầng một như phao mặt bàn trong suốt vòng bảo hộ nhẹ nhàng xuyên qua thực quỷ vương thành chân thật hiện ra lại là một cái không gian thương vân chứng kiến quỷ vương thành phản ứng đầu tiên chính là to lớn như cao bằng núi cự lĩnh đồng dạng tồn tại thành bảo nếu là nơi này có vân vẫn cũng chỉ tại thành bảo cuối cùng màu đen thành chỉ là quan sát liền có cảm giác bị áp bách vô tận tại đây thành bảo trước mặt linh vân thiên cung những cung điện kia coi như hoàng thành bên cạnh nhà lá đồng dạng vô số lầu c á c vô số phòng linh một đầu cầu thang theo thành bảo tận dưới đáy bộ một mực kéo dài đến đỉnh chỉ là cái này cầu thang chiều dài dĩ nhiên không phải phạm nhân có thể leo độ cao mấy ngàn vạn bậc cầu thang trên có k h ắ c thương vân không thể phân biệt văn tự cùng đ ồ hình quỷ lực tại trên cầu thang quay quanh thương vân có thể tưởng tượng đương quỷ vương đi ở cái này trên cầu thang đoàn đoàn quỷ lực tự hành vờn quanh tại quỷ vương bên người lúc khí thế thật có quân lâm thiên hạ ý tứ hạm xúc bắt mắt nhất hay là đứng ở quỷ vương thành trước liếc không nhìn thấy bờ quỷ vương thân vệ theo quỷ vương thân vệ hàng thứ nhất đến quỷ vương thành trong lúc đó chừng hơn mười dặm càng là hướng về hai bên phải trái vô hạn chậm rãi lan tràn g ra quỷ vương đội thân vệ liệt trình tề đao thương ra khỏi vỏ chiến mã thấp giọng tê minh phản g phất thượng cổ thời đại đã tồn tại lại như chỉ là vì đối mặt thương vân mà sinh nặng nghề cùng thu bạo hai trùng khí tức hỗn hợp mà phát hình như thực chất ma hoàng chứng kiến quỷ vương thân vệ lại nghĩ tới đồng môn của mình minh đệ ma thanh ma hồng trong cơ thể lệ khí bừng bừng phân chấn nhưng nhớ tới chính mình đã là phật gia đệ tử Mọi cách khắc chế, từng đợt chấn động theo ma ọ i c á hoàng đợt、like、phật, phật nghe t o Ma xong thân thể chấn động đi theo chấp tay hành lễ a di đạp phật đệ tử đã minh bạch ma hoàng bước ra đội ngũ từng bước một đi hướng ủy vương thân vệ đại quân sắc mặt khôi phục đầu tưởng đi lại trầm ổn mua đi một bước dưới chân đại địa đã bị ma hoàng bước ra một đoá hình hoa sen hình thích lai pháp đ ù n g đồng thời chắp tay trước ngực a di đạo phật ma hoàng phật tính thâm hậu chân đạp hoa sen thật là phật gia đệ tử vạn phật t ô n g đệ tử cùng tiến thối cùng phục ma thích lai cùng pháp đ ù n g cùng đi theo ra đội ngũ cùng ma hoàng xếp thành một loạt cũng không quản sau lưng mọi người trực tiếp đi hướng quỷ vương thân vệ lại đội bùi trung nói kiếm cắp đi chợ vạn phật tông ba vị đại sư bùi trung cùng bùi vân quạt kiếm khí đuổi kịp vạn phật tông ba người thương vân vung tay lên chỉ hướng quỷ vương thành lâu đài đám người còn lại theo ta vào thành tuân mệnh bùi trung bùi vân thả ra hai đạo hùng vĩ kiếm khí một lần hành động than trên đời vốn không có đường chỉ cần có người muốn đi liền có đường thích lai、like, pháp đùng ma hoàng chiến đấu đó là ngao ngao trực hiếu cùng đại sư phong phạm không chút nào dình dáng thập phân bạo lực ỉ vào phát đạt cơ bắp mạnh mẽ đâm tới đem toàn bộ nghị đến điển trên không vị quỷ vương thân vệ ngăn lại thương vân thừa cơ hội này tại bình thanh bình kiếm đến đỡ xuống lập tức vọt tới dưới cầu thang bùi trung bọn người thừa cơ có rút lại phòng tuyến đứng ở cầu thang trước đó là thương vân ngăn cản toàn bộ quỷ vương thân vệ thủ trưởng mời đi lên bùi trung nói ánh mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng đây là sau cùng chiến dịch thanh bại ở đây một lần hành động thương vân cũng không quay đầu lại nhất định phải sống đến ta phong ấ n quỷ vương thời điểm bùi trung thích lai、like、bọn người trong nội tâm có chút cảm động cũng không quay đầu trực diện mánh liệt quỷ vương thân vệ đại quân tuân mệnh thương vân mười bập má lên từng bước lên cao lưu thành lưu an tại phía trước nhất mở đường bình thanh bình kiếm sĩ chân tại thương vân tà hữu tiểu huyền thiên lục ma quỷ ảnh bậc hậu chiếu đến sau l ư n g thanh quang phật quang thương vân đi được vô cùng kiên định tại phổ thông người xem ra cao không thể chạm cầu thang tại thương vân dưới chân bay ngược khi thì có quỷ vương thân vệ lao xuống đều không quá lưu thành lưu an cửa hải này bị trong tay hai người lòng khí chấn thất linh bắt lạc. mỗi một chỗ nho nhỏ thiên điện đều so thế gian đế vương ra chính điện còn cao lớn hơn mỗi một chỗ tỉ mỉ hoa văn trang sức đều còn hơn thế gian tinh tế nhưng những n à y đều không thể kéo chậm thương vân bước chân thương vân trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu phong ấn quỷ vương nửa cách giờ bùi c h ú n g bọn người tác chiến h à o quang chỉ còn vì sao chi quang v ề minh điện quỷ vương thành lâu đài chính điện cuối cùng đã tới thương vân nói khẽ lưu thành lưu an chậm rãi tiến lên quanh thân phòng bị lạnh lẽn hai tay đặt tại vệ minh điện cửa chính lên phát lực đem g à y nặng cửa chính đẩy ra phát ra cờ dốt băng nổ mạnh âm một tiếng ngoại giới ánh sáng bắn vào đèn k ị t về minh điện thương vân vũ đức vương thanh âm đầu tiên chuyển tới mọi mệnh bên trong mang theo mừng rỡ thương vân cười nhẹ nhàng liền ông quyền vương ra thương vân lại nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc từng tại giả quỷ vương thành lâu đài đã gặp lão giả thanh âm n g ư ờ i vẫn phải tới thương vân c h à o hỏi quỷ vương luôn luôn tốt chứ thương vân đi vào đại điện mới nhìn rõ trong điện tình cảnh trong đại điện kỳ thật đã không tồn tại vũ đức vương treo trên bầu trời ở một cái viên cầu hình trong không gian hơn mười đạo kim quang theo vũ đức vương trong cơ thể phát ra quấn quanh ở kim quang một phía khác chính là cái thân ảnh gầy nhỏ thân nhanh nhánh miệng mục đóng chặt gậy đến da bọc x ư ơ n g nhìn về phía trên như một cái dân chạy nạn hoàn toàn không giống thương vân lúc trước thấy lao giả mọi người toàn bộ r u n g mánh vào trong điện nhìn trước mắt chàng cảnh lũ lưới đây là q u ỷ vương như thế nào trường cái dạng này lưu thành lưu an thì là đối vũ đức vương quỳ xuống hành lễ đừng nói hai người bọn họ chính là đương kim hoàng đế thấy vũ đức vương cũng phải quỳ xuống bởi vì vũ đức vương là thế hệ cùng thời với ông nội hơn nữa thân phận đặc thù hoàng đế không thể không quỳ thương vân chuẩn bị xong chưa không gặp vũ đức vương mở miệng thanh em ung dung chuyền ra quỷ vương thanh em đón lấy chuyền ra chuẩy xong thương vân thần tình lạnh nhạt không sai chuẩn bị xong quỷ vương hét lớn một tiếng chuẩn bị xong còn chưa đập thủ thương vân trong lúc sửng sốt đỉnh đầu trợt cảm thấy trầm trọng vô cùng thân thể như muốn thoát ly cảm giác đứng không vững trước mắt mơ hồ ngầm đầu nhìn thấy một mặt có vết rách tấm gương lơ lửng lên đỉnh đầu lại nhìn những người khác đều giống như thương vân lung la lung lay đây là tư ma tấm gương sĩ、si、chân bụng lấy đầu nói cựu huyền thiên mấy người cùng một chỗ quay đầu thấy tư ma chẳng biết lúc nào đã đến đội ngũ mặt sau cùng trong tay bấm n i ệ m pháp quyết n h i ệ chú mà hắn tư miên kính ngay tại mọi người đỉnh đầu Thả ra tầng tầng thương ả ra vân g chấn đối ộ n đông g đám thần thức công kích cơ bản không có sức chống cự tư ma chỉ hát một câu liền bắt đầu mơ mơ màng màng cựu huyền thiên mọi người không nghĩ tới tư ma sẽ là phản đồ vừa sợ vượt hẹn nộ ma trận mắt nhìn nhưng cuối cùng bụ không được tư miên trí lực tương tư thần sắc bỏ lên trên đôi má lục ma bên trong tu vi cao nhất chính là kinh ma kinh ma giờ phút này ngược lại là không có bình thời nhất kinh nhất sạn trên mặt đều là trang nghiêm vài lần muốn vận ra lôi đ ỉ n h chiến giáp bất đắc di tư ma đối kinh ma thập phần hiểu rõ ca từ bên trong cố ý gia nhập có thể câu dẫn ra kinh ma nhớ lại nội dung để kinh ma không thể tự thoát ra được những người khác đối tư ma tư miên kính không có quá nhiều sức chống cự bình thanh cùng bình kiếm trong nội tâm tạp niệm tương đối lợi í t cũng chỉ có thể duy trì không mê mội tương niệm cùng tương tư vốn là người khó khăn nhất chống cự cảm tình một trong thương vân nghe vậy h u ê chút thanh tỉnh nỗ lực tại chính mình não vỗ một đạo thanh quan g hiện hiện hiện ra một đạo phù văn lên lớp giảng bài phục ma hai cái cổ pháp văn tự thương vân lập tức bị một đoàn thanh quan g bao phủ tư ma pháp lực không cách nào tới gần thương vân vương ra ngươi có thể có biện pháp cứu người thương vân chính mình không có năng lực bài trừ tư ma tư miên đầu tiên xin giúp đỡ vũ đức vương vũ đức vương nói ta hiện tại toàn lực phong ấn quỷ vương quỷ vương nhìn như bình tĩnh kỳ thực lập tức muốn xuất quan thương vân dựa vào ngươi chính mình nhanh thương vân bất đắc dĩ nhìn xem bị tư miên quá y nhớm mọi người lại nhìn tư miên ảnh hưởng phạm vi bên ngoài tư ma cởi nhẹ nhàng mơ hồ trong đó thương vân còn cảm giác mình nghe được quỷ vương cười nhạo trong lúc nhất thời có chút bất lực chứng kiến thương vân t h ầ n sắc tư ma cười nhạo một tiếng thủ trưởng làm sao vậy ngay cả ta cự ử ải này đều không quá ngươi muốn như thế nào phong ấn quỷ vương đại nhân phong ấn thương vân trong đầu linh quang nói lên đúng ta đã dám đến phong ấn quỷ vương vì sao không thể phong ấn ngươi phá tấm gương tư ma nghe thương vân chửi bởi chính mình âu hiếm tri vật sắc mặt phát l ạ n h tăng lên pháp lực để tư miên tán phát chấn động càng thêm mãnh liệt thương vân không nghĩ tới ngoại trừ vạn phật tông hộ thể phật ngọc linh vân thiên cung vậy mà tiên h nguyên lớn phục ma p h ủ cái này chấn bài chi bảo cũng cho ngươi dùng tới vậy do ngươi bây giờ tu vi có thể chống cự bao lâu thương vân không để ý tới nữa tư ma ngôn ngữ khiêu khích một lòng chỉ muốn như thế nào phong ấn cái này tư miên kính kính là kim hỏa khắc kim tư miên kính là bảo vật riêng lấy hỏa phù chỉ sợ khó có thể phong ấn lại lấy một p h phụ trợ sẽ có công hiệu thương vân trong nội tâm hạ quyết tâm muốn bắt tư miên trước làm thí nghiệm. là phong ấn quỷ vương làm chuẩn bị điểm tinh ra hồng quang hiện lớn phục ma phủ ta liền mượn nhờ pháp lực của ngươi để hoàn thành cái này phong ấn c h i phủ nếu như không thành công ta tự lấy chết tạ tội thương vân nói khẽ thiên nguyên lớn phục ma phủ coi như cảm ứng được thương vân tiếng lòng thanh quan g càng tăng lên thương vân lăng không vẽ ra ly hỏa c h ấ n minh phủ đi đến một nửa chuyển thành thanh mục long phủ ly hỏa c h ấ n minh phủ ngắn ngủi v à i nét bút vẽ ra hỏa diễm chi nhẹ động thanh mục long phủ giống như một cự long tới lui tuần tra hai đạo vốn không cùng lúc xuất hiện phủ bị thương vân hoàn mỹ dung hợp vẽ dung hợp phù đối thương vân thần thức áp bách thật lớn hoạch định tám phần lúc thương vân đã m ổ hôi lạnh đồng địa phụ thành một ánh lửa bên trong b ắ n ra năm đạo xanh đậm nhánh cây c u ố n chặt lấy tư miên kính t ầ n g t ầ n g c u ố n quanh về sau hỏa viêm tại nhánh cây bên trong tiêu đốt thư miên kính tại trong ngọn lửa trên thống khổ n g ư ờ i làm cái đó tư ma kinh hãi cố gắng thôi động pháp lực muốn trợ giúp tư miên kính thoát ly thương vân phụ phong ấn thương vân cái này hỗn hợp phụ thập phần cứng cỏi tư ma phát hiện mình pháp lực như bùn trâu vào biển trong nội tâm thất kinh chính mình thật sự là xem thường thương vân cùng thương vân phủ này n h y mắt c ô n u kinh ma lôi đình chiến giáp lấy thân võ tới tư ma trước mặt, người. thật không nên để cho ta nhớ tới những sự tình này nói những lời này lúc kinh ma thần sắc cô đơn hoàn toàn không giống ngày thường kinh trận bộ dáng t ư ma chưa kịp nói chuyện v ạ n ước lôi đình giá thân chương hai trăm sáu mươi hai quỷ vương thoát thân mười hai tư ma kêu rên kêu thảm thiết quanh thân làn ra từng khúc đen nhánh vỡ vụn vô cùng thế thảm sau nửa ngày kinh ma thu tay lại tư ma trên người phả ra khói xanh đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng phù p h ù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất mới ngã xuống kinh ma đối xử lạnh nhạt, nhạt nhìn xem tư ma thi thể không có bất kỳ bi thương thần sắc kinh ma ra tay chi tản nhẫn để thương vân cũng vì đó k h é động quỷ vương đây có phải hay không là n g ư ơ i đòn sát thủ sau cùng thương vân hỏi quỷ vương vẫn không nút đ í c h thanh âm tiếp tục phát ra thử ngươi có thể làm khó dễ được ta thương vân chuyển hướng vũ đức vương vương ra đối với phong ấn quỷ vương ngươi có ý kiến gì vũ đức vương chỉ sững sờ một lát thanh âm có chút m ỏ i m ệ n h miễn cưỡng nói ra mấy chữ chú ý cái kia người chết người chết thương vân còn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy sau lưng ác phong đánh tới trên đất tư ma thi thể chẳng biết lúc nào đống nhiên bắn lên lao thẳng tới thương vân hậu tâm thương vân hoàn toàn không né tránh kịp nữa thị ma cùng nộ ma vừa vặn đứng ở thương vân sau lưng thấy tư ma đánh tới lập tức ra tay một trái một phải ngăn lại tư ma tư ma lực lớn vô cùng thị ma cùng nộ ma đều là lấy đại lực lấy sưng lấy hai người chi lực lại ngăn không được tư ma thị ma hiện ra phật da kim thân thân hình tăng vọt đến một trượng có thửa phật quăng cô động như kim một đại phật thai to mặt lớn lộ vai áo c ả xa nghiêng khoác trên vai trên mặt cười tủng tìm bộ dáng nộ ma cơ bắp phấn trương nội gân xanh trên đầu mọc sừng làn da chuyển thành màu đen n g h i nhiên ma quỷ đến thế gian tầm thường dù là như thế hai người ngạnh sinh bị tư ma bước lùi vải trục trượng liên đối thương vân bị xô ra thật xa mới miễn cưỡng tiếp được tư ma một kích mọi người mặt hiện lên hoảng sợ có thể sử dụng man lực bước lui hỉ ma kim thân cùng nộ ma ma thể người đang tu chân giới còn không đặc qua bắn ra tư ma về sau hỉ ma cùng nộ ma nhìn xem cánh tay mình bị tư ma để lại địa phương hoàn toàn đen sì quỷ lực tê tê rung động muốn đi vào hai người trong cơ thể may mà hai người pháp lực tinh khiết ngưng không đến mức bị quỷ lực ăn mòn lại nhìn tư ma hai tay bông xuống hai mục trở lên chỉ còn chòng trắng mắt bị lôi điện đốt trọi trong thân thể t o á t ra một tia quỷ lực quỷ lực xoay quanh lên cao tại tư ma phía trên thân thể mơ hầu ngưng tụ thành một cái mặt quỷ cùng quỷ vương giống nhau đến mấy phần vũ đức vương nói không sai tư ma hiện tại chính là một cái người chết trên người đã hoàn toàn nhìn không ra tức giận có chỉ là ung、um、t ù m g bị khóc nghe không ra là quỷ vương cười nạo hay là tư ma rên rỉ ta hiện tại đã ước chế không nổi quỷ vương đây là hắn phân ra một phần lực lượng hiện tại quỷ vương còn cần mượn nhờ có kiểu vật thể duy trì sau một chốc quỷ vương có thể trực tiếp thả ra quỷ lực khi đó các ngươi không người có thể ngăn vũ đức vương cho thương vân truyền â m nói thương vân gật gật đầu t u t đã như vậy chúng ta mau chóng giết chết con dối này sau đó phong ấn quỷ vương không sai thương vân hết thể đều thắt ở trên người của ngươi vũ đức vương thanh em yêu bớt thương vân hô lớn nói chư vị trước hết giết cái này than đen nếu không quỷ vương thoát thân không tiếp tục cơ hội phong ấn mọi người tại đây mặc dù không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng đoán cái đại khái biết là quỷ vương động tay động chân theo túng tư ma thi thể đã thương vân lên tiếng chúng nhân hỏa lực toàn bộ triển khai thì ma nộ ma một phật một ma đứng lại tả hữu yêu ma con mắt một vòng hiện ra màu tím nhạt tay trái cầm chặt một lượt t à n nguyệt lưới đao tay phải pháp lực ngưng tụ một lượt trang trò lưới đao vận dụng y ê u ma có thể đem trong tay nguyệt biến ả o ánh trăng âm tình t cho quyết dù cho hào trận lại là lưỡi dao chẳng người dường như hàn nguyệt bàn băng lãnh trăng tròn chắc quyết thiếu người lo lắng khủng ma nửa trái thân đỏ như máu nửa phải thân đen kịp như máu cùng đêm tối rung hợp chỉ là chằm chằm vào khủng ma xem có thể câu dẫn ra người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi đối tử vòng cùng bóng tối sợ hãi kinh ma lôi đỉnh sử nơi tay uy phong lẫm liệt điện xả bắn ra một phía lưu thành lưu an r i ê n phần mình trên cánh tay quận gia đại kim rồng long đầu cực đại như vạn nước trông rất sống động rất có phá sát phi thăng chi thái sau lưng mặt đất sụp đổ dãn nước long ngâm vang vọng phía chân trời q u ỷ ảnh thật sớm lẹn vào bóng dáng bên trong chẳng biết đi đâu bình thanh bình kiếm chỗ mi tâm một vòng thanh quang lấp lóe lạnh thấu xương kiếm khí bao khỏa toàn thân lộ v ẻ vận dụng thượng đan điển hai người không rời thương vân tả hữu nhanh c h ẳ m c h ẳ m tư ma sĩ chân cánh tay bay động đạo đạo phù văn r a chỉ đang lúc mọi người trên người, s ử thực lực tổng hợp lại đến một nấc thang thương vân ở vào tầng tầng bảo hộ bên trong chỉ để ý đang xem cuộc chiến nộ ma xuất thủ trước nhất hóa thành hắc ma nộ ma gầm lên một tiếng chân đạp đất mặt đạp ra một cái hố to mượn lực phản chấn trong đậm ma l chấp nhoáng ộ ma này công phu tư ma cầm chặt nộ ma nằm đấm đem nộ ma hất ra nộ ma chỉ cảm thấy vô cùng cự lực ra thân như diều đứt dây lấy so bay về phía tư ma tốc độ nhanh hơn bay đi đụng hư không ít vách t ư ờ n g cây cột vừa mới đánh lui nộ ma thì ma ưu ma khủng ma kinh ma đều tới phật quang phổ chiếu thì ma cao niệm phật hiệu sau lưng phật quang tăng vọt huyện hóa ra cao mười trượng c ự phật phật thân loại sáng phật quang bắn ra b ố n phía chiếu vào tư ma trên người toát ra từng tia từng tia khói xanh phảng phất bị lửa thiêu đốt y ê u ma ném trăng tròn cùng tàn nguyện hai lượn nguyện không ngừng xoay tròn diễn lại nguyện tỉnh trăng quyết thanh lãnh n g u y ệ t quang tại phật quang phổ chiếu hạ không chút nào yếu thế khùng ma ném một đỏ tối sầm hai cái quang cầu quang cầu ở giữa không trung dung hợp hôn thành màu đen xám áp suốt đến chỉ có đạn cầu lớn nhỏ kinh ma ủ vào lôi đình chiến giáp vọt thẳng hướng tư ma ở giữa không trung vẽ ra một đạo thiền điện bình thanh bình kiếm tức thời bổ sung hai đạo kiếm khí cấp tốc phun ra đạn tiết chớp như mưa to rơi vãi hướng tư ma tư ma dưới chân bóng dáng bên trong lặng y ê n toát ra hai cánh tay g ắ t gao giữ chặt tư ma hai chân để tư ma không cách nào di động né tránh tư ma thấy thế h ẽ miệng phun ra một đoàn quỷ lực quỷ lực khuất trường hình thành một cái vòng bảo hộ vững vàng ngăn trở toàn bộ công kích các loại pháp lực dung hợp bạo tạ quy lực mặc dù vậy mà không bị thương đến tư ma mảy may quỷ ảnh hai tay thu hồi không kịp bị quỷ lực nhiễm chỉ nghe quỷ ảnh gào lên một tiếng rút về hai tay lần nữa biến mất tham dò tính công kích được này là ngừng trư vị bản bệnh tinh nguyên thương vân nói mọi người ngầm hiểu thì ma đại phật vốn là nhắm mắt cười thì ma thiêu đốt bản m ệ n h tinh nguyên về sau đại phật trận mắt trên mặt mặc dù vẫn là cười vui bộ dáng phối hợp mở ra hai mắt phản hiện ra một ít quỷ dị nộ ma hắc ma thể cơ bắp co rút lại trở nên gầy gò thể trọng gia tăng dưới chân mặt đất không cần tra đạp dĩ nhiên không thể chịu được nộ ma thân thể nộ ma nửa cái bắp chân lâm vào mặt đất từng tia từng tia ma khí phát ra y ê u ma ngoại trừ trong tay trăng tròn cùng tà nguyệt sau lưng lại huyễn hóa ra mười tháng sáng đem chọn cái trăng sáng âm tình đồ hiện hiện ra khùng ma thân thể khôi phục thái độ bình thường chỉ còn lại trước ngực có một đỏ đỏ đèn đèn kinh ma quanh thân lôi đ ỉ n h tăng vọt cả người bao khỏa tại đ i ệ n đoàn bên trong đã phân biệt không ra mặt g ụ c lưu thành lưu an cắn nát n g ó n tay tại vòng t ạ i trên cánh tay kim long trong ánh mắt một chút bốn cái kim long vô cùng hưng phấn thân thể càng cố động cùng chân long cơ hồ không khác thân thể lần nữa tăng lớn chứng đến dài một ư ơ i năm trượng cỡ thùng nước c u ố n lấy hai người cả người bình thanh bình kiếm hết u y quan con người một luồng s ề n sệt như hữu hình sát khí mở ra thương vân đứng ở hai người bên cạnh cảm thấy nước da phát đau nhức sĩ chân cũng liệu mạng vỗ hót một cái cái hót xuất hiện ra một đạo màu xanh phù văn sĩ chân phi tốc vẽ phủ làm ra một đạo lợi tức bạch hổ phụ một mực cực đại bạch hổ trông rất x ú g động trên người phù văn quang thải lưu động lợi c h ả o nắm chặt mặt đất hồ uy liên tục mọi người thủ pháp công kích không thay đổi uy lực tăng lên mấy cái cấp bậc mặc dù chỉ là kích thứ hai mọi người đã đem hết toàn lực không tiếp tục lực khởi xướng lần thứ ba công kích như vậy phật quang ma quang kiếm khí dòng phun bạch hổ còn dùng mọi người bóng dáng bên trong phun ra những công kích này bóng dáng phục chế trực chỉ tư ma chỉ là những công kích này xẹt qua không gian dư ba đã xem đại điện tản phá trụ đoạn tường sập thiên hoa đỉnh rơi xuống tư ma hai tay đầy thẳng dùng kỷ lực làm ra một đạo h ậ thuẫn m ạ n kháng toàn bộ công、kích. toàn bộ công kích dung hợp uy lực quá mức cường đại trực tiếp đem tư ma không gian xung quanh nát bẫy xe rách đây là siêu việt tiên cấp lực công kích không gian đã không cách nào duy trì chỉ có hư không nghiền nát kết quả sĩ chân vẽ ra mấy chục đạo lớn n g ụ c môn phù bảo hộ thương vân thương vân tại phù sau sẽ không nhận sóng xung kích tổn thương vẫn có thể cảm thấy nguyên khí đang run r à y sau nửa ngày bạo tạc dẹp loạn thì ma trước người hộ thuẫn nát b ấy tư ma thân thể phá thành bạch nhỏ còn sót lại một chân trèo trống thân thể hai tay nửa người đều biến mất không gặp trong lòng mọi người một hồi côn hỉ thương vân nội tâm bình tĩnh trên mặt chỉ lộ ra một tiệp cười, cười ha, ha. đang muốn đi lên cho tư ma một k í c h cuối cùng tư ma như b ộ t phấn b à n sổ xuống đây là chẳng lẽ là thực lực chúng ta quá mạnh kinh ma ở trong sấm xét lộ ra mặt hỏi thì ma cười nói cũng không phải là không thể được ưu ma nói có phải hay không chúng ta phải phi thăng thương vân cảm thấy không đúng trong nội tâm đột nhiên k h ẽ động quay đầu xem quỷ vương quỷ vương vốn là nhắm hai mắt hiện tại mở ra một đường nhỏ ha ha ha bị ngươi phát hiện quỷ vương thanh âm chuyển tới mọi người kinh hãi ngay ngắn hướng nhìn về phía quỷ vương quỷ vương cánh tay phải lắc lư quấn quanh ở quỷ vương trên cánh tay kim tuyến bị kéo đoạn băng băng r u n động kim tuyến một tây đoạn từng tiếng đ ậ p nện đang lúc mọi người tìm đập bên trong lại nhìn vũ đức vương quan t hải mất hết hoa phục đi theo ảm đạm đi quỷ vương con mắt mở càng lớn một phần tư cánh tay trái kim tuyến đoạn một phần hai thương vân bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ vương thoát khốn không có biện pháp quỷ vương quát to một tiếng tối nghĩa vô cùng đem trên người toàn bộ kim tuyến duy nhất một lần gây mất sạch sẽ vũ đức vương hét lên rồi ngã gục theo trong không gian bay thấp đi ra thương vân bọn người vội vàng đỡ lấy kha kha kha tiểu nhi nhóm hưởng các ngươi hao tổn tâm cơ còn không phải chạy không khỏi bản vương thoát k h ố n kết cục Quỷ vương hoàn toàn mở mắt ra quỷ lực bành đột nhiên quỷ vương uy áp quần quận mà tới Quỷ vương thực lực sĩ chân chỉ nói ra nửa câu nửa câu sau nói không nên lời thực lực này tranh lệch không phải một chút điểm là cách biệt một trời cùng lúc đó bên ngoài cùng quỷ vương cận vệ chiến đấu hăng hái thích lai bùi trùng bọn người dừng lại thế công ngơ ngác nhìn về phía quỷ vương đại điện phương hướng Quỷ vương đi ra bùi trùng lẩm bẩm nói vũ đức vương thành lối đi ra thiên chủ cùng tống nhân hòa đồng thời nhìn về phía ủy vương thành phương hướng không chỉ là tu chân giả binh lính bình thường cũng có thể cảm giác được khắc thưởng dừng lại trong tay binh khí chân tay luôn、uống. quỷ n hoan ó m h hô vang vọng tiên điệp chương hai trăm sáu mươi ba điểm tinh thái mười hai thương vân đã thất bại tống nhân hòa đầu góc một mộng quỷ vương khí phách xa xa đẻ xuống không khỏi tống nhân hòa không tin tất cả mọi người là cùng tống nhân hòa một cái ý nghĩ quỷ vương thoát khốn làm sao bây giờ quỷ hoan hô về sau tăng sức mạnh tấn công mạnh các binh sĩ chiến ý lại giảm chiến tuyến không ngừng có rút lại thiên chủ ánh mắt xuyên qua quỷ đại quân nhìn về phía quỷ vương chỗ trầm mặc im lặng quỷ vương thoát khỏi vũ đức vương sau cùng áp chế rốt cục mở ra bị phong ấn hai mắt tham lam hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ cười hát hát vài tiếng. từng bước một đạp không nhi động mỗi một bước cũng như cùng tử thần bước chân đi ở tâm khảm của mỗi người bên trong Quỷ vương đi không nhanh không chậm như đi bộ nhà nhã xuyên qua hộ vệ thương vân chúng nhà cao thủ mọi người cơ bắp kéo căng hô hấp rồn rợp không người dám động u ỷ vương đi đến thương vân trước mặt bình thanh bình kiếm đi đến một bước ánh mắt lăng lệ hoàn toàn không có bị quỷ vương khí thế ảnh hưởng Quỷ vương hiếp mắt nhìn xem bình thanh bình kiếm không còn đi lên phía trước thương vân bản vương tỉnh thương vân bật cười lớn ta thấy được ủy vương có chút như đầu bản vương nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi là đến phong ấn bản vương thương vân gật gật đầu không sai Quỷ vương giả bộ t h ở dài một tiếng xem ra ngươi đã thất bại thương vân nói là có chút muộn Quỷ vương nói không sai ngươi nếu là sớm đến một hồi thì có thể phong ấn bản vương thương vân nói hiện tại cũng có khả năng Quỷ vương con ngươi có chút co rút lại con mắt manh liệt trợn ngẩng đầu một cái trên không treo lấy một đạo to lớn phủ văn phù chủ thể là kim cương trấn ma phủ một đạo thông thường đẳng cấp cao phủ tại phù bột phía ly hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ phủ thụy kim phá thiên phủ bắc minh hát thủy phủ thanh long lớn một phủ bốn đạo phủ văn quay quanh một tờ cuối cùng trung ương mậu thổ phủ còn lại cuối cùng một bút ngũ hành năng lượng nồng hậu dày đặc ngũ s á c quang mang nhạt mà cứng cỏi đem thiên địa nguyên khí c u ầ n c u ộ n d ố t vào kim cương chấn ma phủ bên trong quỷ vương vừa sợ vừa giận ngươi chừng nào thì làm thương vân giơ lên vẫn dấu kín ở sau lưng tay phải đã làm máu tươi rằng r u ộ máu tươi chạy về phía điểm tinh điểm tinh quang núi nhọn nội liễm màu đỏ đầu bút tiên diễm tuyệt luân tuy không hào quang bắn ra nhưng cũng không thể nhìn thẳng theo đi vào căn phòng này thời điểm thương vân t h ả n như nói không phải thương vân nghĩ biểu hiện bình tĩnh là vẽ cái này ngũ hành dung hợp phù là thương vân trước tiên nghĩ c h ỗ không nghĩ nếm thử vì có thể phong ấn quỷ vương thương vân được ăn cả ngã về không linh quang trật hiện vẽ ra đạo phù này dĩ nhiên tiêu hao thương vân tất cả tinh thần hiện tại thương vân có thể thanh tỉnh đứng thẳng đã đúng là không dễ sĩ chân ngơ ngác nhìn đỉnh đ ầ u phù lẩm bẩm nói t ổ sư gia lão nhân gia ngài thấy được sao ngũ hành phù ngũ hành phù a nếu là ta linh vân t i ê n cũng có loại này phù phù đạo như thế nào xuống dốc thì ma bọn người miệng mở rộng cùng sĩ chân đồng dạng xem thương vân phù nhìn mọi người thương vân hỗn hợp phù uy lực g i như ban ngày nhưng lần này ngũ hành phù hay là mọi người bình sinh lần thứ nhất thấy càng là lần đầu tiên nghe nói còn có người có thể đem ngũ hành vẽ nhập một lá phù bên trong phù này mang tới uy áp cảm giác không nồng nặc không mãnh liệt nhưng không người dám sinh ra tâm tư phản kháng thương vân dung nhập chính mình máu tươi p h ù dung nhập chính mình tinh thần phù ngũ hành kim cương c h ấ n ma đại p h ù Quỷ vương tự mình cũng bị tuyệt vời này phù hấp dẫn vậy mà thất thần một lát không đúng tiểu bối còn chưa chịu chết Quỷ vương mạnh mà nhớ tới phù này nhưng là vì phong ấn mình mới xuất hiện đây cũng không phải là tán thưởng tán thưởng thời điểm đối thương vân trợt mắt nhìn muốn lập tức ra tay phù thành thương vân n ặ n ra hai chữ thanh em yếu ớt như dồi m ỗ i thương vân cuối cùng một bút xuống dưới trung ương mậu thổ phù thành ngũ hành lực lượng viên mãn tự thành một cái tuần hoàn t ư ơ n g sinh t ư ơ n g khắc gian thiên địa nguyên khí bị dẫn vào nam đạo phù văn phi tốc lưu chuyển lại rót vào trung tâm kim cương c h ấ n ma phủ kim quan b ộ c phát chiếu d ọ i người mở mắt không ra Quỷ vương không kịp động tác ngũ hành kim cương c h ấ n ma đại phù lăng không mà xuống khắc ở quỷ vương trên người Quỷ vương khí phách lập tức bị phong ấn quỷ vương gào lên một tiếng ra sức muốn tránh thoát phù văn này thương vân phù há lại dễ dàng d ã dụa quỷ vương d ã dụa nửa ngày phát hiện thương vân phủ cứng cõi sền sệt lại ngưng tụ ngũ hành chi lực quỷ vương bị triệt để áp chế đây là tống nhân hòa vừa mừng vừa sợ quỷ vương bị phong ấn quỷ lực giảm đi tống nhân hòa có thể nào cảm giác không thấy Quỷ nhóm mất quỷ vương duy trì thực lực lập tức rút lui về trạng thái mới bắt đầu nhất cùng quỷ nhóm giao chiến binh sĩ cảm giác rõ ràng nhất g i ế t lên quỷ đến như chém dưa thái rau thủ trưởng thành công rồi không biết là người nào tiếng thứ nhất hô lớn hoan hô thủy triều phi tốc lan tràn thủ trưởng thủ trưởng thiên chủ thợ một hơi dài n h ạ nhóm năm chắc xong quyền trầm tính lại giết ủy giết ủy Các binh sĩ sĩ khí tăng vọt khí thế như hồng bắt đầu phản công quỷ đi theo quỷ vương tu c h â n giới phản đ ồ mắt t r ò n váng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được quỷ vương thực sự lại bị phong ấn trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào chỉ có thể đi theo quỷ bại lui thua chạy trên đường tử thương tham trọng Thiếu không bối, phải nếu bản vương hiện tại pháp tại l ự cả tiêu thế kiểu ngươi hầu Quỷ hao như không còn, như thế nào bị kiểu như phù phong nào còn, đăng văn ấn.、Quỷ、vương cấp c bị giận nói không biết làm sao đại phù ra thân quỷ vương hữu lực không sử dụng ra được toàn thân không được tự nhiên thương vân đặc mông ngồi dưới đất thở hồng h ụ c nhanh giết quỷ vương ta không biết phù này có thể phong ấn hắn bao lâu giết quỷ vương đây là mọi người không dám tưởng tượng chuyện tình nhưng bây giờ quỷ vương đang ở trước mắt còn được phù văn áp chế tất cả mọi người nổi lên sát tâm có thể giết một cái quỷ vương vinh quang muôn đời húng chi ngươi không giết quỷ vương quỷ vương khôi phục pháp lực sau nhất định sẽ giết n g ư ơ i không bằng liệu mạng một lần bị một đám chưa phi thăng tu chân giả như thế đối đãi quỷ vương thẹn quá hóa giận các ngươi bày kiến cổ này cho rằng bài này dùng không xuất ra pháp lực các ngươi có thể chiến thắng vẹn vẹn bản vương bộ dạng này tối ra các ngươi liền không đả thương được mảy may ít đi nói nhảm lên lại một vòng mưa to gió lớn công kích quỷ vương không dao động bất động con mắt cũng không nháy trực tiếp đối mặt toàn bộ lân công lựa cháy mạnh bên trong quỷ vương ngầm đầu mà đứng thế nào hạng người vô năng quỷ vương mặc dù bị phong ấn làn ra như cũng là quỷ vương đẳng cấp không là hỉ ma bọn người có thể công phá Quỷ vương tỏ ra bàn tay một đoàn quỷ lực ứng tụ là đại thành hậu kỳ đẳng cấp bản vương pháp lực đối các ngươi tới nói chính là vô hạ p h o n g ngự là vô địch các ngươi cho rằng phong ấn bản vương liền đã xong bản vương cái này để các ngươi biến mất Quỷ vương hung h á c nói từng bước một đi hướng thương vân hắn hận nhất người bị phong ấn nhiều năm như vậy vừa ra tới lại bị phong ấn ai có thể không hận ngăn lại hắn nộ ma hô to một tiếng mọi người lại cùng ra tay quỷ vương t r ợ t lết người theo công kích giữa khe hở ghé qua mà qua ủy vương kinh nghiệm chiến đấu xa xa áp đảo chưa phi thăng lục mà lưu thành lưu an bọn người phía trên không cần thực lực mang tính áp đảo chỉ dựa vào phương thức chiến đấu quỷ vương cũng có thể hoàn mỹ áp chế mọi người lướt qua lục ma một nhóm hiện lên lưu thành lưu an dòng đạn bình thanh bình kiếm sĩ chân trở thành cuối cùng một đạo bình chướng bình thanh bình kiếm không hề ý sợ hãi ngược lại n h i ệ t huyết sôi trào trực diện quỷ vương thượng đan điện hào q u à n g càng tăng lên hai người đi ra kiếm không sử dụng kiếm khí đem kiếm mang ngưng tụ thành kiếm nơi tay cầm kiếm mà đứng quỷ vương dừng lại hai người các ngươi có ý tứ gì bình thanh nói đương nhiên là ngăn cả ngươi quỷ vương chỉ sững sờ một lát hai người các ngươi vì sao ngăn cả ta bình kiếm bình thanh thương vân ba người đối xem vài lần cảm thấy quỷ vương có chút b u ồ n c ư ờ i đánh không lại ngươi chẳng lẽ không thể ngăn đón ngươi quỷ vương lại nhìn xem bình thanh bình kiếm nói bản vương đương nhiên sẽ không e ngại các ngươi các ngươi đã muốn đưa chết bản vương sẽ không hạ thủ lưu t ì n h ít đi nhiều lời bình thanh bình kiếm cùng lên múa kiếm trong tay đem quỷ vương vây vào giữa quỷ vương vốn cũng không để ý bình thanh bình kiếm kiếm thuật muốn thoát thân mà ra không nghĩ tới hai người phối hợp không chê vào đâu được quỷ vương vài lần nghị thoát thân đều bị ngăn cản trở lại có mấy lần quỷ vương muốn bắt lấy bình thanh bình kiếm đều bị đảo thoát các ngươi đây là nơi nào tới kiếm thuật Quỷ vốn ư ơ n bên cạnh g t r bên cạnh hỏi, ngữ khí kinh hỏi, khí dị. Đây là c hôn ú n bản g ta m truyền lại i k ế mê pháp, ngươi không nhận biết rồi hả? Bình h ngươi n biết rồi t a vũ đức vương mở ra nửa con mắt thất giọng kêu lên thương vân tiến tới một chút vương ra ngươi đã tỉnh thân thể tốt chứ vũ đức vương nói ta không sao chính là pháp lực hao hết các ngươi như vậy không đả thương được q u vương dùng điểm tinh điểm tinh là thượng giới thần khí nên hữu dụng sĩ t r â n nói ta đây đi thương vân điểm tinh cho ta thương vân cùng vũ đức vương hắn lắc đầu điểm tinh dĩ nhiên nhận chủ tạm thời thay người ngược lại không tốt thương vân miễn cưỡng đứng d ậ y ta đi sĩ t r â n trưởng lão mời giúp ta g i ú p một tay đem ta đẩy đi qua sĩ chân nói tốt chính ngươi cẩn thận thương vân thầm cười khổ cái này há lại cẩn thận liền có dùng ngự thần phong phủ sĩ chân trước tiên ở thương vân trên người che kín phòng phủ về sau dùng gió p h ủ đem thương vân đẩy thẳng hướng quỷ vương thương vân cưới gió mà đi nhanh như l ư u tinh đem ta tất cả tinh thần rót vào cái này thụy kim phá thiên phủ thương vân giữa không trung cấp tốc vẽ phủ tái diễn thụy kim phá thiên phủ bám vào tại điểm tinh phía trên cho đến thương vân thân thể của mình đều bị thụy kim phá thiên phủ cắt vỡ đạo đạo trong vết thương máu tươi dâng trào điểm tinh giống như là cảm nhận được thương vân tâm ý hồng quang đại hiển thương vân một vòng hồng quang bày thẳng quỷ vương quỷ vương đang cùng bình thanh bình kiếm đấu nhanh thương vân lóe lên liền tới xuyên qua bình Quỷ vương trong nội tâm nén giận thấy thương vân xông lại đang nổi giận dùng ngực cứng rắn chống đỡ thương vân thụy kim phá thiên thương vân đem hết toàn lực hô lớn Quỷ vương cảm giác ra không đúng đây là thượng giới đồ vật g a chỉ thụy kim phá thiên phủ điểm tinh thế không thể đỡ đâm t r ú n g quỷ vương Quỷ vương gào lên một tiếng làn da bị chọc vào phá điểm tinh gian nan thẳng tiến tiểu bối Quỷ vương cố nén đau đớn s o n g quyền chạy xuống r ò n g r ò n g đánh thương vân c á i hót sư đệ lên bình thanh bình kiếm một trái một phải nâng ủy vương xong quyền cho ta tiến thương vân dùng hết lực khí toàn thân thôi động điểm tinh điểm tinh bản thân buộc phát ra lực lượng thẳng tiến quỷ vương thân thể phá thương vân toàn lực đẩy điểm tinh từng khúc nhấn nát nhìn xem điểm tinh mảnh vỡ về r a thương vân trong nội tâm dâng lên từng k i a từng k i a bị thương đi vào phù đạo lang không hòa phù từ nay về sau đủ loại đều cùng điểm tinh chặt chẽ không thể tách rời bao nhiêu lần nguy cơ đều dựa vào điểm tinh vượt qua bao nhiêu lần bình cảnh là dựa vào lấy điểm tinh vượt phá điểm tinh thoái thoái không chỉ là thần khí cũng là thương vân rất nhiều trí nhớ quỷ vương thân thể phá vỡ một cái dài một tấc miệm vết thương nồng nặc quỷ lực phúng ra ngoài cúc cho ta quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng đục đầu vào thương vân trên người phật ngọc p h ụ c ma đại phủ lập tức hộ thể dù là như thế thương vân thổ huyết bay ngược phật ngọc đại phủ đều ra vết rách quỷ vương đang nguồn túi đầu xem miệng vết thương hai thanh tràn ngập sát khí kiếm hung hăng c ắ m b ả o giống a quỷ vương tiếng kêu thảm thiết chủ thiên chương hai trăm sáu mươi bốn còn có mười hai bình thanh bình kiếm không chút do dự đem kiếm đâm nhập quỷ vương trong vết thương không có làn da bảo hộ quỷ vương trong cơ thể lực phòng ngự không cao hiểm bị đâm xuyên thân thể trên thân kiếm đặc hữu sát khí chạy vào quỷ vương trong cơ thể quỷ vương trong lòng tràn đầy kinh ngạc hắn mặc dù không biết kiếm chiêu Đôi cái này sát này k hai í rốt thuộc, bối, muốn thuộc, Tiểu chết. cuộc cực cảm giác. cùng quen nhiều Quỷ nộ, kỳ đúng phong ấn hắn năm vương h là tay thanh tổ tiến. nữa Hai nắm song kiếm, bình bình hơn kiếm, kiếm khó vị né tránh mọi người h é t lớn bình thanh bình kiếm lập tức né tránh hai bên sau lưng như mưa rông gió bão công kích thổ lộ mà đến ở giữa quỷ vương miệng vết thương đại đa số công kích tập trung ở bình thanh bình kiếm ở lại quỷ vương trong cơ thể trên s o n g kiếm người bên ngoài mặc dù không có tự mình bị kiếm này c h é m qua nhưng thấy quỷ vương t h ầ n sắc tăng thêm mấy năm qua hành tẩu tu chân giới kinh nghiệm tất cả mọi người biết rõ cái này hai thanh kiếm lợi hại lúc này thời điểm không có lý do gì không bỏ đá sùng i ế n g a a a các ngươi dừng tay a quỷ vương tiếng kêu thập phần bao nhiêu năm rồi quỷ vương không có như vậy đau qua nếu nói là quỷ vương đau sợ vỡ mật nước ra đó là chưa nói tới nếu nói là chỉ là gãi không đúng châu ngứa cũng không chuẩn xác đúng lúc là có thể chịu được đau đớn hạn mức cao nhất đau nhức có thể chịu gọi là phản ứng tự nhiên trải qua mọi người khinh thường cố gắng quỷ vương bộ ngực miệng vết thương mở rộng quỷ lực máu đen phún ra ngoài các ngươi bọn này tạt bã cho rằng như vậy có thể tiêu diệt bản vương quỷ vương thanh â m trầm thấp bên trong tràn ngập phẫn nộ hai tay đệ lại ngực thương thế không còn mở rộng một đạo yếu ớt kim quang bắn vào quỷ vương trong cơ thể quỷ vương lần này là thật đau a sát quỷ vương gào lên một tiếng vũ đức vương miễn cưỡng nửa ngầm đầu hắc hắc cười mờ ám mẹ ngươi cho rằng bản vương đã chết sao em gái ngươi quỷ vương bị vũ đức vương một vệ kim quang trong người mạnh mẽ đâm tới phẫn nộ dị thường khổ h nổi p ủy vương, vương, vương thống khổ chăm v chào cái nhiêu tâm hai tay tại trên thân thể nắm bắt loạn vũ đức vương kim quang càng chuyển càng nhanh ủy vương thân thể bắt đầu thẩm thấu ra ánh sáng nhạc trung nguyên ủy vương cuối cùng phẫn hận lên án mạnh mẽ một tiếng ánh sáng nhạc chuyển thành hào quang đem chọn cái ủy vương đại điện chiếu sáng như ban ngày không tiếng động bạo tạc ủy vương hóa thành hư vô uy lực so một cái bọ xà phòng bạo phá còn muốn nhỏ một đời quỷ vương i mắng vất lạc quỷ vương đã chết lưu thành lẩm bẩm nói không thể tin được sự thật trước mắt kinh ma thần sắc đờ đẫn chết thật rồi hả chúng ta thắng chúng ta thắng quỷ ảnh hai tay đ ứ t hết không thể tin được hạnh phúc tới đột nhiên như vậy chúng ta thắng thương vân thẳng tắp thân thể ngẩng đầu nói quỷ vương đã chết chúng ta thắng tiếng hoan hô truyền khắp tứ phương ngoại giới binh sĩ tu chân giới nhân sĩ tống nhân hòa thiên chủ đều cảm thấy quỷ vương chết quỷ đã mất đi hết thể động lực cắt đứt quan hệ như tượng gỗ ngã xuống đất bao nhiêu người vui đến phát khóc bao nhiêu người ôm nhau bao nhiêu người yêu thừa cơ thổ lộ bao nhiêu người ngửa mặt lên trời thét dài còn có bao nhiêu người thừa cơ muốn sổ sách vô số binh khí bị ném không trung đến rơi xuống thời điểm cũng nện vào không ít người đi theo quỷ vương đám người đờ đ ẫ n ngây người hoặc là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thương vân một đoàn người không có gì tiếng hoan hô tất cả đều không có khí lực ngồi liệt trên mặt đất Chư công con con Chuy khánh Nhân Hòa khàn hô. vị, đêm nay Tống dùng giọng tiếng nói bày gà diệu. buổi tối nổi tiếng xốp giòn tặc gà rừng như thế nào đây tốt tốt mặt ban nước miếng chảy dòng vừa quay đầu lại chứng kiến cha mình cười hát hát xem chính mình mặt đỏ lên lại hố néo quay đầu thủ trưởng thương vân yến hội uống rượu mỹ nữ a ngươi hô cái gì chưa chưa yến hội yến hội thiên chủ hiếp mắt nhìn xem quỷ vương thành phương hướng thấp giọng nói nên đã thủ quỷ vương thành đại điện ha ha ha cái gì quỷ vương còn không phải đã chết bình thanh cười nói bình kiếm vỗ thương vân một cái tát thương vân ngươi được hay không được thương vân nghe răng nếp miệng đau quá bình kiếm nằm thẳng tới đất bên trên đau ngươi nhận sai chúng ta chướng vẫn chưa xong trở về đón lấy thu thập ngươi thương vân cười một tiếng toàn thân đều đau nhưng vẫn là nhịn không được cười nói vẫn chưa xong sư minh giết người không quá mức chĩa xuống đất ta sĩ chân nói thật không nghĩ tới chúng ta thật có thể phong ấn quỷ vương lưu an nói đây chính là quỷ vương quỷ vương vương cấp cao thủ vừa nghĩ tới vượt cấp vô số thành công đánh chết quỷ vương mọi người cảm xúc bành trướng cảm giác mình linh hồn lấy được thăng hoa kinh ma chưa tỉnh hồn hình đi đến thương vân trước mà nói thủ trưởng chúng ta là không phải thật sự tiêu diệt quỷ vương rồi hả y u ma cũng là lo lắng lo lắng theo tới hỏi thủ trưởng chúng ta thực sự thắng thương vân thật sâu hô hấp một cái cảm giác thần sắc khí sảng không sai chúng ta thắng được kinh ma y u ma lại hoan hô lên mọi người cười nhẹ nhàng nhìn xem ngày bình thường sầu mi khổ kiểm hai ma hiện tại như thế không bị cản trở tùy ý hưng phấn tốt rồi không được thương vân hai tay lăng không ấ n xuống muốn bình phục hai ma cảm xúc một tia chớp một luân nguyện thật sâu khắc ở thương vân ngực phật ngọc đại phù song song liền á t thương vân vạn không nghĩ tới giờ phút này lại bị kinh ma y u ma tập kích không hề phòng bị đương nhiên có phòng bị cũng không phòng được kết quả rất rõ thương vân máu tươi cồn u vốn t r ố n g chất ngã xuống đất nhìn không ra sống hay chết nếu không phải có phật ngọc cùng đại phủ hai đạo phòng ngự hiện tại thương vân tất nhiên là tan thành m â y khói các ngươi chơi cái đó bình thanh bình kiếm bạo khởi kiếm khí loạn xạ hoàn toàn mất chính xác cùng đúng mực sư đệ bình kiếm đi qua ôm lấy thương vân thương vân không có khí tức bình thanh hai mắt đỏ thấm răng cắn khanh khách văng lên chỗ mi tâm thanh quang không ngừng lòng lánh súc sinh vì sao còn phải làm tổn thương ta sư đệ kinh ma cùng ưu ma lui về mặt khác tam ma bên người mọi người vừa sợ vừa giận c h ầ m c h ầ m vào cựu huyền thiên còn dư lại ngũ ma m a hỉ ma nộ ma khủng ma tam ma biểu hiện trên mặt cùng những người khác không khác cả kinh cái cầm thiếu chút nữa bỏ trên mặt đất a di đà phật ngươi các ngươi làm cái gì vậy thì ma hiện nay cũng cười không ra ngoài nộ ma vốn định phát tác giận dữ nhưng lại không biết nên đối với người nào tức giận đành phải ngờ người khủng ma ngược lại là rất tự nhiên bắt đầu sợ hãi nuốt n g ụ m nước bọt không nói lời nào lưu thành lưu an sĩ chân bị ảnh còn có cực kỳ hơi yếu vũ đức vương đều đối cựu huyền thiên mọi người trợn mắt nhìn không nhìn hỉ ma tam ma cũ kết biểu lộ hiện tại ai sẽ tin tưởng hỉ ma mấy người không biết rõ tình hình kinh ma khuôn mặt trầm tĩnh ba người các ngươi không cần như vậy kinh hoàng ta cùng y ê u ma là tiếp nhận thiên chủ mật lệnh một khi thương vân phong ấn quỷ vương thành công lập tức đánh chết thương vân y ê u ma nói bổ sung thiên chủ sợ ta hai người một người trong đó sớm bỏ mình mới cho hai người nhiệm vụ này hỉ ma tam ma chiến chiến nguy nguy đứng lên bọn hắn vững tin kinh ma y ê u ma không phải nói hiệu nói vượn g không có thiên chủ mệnh lệnh cái này hai ma không có can đảm cũng không lý tới do đi tập kích thương vân nếu là thiên chủ mệnh lệnh h ì ma mấy người không cách nào chỉ lo thân mình chỉ có thể đứng ở kinh ma một phương một lát trước đó còn là chiến hữu hiện nay đã là tử địch quỷ vương đã chết thương vân lại vong có nên hay không là thương vân báo thủ vì một cái đã chết thương vân có đáng giá hay không cùng cựu huyền thiên trở mặt h ố n hổ ngũ ma thực lực mạnh mẽ mọi người toàn bộ mang thương nếu muốn báo thủ cũng không có năng lực này chuyện gì xảy ra thủ trưởng tại sao như vậy c ử a đại điện đi tới mấy người cầm đầu kêu gọi đầu hàng đúng là bùi trùng đi theo phía sau bùi vân thích lai、like, pháp đủng ma hoàng lưu thành lưu an đầy mặt xấu hổ bùi trưởng môn là chúng ta hộ vệ bất lợi thủ trưởng hắn a di đà phật chẳng lẽ là quỷ vương trước khi chết ở dưới nặng tay thích lai động dung nói lưu an nói không phải là cựu huyền thiên đã hạ thủ bùi chúng mấy người đối cựu huyền thiên ngũ ma trận mắt nhìn các ngươi điên rồi vì cái gì đối thủ trưởng hạ thủ thiên chủ cho rằng thương vân thủ trưởng sống sót sớm muộn đối cựu huyền thiên là một cái trọng đại uy hiếp t ạ m bất luận thủ trưởng thực lực của hán chỉ lần này thôi làm nhân loại thủ trưởng lực hiệu triệu cũng đủ để đối kháng cựu huyền thiên kinh ma thản nhiên nói u ma nói đây là chúng ta tự hành phỏng đoán không phải thiên chủ chính miệng đã nói mặc dù u ma thay thiên chủ giải thích trong lòng mọi người cũng đều minh mạch đều đối thiên chủ tàn nhẫn lòng còn sợ hãi bình thanh bình kiếm trong nội tâm p h ẫ n hận đâu thèm cái kia rất nhiều quan hệ một lòng chỉ nghĩ đến giết đầu sò gây nên kinh ma cùng ưu ma ngũ ma chiến ý không cao kinh ma cùng ưu ma thẹn trong lòng tuy là vì hoàn thành thiên chủ mệnh lệnh thân bất do k ỷ vẫn làm trái lương tâm sự tình các ngươi nạp mạng đi đi bình thanh nói kiếm trong tay mũi nhọn đại thịnh còn có các ngươi cựu huyền thiên muốn các ngươi toàn bộ cho cùng bình kiếm nói hai người sắc khí sắc khí bộc phát nộ ma nói muốn chỉnh cái cựu huyền thiên cho cùng khẩu khí có chút lớn đi bình thanh cắn r ă n g nói ưu minh đàn chính là các người vết xe đổ mọi người kinh hãi ưu minh đàn là các người diệt sĩ chân sợ hãi hỏi bình kiếm nói là ta đại sư minh một người gây nên kinh ma bọn người bắt đầu hối hận trong nội tâm đoán trách thiên chủ như thế nào không nghe ngóng hạ thực lực của đối phương liền tùy tiện ra tay đối mặt có thể độc thân tiêu diệt ưu minh đàn người sư minh đệ nói không sợ đó là giả dối một tia lanh ý đột ngột đánh tới mỗi người sau lưng đều là mát lạnh chiến trường quỷ vương không gian phía ngoài quỷ vương thân vệ vô số rất nhỏ quỷ lực đặng không hội tụ đi ra ngoài bụi trùng kêu lên mọi người chẳng quan tâm tương hỗi c h é m g i ế t xông ra đại điện n g n g đầu nhìn thiên không chẳng biết lúc nào đã che kín mây đen mây đen vận thành một cái lớn vòng xoáy vòng xoáy trung tâm không nói ra được tạ ác toàn bộ quỷ lực đều ngưng hướng vòng xoáy trung tâm đây là cái gì Sĩ chân cổ họng phát khô chú ý có cái gì đến rồi kinh ma hét lớn một tiếng mọi người không có tới kịp phản ứng tứ phía cấp cho vọt tới mây đen tốc độ cực nhanh làm cho người l i ễ u lưỡi mọi người chỉ tới kịp phòng hộ chính mình bình thanh bình kiếm sử dụng kiếm núi nhọn hộ thân cái này mây đen không dám cận thân kiếm mang đường vòng mà đi mây đen bên trong bình thanh bình kiếm thấy không do người bên ngoài tình huống như thế nào mây đen tại đại điện ngoại hối tụ bay thẳng mà lên chạy suốt trên bầu trời mây đen vòng xoáy trung tâm một đạo mây đen trụ liên tiếp t h i ê t niệm thời gian không dài mây đen toàn bộ lên không đại điện toàn bộ đỉnh bị hấp lực cường đại h ú t đi mặt đất chỉ có bình thanh bình kiếm còn có trong đại điện nằm thương vân vũ đức vương lưu lại những người còn lại không biết tung tích huy áp c u ầ n c u ộ n mà tới bình thanh bình kiếm mãnh liệt mầm đầu mây đen vòng xoáy bên trong hiện ra quỷ vương to lớn mặt chương hai trăm sáu mươi năm quỷ vương lại hiện ra mười hai mây đen ngưng tụ thành quỷ vương mặt càng rõ ràng tán phát áp lực tăng gấp đôi. chuyện gì xảy ra quỷ vương không chết bình thanh cả kinh nói lại nhìn trong mây đen bị hút đi thích lai bụi trùng bọn người khảm nạm tại trong mây đen cùng mây đen hòa làm một thể trong cơ thể tinh lực pháp lực bị mây đen không ngừng hấp thu cùng hoạt tử nhân không khác mây đen quỷ vương mặt đột một chừng lớn hai mắt đắc ý cười nói thế nào tiểu bối thật đúng là cho rằng các ngươi có thể d i ệ t bản vương bình thanh bình kiếm nắm chặt kiếm mang không nói lời nào không biết nên như thế nào chiến thắng cái này quỷ vương quỷ vương con mắt chuyển động trung nguyên đ ư n g giả bộ chết bản vương dĩ nhiên chính thức giải phóng nguyên nguyên khí cũng nên khôi phục một ít đi ra nói chuyện đi Ai? vũ đức vương thở dài một tiếng xuất hiện ở bình thanh bình kiếm sau lưng bình thanh bình kiếm đối vũ đức vương rất là tôn kính quay người thi lễ vương ra vũ đức vương vô vô hai người bạc vai hai người các ngươi làm không tệ ngắn ngủi vài năm không gặp các ngươi tu vi đã cao thâm như vậy bình thanh bình kiếm song song thở dài đáng tiếc vẫn không thể nào địch qua quỷ vương vũ đức vương thần sắc cảm đạm đây đều là bản vương lỗi còn có hay không nghĩ đến cuối cùng cựu huyền thiên lại ra tay với thương vân đều là bản vương lỗi bình thanh bình kiếm im lặng không nói thần sắc xuống dốc cực kỳ trung nguyên giao phó song hậu sự dồi hạ hiện tại các ngươi còn thủ đoạn nào nữa đối phó bản vương quỷ vương cười khởi nói một bộ cao cao tại thượng tần h thái vũ đức vương ngẩng đầu nhìn lên trời ta là thật sự không nghĩ tới ngươi còn có hậu chiêu vừa rồi đối phó vậy mà không phải ngươi chân thân quỷ vương hừ một tiếng ngươi tu vi dần dần tăng trưởng bản vương có thể nào không để phòng ngươi có hậu chiêu bản vương sớm đã đem chân thân hóa giải phân tán đến tất cả quỷ vật trên người cái này cũng không hoàn toàn là vì phòng ngươi năm đó bản vương bị phong ấn về sau trong cơ thể luôn luôn chút ít còn sót lại kiếm khí hóa giải không đi đành phải nghĩ ra cái này phá quỷ quanh người chỉ có bị chém giết một lần g ộ t r ử a trong cơ thể kiếm khí lần nữa ngưng tụ bị chém qua quỷ khí b ả n vương có thể xem chính thức sống lại vũ đức vương nói cái này hết thảy cái gọi là quỷ ra khỏi thành căn bản không phải muốn tìm cái gì yêu vương cũng không phải vì trả thù thuật lý là vì mượn tay của chúng ta hoàn thành ngươi tinh lọc quỷ khí quá trình giúp ngươi sống lại mà ngay cả bị phong ấn bị giết chết đều là cái này mục đích quỷ vương nói chính là như thế các, người đám này ngu ngồi đồ, đúng là các ngươi chợ bản vương u ố n g lại ha ha ha quỷ vương tiếng cười phô thiên cái đ i ệ bình thanh bình kiếm lại là phất hận lại là bất đắc dĩ v ư ơ n đến là quỷ vương như thế gian trá bất đắc dĩ là thương vân thân tạo như thế t r ă n g hạnh vậy mà đổi lấy kết cục này thiên chủ nếu là biết rõ kết quả này sẽ hay không hối hận đối thương vân hạ độc thủ làm sao bây giờ vương ra hiện tại liền còn lại ba người chúng ta b ì n h kiếm hỏi vũ đức vương lắc đầu vốn là con lục đạo luân hồi đại trận hiện tại đến một lần nhân số không đủ thứ hai quỷ vương thực lực quá mạnh căn bản phong ấn không ngừng mấy câu công phu quỷ vương d ư ớ i đầu thân thể dần dần trong sáng cho dù vẫn chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ hình người không lâu sau quỷ vương chắc chắn tại trong mây đen sống lại ha ha, ha sợ cái gì trong a lời nói vẫn có một ít thế lương không phải là vì chính mình mà là vì bốn vị sư phụ bình thanh bình kiếm có thể giống nhau bốn vị sư phụ biết rõ các đồ đệ tất cả đều đã chết sau này tâm tình đại sư phụ lại ngẩn người a nhị sư phụ lại khóc đi t a m sư phụ phải chăng vừa muốn hàng tuổi thứ sư phụ có tức giận hay không hai người không còn dám nghĩ ngưng tụ toàn bộ còn thừa p h á p lực kiếm trong tay mũi nhọn đại thịnh vũ đức vương bị bình thanh bình kiếm khơi dậy tâm trung hào tình t ố t b ả n vương không có nhìn lầm các n g ư ờ i để ba người chúng ta cuối cùng đấu một lần quỷ vương quỷ vương cười lạnh nói r ó n g dạc để bản vương đưa các ngươi quy thiên đến quỷ giới đừng quên khả dị báo lên bản vương danh hào khi đó các ngươi muốn gia nhập bản vương dưới trướng cũng không phải không được bớt nói nhảm nhận lấy cái chết bình thanh hét lớn một tiếng bay lên trời phóng tới mây đen bình kiếm những này quỷ vương thân vệ đám mây thực lực so trước kia quỷ vương thân vệ mạnh rất nhiều cái này dù sao cũng là quỷ vương tự mình công kích không bị thiên địa pháp tắc ảnh hưởng trước kia quỷ thực lực mạnh nhất cũng là đại thành hậu kỳ nếu như mạnh hơn đến thiên cấp lại biết bay thăng màn đi đây là thiên địa pháp tắc không thể ngẫu nghịch Quỷ vương thân vệ cùng nhau đối với bình thanh bình kiếm thực lực là không thể coi t h ư ờ n g tại vũ đức vương trước mặt không chịu nổi một kích vũ đức vương tùy ý thả chút ít mảnh t i ể u kim quang vừa những n à y quỷ vương thân vệ đánh bại Quỷ vương thực lực chưa hoàn toàn khôi phục thân thể còn được hạn chế tại mây đen ở trong vũ đức vương cho dù suy yếu còn có thể miễn cưỡng đối phó bình thanh bình kiếm trốn sau lưng vũ đức vương lung tung để đó kiếm khí dù sao toàn bộ thiên không đều là quỷ vương bắn ở đâu đều giống nhau mây đen xử vũ đức vương ba người bốn phương tám hướng đều có mây đen bay tới ba người không thể không n h ư ợ n g bộ lui binh hạ t h ấ p độ cao mây đen hướng vòng xoáy trung tâm tụ lại quỷ vương thân thể dần dần rõ ràng hai đầu cánh tay thành hình quỷ vương khẽ động thân thể trăm trượng lớn lên hai tay giang r ắ c một tiếng vang thật lớn dường như từ phía trên gông xiềng bên trong dãy rổ bàn rách nát rồi cánh tay t r u n g quanh hư không tới nơi này cái thế giới ngăn cản hắn bình thanh bình kiếm đối liếc mắt nhìn thượng đan đ i ể n sáng rõ thanh quang mơ hồ thành kiếm hình hai đạo xung thiên kiếm khí phân biệt đính tại quỷ vương trợ thủ đắc lực trường ngao quỷ vương không nghĩ tới bình thanh bình kiếm kiếm khí lợi hại như thế thực sự đâm thủng bàn tay của mình gắt gao dùng g sức i ủy ruộng. Bình bình thanh kiếm nổi, vương lực n gào thật lớn, kiếm chỉ khóc nói nhiều lần bị tự xem không d ậ y nổi con sâu cái kiến làm bị thương quỷ vương bị thương đã không phải là thân thể bình t h a n h đắng người công kích nhiều nhất là để quỷ vương chỉ đau n h ấ t không thương tổn quỷ vương chính thức bị đả kích chính là tự tôn vương cấp cao thủ tôn nghiêm vũ đức vương pháp lực lần nữa tiêu hao hầu như không còn muốn trợ giúp bình thanh bình kiếm lại có tâm vô lực chỉ có thể để bình thanh bình kiếm nhiều khắc chế một giây tính toán một giây cái này nhất giới đã xong vũ đức vương trong nội tâm bi a i nói Quỷ vương hai tay bị đinh ở hai chân hai chân thành hình tiện tay cánh tay đồng dạng rách nát rồi hư không đánh đến nơi thiên môn phục ma phá vạn kiếm quyết đến không hết kiếm khí theo mặt đất bắn thẳng đến thiên không Quỷ vương chiếu đơn toàn bộ thu các ngươi a u ỷ vương lần nước ê vũ đức vương ba người nhìn về phía mặt đất có thể chứng kiến ba khu thiên môn mở ra vô tận kiếm khí x ả ra long tâm thượng linh tử thượng hư tử ba người này tại trong hát rừng rậm lưu lại thượng không tử cùng long linh chém giết một mình hành động ba người xem như đối địch nhưng trong nội tâm khúc m ắ t không sâu cho dù không nói lời nào còn không có phân tán hành động u y vương thành sau khi xuất hiện ba người không có gì đầu mối khắp nơi đi loạn gặp chữa thương phong thanh phong dương ngay tại bên cạnh hộ vệ cho tới bây giờ mới chạy đến các vị tới thực kịp thời vũ đức vương mừng lớn nói phong thanh gãy chi hay là dùng pháp lực tạm thời thay thế tinh thần đã tốt hơn nhiều xem ra là đã uống thuốc xong cười kêu lên vương ra ngươi tỉnh rồi chúng ta bảy người đã tới chậm cái này ra tay p h ụ ma bảy người vũ đức vương s ư n g sở đúng vậy a bảy người thanh âm quen thuộc chuyển đến bình thanh bình kiếm tâm thần r u n g mạnh đờ đẫn nhìn về phía mặt đất tam sư minh thứ sư minh thiếu đi chúng ta các ngươi kiếm này khí như thế nào yếu như vậy bình thanh bình kiếm vốn là kiên cường người giờ phút này lại ngăn không được b ỏ mắt có chút nước nở nói sư muội hai đạo kiếm khí phóng lên trời mang theo mãnh liệt hơn sắc khí còn có một cô nắm tính xuyên thấu quỷ vương sắp sửa thoát ra hai chân đính tại thiên không đồng thời cái này hai kiếm quét sạch không trung lưu lại mây đen hiện ra rõ ràng mặt đất chu tuyết chu tức tả hữu vị tương vân ngẩng đầu đứng ở phía dưới người tủng tìm nhìn xem bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tức giờ phút này làn d a càng thấy sáng bóng sau lưng ẩn ẩn có nóng tính ngưng tụ thành cánh hoa lệ đoan trang một luồng mơ hồ uy áp quấn quanh lấy chu tuyết chu tước hai người đang mặc hỏa hồng sắc quần áo phối hợp tân sinh khí chất tuyệt sắc dung mạo làm cho không dám nhìn gần thương vân ngẩng đầu mắt trái nhắm mắt phải miễn cưỡng mở ra nửa con là tám người chu tuyết nói ngũ sư h u n h ngươi bây giờ không tính người thương vân thiếu chút nữa thổ huyết vì sao chu tước cười nói ngươi tính toán thủ trường a hơn nữa nửa chết nửa sống nếu không phải chúng ta chuyển pháp lực chữa thương cho ngươi ngươi đều đứng không d ậ y nổi sao có thể tính là ngươi một cái thương vân lên tiếng cười hai tiếng khiên động miệng vết thương đau diện mục v ă n mẹo ai hôi ba được không tính không tính các ngươi nói cái gì chính là cái đó chu tuyết chu tước sở sở thương vân đầu đúng lúc này mới nghe lời bình thanh bình kiếm thấy chu tuyết chu tước sau chỉ cảm thấy trong cơ thể lại đã tuân ra lực lượng vô cùng kiếm khí đột nhiên tăng cường sư muội các ngươi như thế nào hiện tại mới đến hỏa hải địa ngục bên trong các ngươi không có việc gì bình kiếm hỏi chu tuyết nói chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra Chỉ c nhớ gió ủy vương ngọn thấy những n người này chuyện trò vui vẻ đương chính mình vô hình bình thường thẹn quá hóa giận các ngươi những này cặp bã con vọng tưởng có thể đối kháng bản vương không được ủy vương mở ra miệng rộng gào lên tay chân tê động mây đen nhanh chóng lưng luyện bình thanh bình kiếm chú tuyết chu tước trận cảm thấy áp lực tăng gấp đôi đồng thời chấp động thượng đan điền kiếm khí bên trong sát khí tăng nhiều lại một lần nữa ngăn chặn quỷ vương phong thanh long tâm mấy người cũng không có nhàn rỗi kiếm khí không cần tiền đồng dạng ném loạn sư m i n h có thể hay không phát động kiếm trận chu tuyết hỏi bình thanh nói không thể trong lúc này còn có rất nhiều người phá cho ta quỷ vương quát to một tiếng đột nhiên phát lực thêm nữa bình thanh nói chuyện có chút phân tâm bốn người kiếm khí đủ thoái quỷ vương rốt cục tắc hốn mây đen mãnh liệt co rút lại theo phương viên mấy trăm trượng tụ lại thành ban đầu quỷ vương lớn nhỏ con sâu cải tiến còn c h sau, sau khi t sống lại quỷ vương khí thế không ai có thể ngăn cản thương vân lần thứ nhất chân chính cảm thụ một cái vương cấp cao thủ vị áp như núi cao biện rộng như biển như vực sâu chỉ có thể nhìn lên không thể thất vả thương vân trong nội tâm nổi lên một nụ cười khổ lấy bây giờ quỷ vương đã hoàn toàn không có phản kháng cần phải quỷ vương lắp lắp thân thể đem lưu lại tại trên thân thể kiếm khí mảnh vỡ thanh lý bỏ chật lấy người đến mặt đất trực diện thương vân một đ o à n người các ngươi quỷ vương nói còn chưa dứt lời một bóng người đột ngột xuất hiện ở quỷ vương cùng thương vân một đ o à n người chính giữa quỷ vương xứng sở người nào người đến làm ộ t nữ tử tuyệt diễm nữ tử trên người một luồng không rõ bi ưu khí chất hấp dẫn tất cả mọi người thương vân nhìn thấy người tới đầu tiên là cùng quỷ vương đồng dạng lắp bắp kinh hãi lại nhìn kỹ mơ hồ nhớ lại mọi người người người là nam đó ngăn cản ta cùng hình thiên nữ tử thương vân nói thương vân không đầu không đôi u một câu để mọi người như lọt vào trong sương mù nữ tử nhìn xem thương vân cười yếu ớt một tiếng khuynh quốc khuynh thành tiểu huynh đệ ngươi trưởng thành thương vân nhớ tới lúc trước bị cô gái này dùng màu hồng phần ả o t r ậ n m ế hoặc không khỏi đỏ mặt lên tiền bối hồi lâu không gặp luôn luôn tốt chứ nữ tử gật gật đầu cũng may còn may trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ nữ tử nói xong vánh mắt đột nhiên màu đỏ vừa rồi nơi này là không phải có người dùng thiên lan nhất kiếm kiếm khí thiên lan nhất kiếm thương vân bọn người hai mặt cùng nhau dòm mạnh mã tỉnh nộ lại thiên lan nhất kiếm chu tước kêu lên đây không phải tổ sư danh hảo cũng là bốn vị sư phụ danh tự liền chu tuyết nói danh tự liền đúng đúng đúng nữ tử nghe được chu tuyết chu tức cực kỳ kích động vừa rồi chính là các người thả kiếm khí có thể hay không lại thả một lần chu tuyết chu tức đối mỹ nữ này rất có hào cảm cười nói t ố t hai người trong tay ngưng tụ hai luồng kiếm mang còn không thả ra kiếm khí nữ tử vui đến phát khóc đúng đúng chính là cái này kiếm mang chính là cái này các ngươi đều là đồ đệ của hắn chu tức nói đúng vậy a đây là ta tam sư h u n h đây là tứ sư h u n h chu tuyết một ngón tay chỉ thương vân đây là ta ngũ sư huynh ta là lão lục chu tước một ngón tay chỉ chính mình ta là tiểu sư muội xếp hạng lao thất nữ tử yêu thương nhìn xem bình thanh bình kiếm thương vân chu tuyết chu tước tiểu huynh đệ nguyên lai ngươi chính là đồ đệ của hắn một trong nguyên lai chúng ta đã sớm có duy phận ta vậy mà không biết không biết không c ô n g qua nhiều năm như vậy thương vân gãi gãi đầu tiền bối cho dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ngươi tựa như là chứng kiến kiếm khí mới nhận ra đến thân thể ta có vấn đề họ không được bản môn kiếm khí cho nên ngươi không nhận ra được nữ tử có chút giật mình khoe miệm lửa mở không nói ra được đáng yêu còn có loại sự tình này thiên bọn hắn không nói gì nguyên nhân thương vân lắc đầu nói sư phụ bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra nữ tử khe nhữ mày bọn hắn cũng không biết cái này n h ư n g kỳ Quỷ vương ở một bên nhìn xem mấy người nói chuyện phiếm không coi ai ra gì trong nội tâm cực kỳ bị quất cực kỳ oán giận đ ư ờ n g đ ư ờ n g quỷ vương bị một đám còn không phi thăng người các loại khiêu khích trà đạp kinh nghiệm thiên tân vặc hộ phí hết vô số tâm huyết bố trí xuống vô số bấy giờ cuối cùng rốt c u c sống lại vốn định hảo hảo lộ g a hạ quỷ vương bị phong đem những này mạo phạm chính mình con sâu cái kiến trà đạp trí tử không nghĩ tới thời khác mấu、chốt. vậy mà đi ra l à m rối hơn nữa luận bề ngoài chính mình tuyệt đối không kịp người tới đây là khổ cỡ nào im lìm chuyện tình người rốt cuộc là người nào dám đứng ở bản vương trước mặt Quỷ vương thẹn quá hóa giận phong thích toàn bộ pháp lực từng bước một đi hướng thương vân áp lực dường như như thực chất á p hướng mọi người cầm miệng cho ta nữ tử c á o giận nói xoay tay lại một cái bất thức tháo bình bình đạm đạm chiêu thức nhìn như không hề vi lực một quyền nhẹ nhàng khắc ở quỷ vương lực ủy vương chỉ cảm thấy chính mình về tới khi con bé bị thôn bên cạnh ác bá khi dễ thời điểm đã lâu cảm giác rõ ràng đau đớn ủy vương chúng một quyền này gào lên một tiếng ôm bụng lăn lộn trên mặt đất t ê u rên không ngừng thương vân một đoàn người mở rộng tầm mắt cái này đây chính là quỷ vương a tiền bối ngươi ngươi là thương vân không khỏi có chút cả lăng những người khác t ắ c thì cả kinh nói không ra lời nữ tử vô vô tay liền cùng vừa giao hấn hết nhà mình tiểu hài từ đồng dạng không nhìn nữa quỷ vương khôi phục vẻ mặt ôn h ò a lại có chút cấp bách đây là tiểu nhân vật không cần để ý tới hắn các ngươi sư phụ thiên hiện tại ở đâu thương vân năm người hai mặt cùng nhau dòm thật sự không nghĩ ra một cái có thể trong nháy mắt tiêu diện quỷ vương cao thủ tìm chính mình mấy cái sư phụ làm gì hơn nữa mời khẩu khí thiên hẳn là thanh thiên đại sư phụ để thương vân đem thanh thiên hình tượng cùng cô gái trước mắt liên tưởng đến nhau so chứng kiến nữ tử một quyền miệng sát quỷ vương càng khiến người ta rung động cái này cần phải tại thanh kiếm q u a n đi thương vân nói thanh kiếm quan chính là các ngươi tu hành địa phương nữ tử kích động dị thường coi như đã nghe được chờ đợi thật lâu tin tức cô gái phản ứng quá quá khích liệt ngược lại để thương vân chuẩn dạng vâng chúng ta vẫn luôn ở tại thanh kiếm quan tất ta đây liền đi thiên chờ ta nữ tử che miệng lần nữa vui đến phát khóc lắc người một cái tử biến mất không thấy gì nữa chân mặc gió lẳng lặng, lặng thổi qua sự thái phát triển vượt qua tất cả mọi người dự tính hơn nữa liền danh tự cũng còn không có tới kịp hỏi đây là cái gì tình huống thương vân yến lặng hỏi chỉ có quỷ vương lẩm bẩm xác minh lấy hết thẻ kịch biến đều là thật sự chuyện phát sinh thực lục đạo luân hồi lại trận nhanh thừa dịp quỷ vương hiện tại cái này cầu dạng đưa hắn về địa ngục đi vũ đức vương người thứ nhất mừng tỉnh đúng đúng bày trận thương vân như ở trong mậu mới tỉnh cho dù còn không rất có thể tiếp nhận cùng lý giải phát sinh trệ gì hiện tại đưa quỷ vương về với ông bà mới là hạng nhất đại sự bằng không đợi quỷ vương lại trì hoãn tới nhưng là không còn vận khí tốt như vậy lại bị cứu một lần vũ đức vương trên không trung vẽ ra một cái trận pháp màu đỏ tím có khắc thiên người a thu lạ quỷ đói xuất sinh địa ngục sáu đạo tên làm thành một cái vòng tròn tròn bên trong một mảnh hỗn độn sáu đạo tên phía dưới chống đi cái vị trí là vì trận nhãn đi sáu người phân biệt đứng ở trận nhãn phía trên vũ đức vương nói thích lai các loại bị quỷ vương hút vào mây đen người đều không có khí lực long tâm thượng công tử thượng linh tử phong thanh phong dương sung phong nhập việc phân biệt đứng năm cái vị trí chu tuyết vượt lên trước một bước đứng sau cùng một đạo dót vào pháp lực mở ra đại trận vũ đức vương nói sáu người bắt đầu đồng thời đưa vào cú pháp lực sáu đạo chi tròn bắt đầu xoay tròn càng chuyển càng nhanh vũ đức vương đem một vệ kim quan g r ó t vào tròn bên trong trong hỗn độn hỗn độn bắt đầu lan lộn vương ra trận pháp này lợi hại như vậy có thể hay không đem chúng ta đều hút đi vào thương vân hỏi vũ đức vương đắc ý cười nói không cần lo lắng trận pháp này là ta theo trong cổ thư học được chỉ hút quỷ vợt không thương tổn người thương vân nháy mắt mê cái có hay không sai lầm khả năng vũ đức vương có sai lầm khả năng a vũ đức vương nói trận pháp này ta học cũng không toàn bộ bất quá nó chủ yếu nhằm vào quỷ là không sai tại đây liền quỷ vương một cái tu quỷ đạo không hút hắn hút người nào nghe vũ đức vương nói như vậy thương vân thoáng an tâm chỉ chờ trận pháp phát động quỷ vương hoảng hốt hắn cũng không muốn bây giờ trở lại địa ngục vừa rồi nàng k i a m ộ t quyền kỳ nặng vô cùng không nuôi cái ba năm năm năm căn bản khôi phục không được quỷ vương cũng không phải không có cựu nhân lấy bây giờ trạng thái trở lại địa ngục khẳng định sống không quá ba ngày đáng tiếc có lòng không đủ lực quỷ vương liền đứng lên cũng khó khăn chớ nói chi là chống cự cái này lục đạo luân hồi lại trận không đến chém trả nhỏ thời gian đại trận bên ngoài đã xoay tròn thấy không rõ văn tự trung tâm hỗn độn tách ra một cái khe lục đạo luân hồi đại trận mở vũ đức vương quát lên một tiếng lớn một luồng không rõ hấp lực của tới thương vân mặc dù không có bị hút đi qua vẫn có thể cảm giác được một luồng cự lực truyền ra tràn ngập tốt trận pháp thương vân không khỏi tán thắng nói luân hồi trong đại trận gian hỗn độn khe hở mở rộng ra hiện ra một đầu đáng sợ quỷ nhãn hấp lực tăng thêm m á h liệt xoát xoát hai tiếng bình thanh bình kiếm phản ứng không kịp nữa đã bị hít vào đại trận đại trận hút qua hai người về sau tự nhận là hoàn thành sứ mạng mở quỷ nhãn chậm rãi nhắm lại trận pháp đi theo biến mất. thương vân hai đầu nước mũi lưu lao trưởng chạy tới dùng sức lay động vũ đức vương ngươi hút lầm người á đột nhiên tới kịch biến lần nữa chấn kinh ở đây tất cả mọi người mẹ hắn ta là không phải đang nằm mơ tất cả mọi người đồng thời mặc n i ệ m ra một câu nói như vậy vũ đức vương ha to miệng cái này cái này chuyện gì xảy ra không ai biết rõ chuyện gì xảy ra theo quỷ vương bị đột nhiên xuất hiện nữ tử m i ệ n sát đến luân hồi đại trận hút đi bình thanh bình kiếm mọi người đầu góc đều ở vào chỗ chống trạng thái dù là thương vân tỉnh táo cũng nghĩ không ra cái nguy cơ ức quỷ vương thấy thế miễn cưỡng đứng vậy tranh thủ thời gian chạy tìm một chỗ chữa thương tốt rồi trở ra báo thủ quỷ vương bay lên trời tuy tiện tìm cái phương hướng bay ra ngoài truy quỷ vương không thể để cho hắn chạy vũ đức vương bị thương vân nắm bắt miệng chật vật nói ra thương vân ở vào nửa trạng thái mất khống chế nghe vũ đức vương nói như thế vừa quay đầu lại thấy quỷ vương bỏ chạy toàn bộ hận ý đều thêm đến quỷ vương trên người chư vị truy quỷ vương xa xa nghe được thương vân tiếng la trong nội tâm phát khổ đừng nói luân hồi lại trận những người này đuổi theo một trận đánh đập tiếp theo lấy đi của mình mệnh thích lai bọn người cắn chặt rằng nạn ra pháp lực liên tiếp đang không đuổi sát quỷ vương thương vân tại sĩ chân phủ văn phụ trợ xuống cũng có thể chính mình miễn cưỡng phi hành theo sát quỷ vương trên mặt đất tống nhân hòa bắt đầu kiểm kê thương binh chỉnh đốn đội ngũ xa xa chứng kiến mấy cái thân ả n h bay qua đây là cái gì chẳng lẽ là thương vân bọn hắn tống nhân hòa đưa mắt nhìn những cái bóng này bay xa đỉnh đầu sự vụ thật chặt không có tới k i ể m suy nghĩ nhiều tiếp tục vùi đầu công tác các binh sĩ các tu chân giả chỉ lo hưởng thụ thắng lợi vui sướng không người chú ý những thứ này ủy vương một đường bay bay qua đại địa bay qua thành trì thẳng đến vô tận minh mông biển lớn thương vân mọi người theo đổi không bỏ xa xa một cự ảnh chiếu vào trên mặt biển ba ngàn trượng cao cự ảnh mình người đ ô i rắn Quỷ vương chính đứng ở cái này cự ảnh trước đó trận mắt há h ố c mồm không còn dám động thương vân bọn người ở tại cách đó không xa cũng dừng lại nhìn trước mắt cự ảnh cự ảnh tán phát khí phách đã không phải huy áp mà là làm cho người phát ra từ nội tâm m u ô n cùng bái thần chi hàn g lâm cự ảnh lấp loe vài cái hóa thành thật thể minh mông trùng kích cảm giác lệnh thương vân quả muốn quỳ xuống đây là cái gì đẳng cấp tồn tại thương vân đầu đầy mồ hôi lạnh hôm nay xuất hiện đại nhân vật cùng biến cố quá nhiều thương vân đại nào đã xử lý không đến c ự tượng nửa người trên làm ộ t thô k h đại hán hình tượng sinh ra bốn cái cánh tay nửa đời sau là x à lơ lửng tại trên mặt biển quỷ vương tại đây cự nhân trước mặt thượng như con sâu c á i kiến c ự tượng có chút túi đầu thứ gì một cái quỷ vương không tuân quy củ tới nơi này làm gì không biết cái này nhất giới đặc thù sao c ự tượng hừ nhẹ một tiếng quỷ vương thân thể rung mạnh diều đứt dây bàn rơi xuống lần này quỷ vương thật sự bỏ mình rồi thương vân bọn người lại không dám thở gấp đại khí đối phương nhưng là hừ một tiếng sẽ giết một cái quỷ vương nhân vật h u n g ác cho dù quỷ vương hiện tại bản thân bị trọng thương nhưng thương vân hào không nghi ngờ coi như quỷ vương là trọn vẹn trạng thái cũng chạy không thoát một tiếng này hừ lạnh miệt đa la vậy ngươi tới đây nhất giới đây tính toán là cái gì không trả lại được các loại bản tọa ra tay hay sao lại một thanh â m chuyển đến cự tượng những mày nguyên thủy ngươi thực thiền hừ nói nhảm thanh â m không có cảm tình chấn động thiên bắt đầu co rút lại như một cái la man thương vân nhìn mắt đều thẳng thiên đô đang biến hình đây là cái gì dạng thần thông miệt đa la không nhịn được nói xem như ngươi lợi hại thương vân trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái cảm giác chính là cự tượng miệt đa la là ở xem chính mình miệt đa la không nói thêm gì nữa sau l ư n g hư không đ ố n g nhiên nghiền á c miệt đa la quay người lại bơi vào trong hư không thiên không biến hình đồng thời đình chỉ khôi phục thái độ bình thường đi người bậc này vật thương vân bọn người trong nội tâm đều động một hơi chỉ đã quên một sự kiện miệt đa la thân thể cho dù rũ t ầ u cái đuôi còn không tiến vào trong hư không thương vân trong lòng hơi động mạnh liệt ngầm đầu trong lúc đó miệt đa la chót đuôi phô thiên cái điệm n g h xuống đến mục tiêu đúng là mình đây là không thể phản kháng công kích trong nháy mắt thương vân bị miệt đ à là cái đôi v ỗ chúng chỉ có thương vân bị v ỗ chúng nổ vang rung trời chuyển khắp tứ phương đáy biển phương viên vài nghìn dặm đều bị thanh âm này dẫn phát ra địa chấn hải khiếu theo sát phía sau thương vân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình vỡ vụn thành từng mảnh nghe được nhỏ xíu nghiền nát thanh âm cảm giác này rất là kỳ diệu giống như là giải phóng thương vân còn nói không hơn vì sao có loại cảm giác này rất nhanh liền mất đi trí giác ngũ sư minh chu tuyết chu tức đồng thời k ê lên miệt đa la rốt cục hoàn toàn tiến vào hư không thương vân đã nhận lấy một cách này thân thể không gian chung q u n h nhưng không chịu nổi đi theo nghiền nát thương vân bị cuốn vào trong hư không nghiền nát hư không rất nhanh liền khôi phục thiên không như thế yên lặng an tưởng thiên nhất giới rốt cuộc khôi phục hòa bình chỉ là thiếu đi thương vân nhân gian giới hết chương hai trăm sáu mươi bảy lang thôn m ộ ư ơ i hai dương quang bãi cỏ gió nhẹ thương vân đây là đâu thương vân cảm giác mình hỗn loạn trong sương mù mở mắt ra, nhất thời không thể thích đứng dương quang dùng một tay che khuất thương vân động động thân thể trận trận đau đớn đánh tới thương vân nghe răng n ế t miệng lại đã hôn mê qua hai cách giờ thương vân tỉnh lại lần nữa thái dương hay là như vậy chân miễn cưỡng ngồi dậy nửa người thương vân nháy mắt mấy cái nhìn chung quanh một chút hoàn toàn là hoàn cảnh lạ lẫm nhìn xem chính mình hai tay hai chân tứ chi k ỳ t o à n thương vân thở phào chính là khẽ động toàn thân khắp nơi đều đau thương vân vẫy vẫy đầu trí nhớ có chút mơ hồ ta chạy thế nào nơi này hơn nữa hắn đây mẹ rốt cuộc là thì sao một tiếng tiếng kêu thê thảm chuyển đến nhi tử a thương vân s ữ n g sở theo thanh â m nhìn sang chỉ thấy một người trung niên phụ nữ chạy như đi ê n tới sau lưng bụi đất tung bay không đợi thương vân kịp phản ứng đã bị phụ nữ trung niên ôm chặt lấy phụ nữ trung niên khóc dòng dòng nhi tử cuối cùng tìm được thương vân đầu góc trống r i ố n g a n g ư ơ i là mẹ ta phụ nữ hai mắt đ ấ m lệ mông lung đúng vậy chính là ngươi ngươi là con của ta thương vân tiến vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê sau đó tỉnh táo lại cái kia ta gọi cái gì phụ nữ nhìn kỹ một chút thương vân mặt ngươi là con của ta cái này còn dùng hỏi đi cùng mẹ về nhà không nói lời gì phụ nữ kéo thương vân đã đi thương vân một là thân thể suy yếu hai là chính mình như lọt vào trong sương ngủ không biết như thế nào cái tình huống ba là cái này phụ nữ khí lực thật lớn thương vân phản kháng không đến đành phải bị lôi kéo đi nhìn xem phụ nữ bóng lưng thương vân trong nội tâm t ừ từ suy nghĩ lên một sự t ì n h nhưng lại mơ hồ không rõ chỉ biết là trước mắt phụ nữ đối với chính mình không có ác ý là mẹ của mình một luồng tình cảm ấm áp tại thương vân trong lòng dâng lên đi chén t r à nhỏ thời gian thương vân chứng kiến cách đó không xa có một người nằm trên mặt đất xem ra rất trẻ trung cũng liền một mươi tám m ư ơ i chín tuổi phụ nữ trung niên chứng kiến trên đất người trẻ tuổi rất là kích động quát to một tiếng nhi tử à. như mũi tên rời cung vào tới gắt gao ôm lấy người trẻ tuổi một bên lay động một bên kêu gọi cùng ô n thương vân lúc đồng dạng thương vân mặt đen lại chẳng lẽ gặp được người điên rất nhanh người trẻ tuổi bị lây vẻ mặt m ở mịt a người là mẹ ta đây là đâu phụ nữ lại đem nói với thương vân lặp lại một lần người trẻ tuổi mơ mơ màng màng liền tin rồi thương vân một hồi bất đắc dĩ cùng người tuổi trẻ kia cùng một chỗ bị phụ nữ kéo mạnh lấy đi ba người đồng hành đi hai c h é n trả thời gian ba người đi vào một chỗ thôn xóm thôn bị một vòng to lớn gỗ tròn tạo thành tường vây vây quanh tường vây chính giữa có một đạo đại môn trên cửa chính có khối bằng gỗ bằng hiệu viết hai cái chữ to lang thôn thương vân như có điều suy nghĩ nơi này là lang thôn phản phất nhớ do cái chỗ này rồi lại không có rõ ràng trí nhớ trên cửa chính phương tả hữu đều có một cái nhìn ra xa đài nhìn ra xa trong đài có mấy cái người trẻ tuổi tại trách nhiệm chứng kiến thương vân ba người kêu lên trở lại rồi trở lại rồi vương a di trở lại rồi hiện tại thương vân xác định người trung niên này phụ nữ họ vương được xưng là vương a di vương a di chứng kiến nhìn ra xa trên đài người trẻ tuổi kích động lệ nóng danh trọng nhi tử ta có thể tìm được nơi g ư rồi bị vương a di cái thứ hai nhận thức làm nhi tử người tuổi trẻ mặt sập lại thương vân là lần thứ hai gặp được loại tình huống này ngược lại tương đối nhạc định nhìn ra xa trong đài là đám thanh niên mỗi người hát tuyến vương a di các người biết chúng ta đi gọi thôn trưởng thần ký như vậy còn có thôn trưởng thương vân thầm nghĩ trong lòng không bao lâu thôn đại môn mở ra một cái đại náo cửa dâu bạc lông mi trắng mau lông mi dài một thức còng xuống lao đầu c h ố n g đầu to quải t r ư ở n g tập tên đi tới đằng sau đi theo mấy cái c ử i h ỉ h ỉ thôn dân thiểu vương ngươi lại đi ra ngoài nhận thức n h i tử thôn trưởng thanh â m đều lộ ra lao thái thương vân hoài nghi người trưởng thôn này có một trăm tuổi không biết lúc nào liền biết hồn về quê cũ vương a di khâu phục cái gì gọi là loạn nhận thức như tử bọn hắn chính là ta như tử thôn trưởng lắc đầu ai vậy ngươi nói bọn hắn tên cứ gọi là gì vương a di miệng mở rộng mấy lần muốn gọi ra cái danh tự nhưng đáng tiếc cái gì cũng chưa nói đi ra thương vân nhẹ nhàng thở ra trong nội tâm lại có tia chút mất mát thôn trưởng sau lưng một trung niên h á n tử nói được rồi thôn trưởng hiện tại đoàn người đều mất trí nhớ cũng đừng khó xử vương tỷ rồi thôn trưởng thở dài lắc đầu nhìn xem thương vân lại nhìn xem mặt khác người tuổi trẻ hai người các ngươi cũng là thôn này thương vân rất là mờ mịt không biết nên đáp lại như thế nào lại nhìn bên cạnh người trẻ tuổi cùng tự kiềm chế đồng dạng biểu lộ thôn trưởng hỏi đàn ông trung niên bọn họ có phải hay không chúng ta thôn đàn ông trung niên khổ sở gãi gãi đầu thôn trưởng cái này ai biết hẳn là nhìn xem quên mặt thôn trưởng gật gật đầu đối thoáng một phát người trong thôn đếm nhìn xem có phải hay không đàn ông trung niên trầm tư một lát thôn trưởng chúng ta thôn bao nhiêu người trầm mặc thương vân hỏi dò có phải hay không cái này các ngươi cũng đã quên lại là trầm mặc một con quạ chu lên bay qua thôn trưởng t ă n g háng một cái đây là thật không biết lần nữa trầm mặc không biết người nào bắt đầu trước sang sảng cười đánh vỡ cái này trầm mặc c ụ diện sau đó tất cả mọi người bắt đầu cười thẳng đến cười không có tim không có phổi e hèm thôn trưởng lại t ă n g háng một cái kết thúc cái này nhược trí nhi đồng sung sướng nhiều cục diện đi thôi về trước thôn hiện tại cũng dối loạn chính các ngươi tìm một chỗ ở đi thôn trưởng dẫn đầu đi trở về trong thôn đàn ông trung niên tới vô vỗ thương vân cùng người trẻ tuổi bà vai đi thôi đ ừ n g trách vương tỉ nàng đầu góc xuất hiện ở sự tình t r ư ớ c kia liền c ó vấn đề thương vân cùng người trẻ tuổi cái hiểu cái không đi theo đại đội nhân mã tiến vào thôn thôn không lớn rất là sạch sẽ mỗi tòa nhà phòng ở đều là bằng gỗ cơ cấu từ một chuẩn bị gỗ thô kiến trúc thoát ly mặt đất gác ở không trùng càng là khung cao phòng ở càng là hoa lệ rất nhiều cửa phòng trước đều có sói tượng nặng trông rất sống động được rồi chính mình tìm phòng chống ở không có việc gì đừng có chạy lung tung miễn cho về không được đàn ông trung niên cùng thương vân cùng người trẻ tuổi đi ở cuối cùng lúc gần đi dặn dò người trẻ tuổi ngây thơ gật đầu chính mình đi thương vân suy nghĩ một lát không có chút nào đầu mối thấy trung niên nam tử còn chưa đi xa đuổi theo nói đại thuốc trung niên nam tử dừng lại nói làm sao vậy thương vân hỏi ngươi nói ra sự tình mất trí nhớ cái gì đến cùng chuyện gì xảy ra trung niên nam tử cau mày một cái ai nhà ngươi xem bên trong không nhẹ a trong n ô n n ữ tràn đầy lo lắng thương vân chừng tóm ắ t a đàn ông trung niên nói ngươi đã quên ta là trương thúc thương vân nửa túi người chào nói trương thúc tốt trương thúc hài lòng gật gật đầu hưởng cho ngươi còn nhớ rõ ta thương vân cái chán hiện ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh thầm nghĩ đây không phải ngươi vừa nói cho ta biết sao trương thúc rồi nói tiếp cũng có trách như ngươi vậy xem xét chính là không có gì đạo hạnh tiểu yêu bị toàn bộ hỗn loạn trí nhớ cũng không đủ thương vân con mắt mở càng lớn a trương thúc có chút mơ hồ nói như thế nào còn c h o n váng trong thôn trước kia có kẻ gần thương vân thật muốn đạp cái này trương thúc hai chân bất quá vẫn là nhị xuống hỏi trương thúc ngươi nói nhanh lên là chuyện gì xảy ra ta như thế nào cái gì cũng không nhớ rõ rồi hả trương thúc hãng r ộ n g được rồi ai bảo trương thúc là tốt yêu yêu thương vân kinh ngạc hỏi trương thúc không để ý thương vân biểu lộ nói ta chỉ nói một lần ngươi nếu lại đã quên trương thúc đến lúc đó cũng không nhất định nhớ rõ thương vân tranh thủ thời gian gật đầu học sinh ngoan đồng dạng tử tế nghe lấy đầu tiên chúng ta thôn gọi lang thôn trước kia là mấy vị lang yêu khai sáng cái thôn này về sau dần dần hình thành quy mô đã có từ bên ngoài đến yêu và ở tiền đến Mấy v đương yêu t nhiên rất ế u khách, chứa chấp t o đến may mắn quản lý chúng ta thành thành chủ rất tốt thu thuế rất nhẹ cho nên lang thôn yêu môn xem như an cư lạc nghiệp nói rất dài một đoạn lời nói chứng thúc nuốt ngủ nước bọn thương vân thì tại sửa sang lại tin tức trương thúc r xem xét thương vân ý tứ thương vân chính là một cái tu vi cực thấp yêu điện hình đại biểu thậm chí có thể làm cho hắn trí nhớ hối loạn cực kỳ hối loạn hai ngày trước có một tiểu tử vẫn cho là mình là chúng yêu cấp còn tin thể mỗi ngày nói chính mình qua lại kinh nghiệm quả thực khó làm thương vân trận mắt há hớp mộm còn có loại sự tình này t r ư ơ n g thúc cười nói như thế nào đây n g ư ơ i đều không nhớ rõ đi n g ư ơ i trẻ tuổi không bận rộn tu luyện một chút thật dài b ả n sự cũng không về phần bây giờ bị một cái người đức yêu biến thành như vậy thương vân hỏi cái kia t r ư ơ n g thúc n g ư ơ i không có việc gì t r ư ơ n g thúc vẻ mặt kiêu ngạo n g ư ơ i t r ư ơ n g thúc ta hiện tại nhưng là chân chính yêu không còn là tiểu yêu một cái người đức yêu không nhất định có thể nhớ loạn trí nhớ của ta thương vân vẻ mặt t ước mơ thật lợi hại cái kia yêu thương vân đột nhiên ý thức được một vấn đề chương thúc người nói chính ngươi là yêu chương thúc vẻ mặt không vui như thế nào không tin muốn hay không chương thúc cho ngươi lộ bản lĩnh nhìn xem thương vân liên tục khoát tay không cần không cần nuốt ngủ nước bọn thương vân bình phục lại tâm tình trương thúc nơi này là chỗ nào trương thúc thở dài thật lạc gờ ngươi tu vi đến cùng có bao nhiêu thấp ta không vừa nói xong nơi này là lan thôn thương vân dừng lại một lát ta là hỏi nơi này là chỗ nào nhất giới trương thúc xem kẻ dở hơi đồng dạng nhìn xem thương vân cái nào nhất giới chẳng lẽ ngươi là hỏi cái này là cái gì một đại giới thương vân trịnh trọng gật gật đầu trương thúc cười ha ha tiểu tử nơi này là yêu giới a yêu giới thương vân thì thào nói nhỏ mạnh mà cất cao giọng điều yêu giới quả thực dọa trương thúc n g dự hai tử người không sao chứ trương thúc quan h o i nói thương vân một hồi mê muội trong đầu trống rỗng yêu giới ta sao lại tới đây yêu giới ta là ai c h í nhớ của ta đi nơi nào thương vân im lặng hỏi thương tiên h chương hai trăm sáu mươi tám vẽ không xuất gia phủ mười hai vẽ không xuất gia phủ trương thúc hiện tại cho thương vân định nghĩa chính là hai kẻ đần lắc đầu đi trước khi đi dặn dò thương v â n chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi thương vân đầu lại đau lại chóng mặt một nửa là bởi vì trên người thường một nửa kia là vì trương thúc được rồi hay là trước tìm địa phương nằm một hồi thương vân đối hiện trạng không có đầu mối r ứ t khoát không lớn trong thôn tùy ý đi một chút thương vân phát hiện đại bộ phận dân cư đều có người ở lại cũng có chút phòng ở chống chân m ê n g ông không có cái gì thương vân nhìn về sau đều bất mãn ý đi thẳng đến góc đông nam có một chỗ căn phòng nhìn xem có chút cú nát nhưng nhìn cho ra phòng ở chủ nhân bỏ ra rất nhiều tâm tư tại đây nhà gỗ phía trên phòng ở không lớn chỉ có hai tầng còn có một cái tiểu dương n à i cửa sói điêu khắc giống như lúc rất nhiều đại gia chủ chức cửa điêu khắc đều không có nơi này xinh đẹp đến gần phòng ở trong phòng không có một bóng người cũng không có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà dụng cụ nghĩ đến chứng thú c nơi này phòng ở chỉ cần không ai khả dĩ tùy tiện ở thương vân cũng không hỏi nhiều trực tiếp đi vào trước tiên ở lầu một n h ì n xem có phòng bếp có khách s ả n h cách cục đơn giản sáng tỏ lại đến l ầ u hai có một đại ba tiểu tứ cái phòng ngủ phòng ngủ chính ở vào ba giờ phòng ngủ trong phòng đây cửa sổ không lớn ánh sáng không được thực là không tồi giống như là chuyên môn cho ta thiết kế đồng dạng thương vân đối với chính mình lựa chọn phòng ở rất hài lòng lại nhìn trong phòng ngủ chỉ vẹn vẹn có một t r ư ơ n g lớn giường gỗ nghĩ không được quá nhiều thương vân quá mức mệt mỏi nằm chết dĩ trên mặt giường lớn phát hiện cái giường này tấm mặc dù là gỗ nhưng là thập phần mềm、mại. rất là thoải mái dễ chịu thương vân trong mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói đây là cái gì chất liệu đây là yêu giới hỗn loạn bên trong thương vân tỉnh mộng tiên nhất giới sư phụ đồng môn tiến vào phù đạo đủ loại kinh nghiệm sau cùng quỷ vương cuộc chiến trên biển gặp được thần bí trí cờ ư n giả g bị to lớn cái đuôi rút kích toàn bộ trí nhớ vô cùng rõ ràng thương vân mạnh màng ngồi dậy cả người toát mồ hôi lạnh hô hấp có chút rồ n dập nhìn kỹ một chút chính mình hai tay thập phần rõ ràng nhớ lại vừa rồi mộng rõ mồn một t r ư ớ mắt nhìn xem ngoài cửa sổ dĩ nhiên hoàng hôn đứng ở cửa sổ thương vân phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy cao lớn từng nơi hơi có chút thất vọng lại ngẩng đầu nhìn một lượn mặt trời đỏ nhô lên cao thật sự nhìn không ra cái này yêu giới cùng thế gian khác nhau ở chỗ nào ta cũng không có thể phi thăng mười đúng làm sao có thể hy lý h ồ đ ồ đi vào yêu giới thương vân thầm nói hơn nữa ta trí nhớ hoàn toàn không có bị hao tổn thần chí cũng thanh tỉnh hẳn không có vấn đề thương vân ngủ nửa ngày tinh thần tốt chính là thân thể còn có chút đau đớn cũng không lo ngại thương vân trong đầu linh quan nói lên người trong thôn tất cả đều trí nhớ hỗn loạn hoàn toàn có khả năng hỗn loạn là bọn hắn kể cả trương thúc Ta hạ o à quyết tâm thương vân muốn đi cùng thôn trưởng trương thúc cá biệt dù sao từng có gặp mặt một lần trương thúc còn mọc lòng giảng giải một đoạn lớn ra nhà gỗ thương vân trong nội tâm nhẹ nhõm không nóng này đi ngay tại trên đường bước chậm đi về phía trước đang muốn hỏi người như thế nào đi nhà trường thôn vừa vặn đụng phải trương thúc trương thúc nhìn xem thương vân có chút ngạc nhiên ngươi như thế nào tinh thần tốt như vậy nhìn xem ân không giống kẻ gần rồi thương vân thật sự không biết nên như thế nào trả lời trương thúc đành phải hàm hồ đi qua còn được còn được trương thúc ta nghĩ thấy thôn trưởng của ngươi vừa vặn ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp thôn trưởng trương thúc cởi mở cười to muốn gặp chúng ta không có vấn đề đi thúc dẫn ngươi đi trên đường đi trương thúc lại cùng thương vân nói chuyện phiếm nói chút ít thôn chuyện yêu giới chuyện thương vân chỉ coi trương thúc tinh thần hối loạn không có chú ý nghe đi không bao lâu hai người tới một chỗ đỉnh việt trước rất là khí phái xem xét chính là thôn t r ư ở n g chỗ thôn t r ư ở n g phòng chính là tốt thương vân không khỏi tán thắn nói trương thúc khấu trừ khấu trừ cái mũi đúng vậy a ai mà ngờ là của ai thương vân mặt đen lại thôn t r ư ở n g nghĩ ở cái nào ở thì sao trương thúc núi v a i dù sao đoàn người đều mất trí nhớ yêu ở cái nào ở đâu thương vân nhìn kỹ một chút phòng này vậy có phải hay không thôn t r ư ở n g chính mình chọn tại đây trương thúc nói coi như không phải ân không nói cái này đi vào thương vân như có điều suy nghĩ trương thúc đầu lĩnh hai người tiến vào nhà trường thôn thôn trưởng trương h ô n t thúc trước hô một tiếng thôn trưởng ngầm đầu nhìn một chút khói mụ lượn lờ bên trong sau nửa ngày mới nhìn ra tới là ai nhận tình chào mời nói tiểu tử các ngươi tới làm gì trương thúc chính mình tìm một chỗ ngồi xuống ta không sao là tiểu tử này muốn tìm ngươi không biết nói cái gì thôn trưởng hỏi ngươi là không phải hôm nay mới thấy qua hải tử thương vân tiến lên một bước ửm, là ta thôn trưởng cười ha h à nói như thế nào không tìm được chỗ ngủ không có việc gì ta nơi này đ ạ i ngươi nếu không ngủ cái này thương vân đối cái này hiền hòa thôn trưởng ấn tượng rất tốt nói đa tạ thôn trưởng ta là tới nói từ biệt thôn trưởng cùng chương thuốc mắt lớn chừng mắt nhỏ cáo biệt thương vân gật gật đầu đ ú n g kỳ thật ta khôi phục trí nhớ muốn đi về nhà thôn trưởng sắc mặt nghiêm trọng khôi phục trí nhớ vậy là ngươi thân phận gì thương vân trong nội tâm một luồng ngạo khí dâng lên thôn trưởng ta vốn tên là thương vân là một gã tu chân giả nghĩ đến chính mình bao nhiêu chuyện xưa thương vân không khỏi lưng và thắt lưng nô lên thôn trường hỏi cái này quá mơ hồ ngươi khả năng tự t h u ậ t trước kia chuyện phát sinh thương vân nhớ lại đi qua một hồi khóc n ư ớ c nở đương nhiên ngay sau đó thương vân mơ hồ giảng thuật quá khứ của mình mọi người tại đây nghe được mụi ngon cuối cùng thương vân nói miệng đắng lơi khô tốt rồi đây chính là ta đến chuyện trước kia dấu vết các ngươi khả năng không tin nhưng là không có sao các ngươi chỉ nhớ có thể có chút hỗn loạn chờ ta trở về tìm được đồng môn để bọn họ chạy tới thu thập cái kia yêu mọi người tại đây lâm vào c h â mặc thôn trưởng c ộ n c ộ n miệng thương vân à ngươi nói những n à y có sự thật là đặc sắc nói như thế nào đây ai ngươi nói ngươi là tu chân giả giỏi về phù đạo chúng ta nếu nói là ngươi là trí nhớ hôn loạn ngươi khả năng cũng không tin như vậy đi ngươi ngay trước mặt chúng ta vẽ một đạo p h ù chúng ta liền tin tưởng ngươi nói vì vậy trong thôn còn không có đi ra lại vẽ phù yêu thương vân tin tưởng tràn đầy không có vấn đề các ngươi muốn nhìn cái gì p h ù tùy tiện đi được thương vân nghĩ nghĩ giơ tay lên nghĩ vẽ một đạo ly hòa phủ cái hiệu quả này rõ ràng nhất cánh tay vung lên mà qua thương vân vô số lần vẽ qua những n à y phủ họa pháp sớm đã thành thói quen không cần suy nghĩ lập tức hoàn thành tĩnh cái gì cũng không có xuất hiện thương vân chừng to mắt c h ầ m c h ầ m vào không khí vốn nên lăng không xuất hiện phủ hoàn toàn không có tung tích thôn trưởng cùng với các trưởng giả cũng là cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào không khí thương vân vẽ xong rồi hả t r ư ơ n g thúc hỏi g i thương vân đầu đổ mồ hôi lạnh chờ một lát chờ một lát thương vân tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí lại một lần nữa vẽ phủ không hề có động t í n h gì t r ầ m mặc thương vân lại từ từ vẽ lên một lần chỉ có yên phiêu đãng thôn trưởng thở dài một tiếng thương vân à, cho dù không biết ngươi cái tên này có phải là ngươi hay không nhưng là ngươi gọi mình là thương vân chúng ta liền cũng cứ gọi là ngươi thương vân ngươi không phải người thứ nhất hai ngày trước còn có hài t ử khác trí nhớ hỗn loạn tới trình độ nhất định phải nói mình đến yêu cấp bậc ngươi suy nghĩ một chút làm sao có thể yêu đó là cái gì đẳng cấp ngươi còn nói chúng ta trí nhớ hỗn loạn đến tiểu trương để hắn nhìn xem chúng ta là không phải yêu thương vân đ l đ ẫ n quay đầu nhìn về phía trương thúc trương thúc đứng người lên lắc đầu bắt đầu gầm nhẹ một cố cường đại khí phách vân ra trận trận yêu khí lờ lờ tuyệt đối là phi thăng sau này yêu đạo tu vi người đẳng cấp thương vân tâm thần nhận dung mạnh vốn xác lập thế giới quan lại lập tức sụp đổ chẳng lẽ ta thật chỉ là trí nhớ thất loạn cái này cũng không phải trí nhớ của ta làm sao có thể như thế rõ ràng trí nhớ thương vân trong nội tâm đang gieo họ nhưng là vẽ không ra được p h ụ còn có trước mắt mạo hiểm cường đại yêu khí trương thúc để thương vân không thể không hoài nghi mình đầu thôn trưởng tới an đ u ổ i nói không có việc gì thương vân ngươi còn nhỏ về sau chậm rãi có thể minh bạch tiểu trường ngươi đưa hắn trở về đi để hải tử nghỉ ngơi thật tốt trương thúc thu pháp lực tự nhiên thôn trưởng ta không nghĩ tới thương vân là muốn tới nói những thứ này Có m ộ trương t lao yếu đ ớ thúc i người nói Lại các nhỏ này nhớ sẽ còn sẽ không hưởng. những người đứa nữa chịu ảnh trí đem chính mình nhớ thành những người khác. Mọi người hai mặt cùng n g vậy à, ta ò n không nghe đủ. Đứa nhỏ này đủ. Đứa có sự so vũ ớ i thai hơn nhiều. Một lần nữa liền hôm hơn hy vọng đi, như em Một Ừm, qua nữa tốt. lần vọng vậy đi, c n không nhằm g cái h n Thôn trưởng, ta ngày ta a m có t hốt ể mang ngay bạn già nhi cùng già đi s r ư ơ nói g Thúc cái vô t n ó đúng đấy ý của ta chính là muốn là biết rõ thương vân có thể kể chuyện xưa đã sớm mang tới thôn trưởng vỗ tay nói ừ n ý kiến hay tiểu trương ngươi lại đi nhìn xem còn có hay không như vậy cực độ hỗn loạn h ả i tử về sau tại đây mở quán trà nghe sách các loại cũng không tệ thương vân đứng ở một bên mặt lên lại ngươi các ngươi trương thúc vô vỗ thương vân bà vai không có việc gì nói không chừng ngươi ngày mai lại cái gì cũng không nhớ rõ rồi thương vân á khẩu không trả lời được vốn thương vân hiện tại tâm trí kiên định nhưng nghĩ đến tất cả trí nhớ đều có thể là giả hết thể trong lòng trụ cột hao tổn hơn phân nữa ra nhà trường thôn thương vân n g ẩ n g đầu nhìn ba cái mặt trăng lơ lửng tại đây quả nhiên không phải nhân gian thương vân có chút là người trương thúc đem thương vân đưa về nhà gỗ chính mình đi nhà thương vân lung la lung lay tiêu sái bên trên lầu hai tới phòng ngủ ngồi vào trên giường loại này bị trí nhớ lựa gạt cảm giác thực sự quá khó chịu hết thảy tất cả đều là giả dối nhưng này cảm tình chân thật như vậy hoàn toàn không cách nào quên nếu như mất bây giờ trí nhớ lại tốt hơn hay là lại càng khó chịu hơn thương vân không biết hết thảy lâm vào mê man g cùng trong hỗn độn thương vân trầm tư bị một hồi tất tất t á c t á c thanh em đánh gãy thương vân đứng gậy hướng phía cửa đi tới vừa mới giữ cửa mở một cái khe nhỏ chỉ thấy bên ngoài tối sầm h n h chính theo thang lầu trèo lên trên thương vân một cách linh huyết ước yêu chương hai trăm sáu mươi chín sử thượng yếu nhất yêu thượng mười hai trong phòng cơ hồ không ánh sáng sáng thương vân thấy không rõ huyết đức yêu dáng vẻ theo bề ngoài để phán đoán cái này yêu tuyệt đối có lôi với đó s a o một giấc n g ộ n g huyễn danh tự này yêu thân thể cực đại giống nhau trâu nước bốn cái lợi trào bề ngoài giống như bàn tay sau lưng một đầu quang ngốc ngốc cái đôi x u y ý t lấy một cái vòng tròn đầu đầu tròn rán đoạn phát ra h à o quang bảy m à u soi sáng ra huyết đức yêu hình dạng thương vân chỉ thấy liếc cái này yêu diện mục dữ tợn miệm như bùn máu con mắt chỉ còn hai cái khe hở khe hở loẹ ra h ồ n quang huyết đức yêu quanh thân không có bộ lông làn ra ngược lại là bóng loáng vô、cùng. thương vân trong nội tâm căng lên dựa theo hắn hiện hữu trí nhớ mà nói khẳng định không phải cái này nguyễn đức yêu đối thủ nhìn xem bộ dáng cùng hình thể đã biết rõ thương vân liền nửa cái hiệp đều đi không qua không được ta đây cái trí nhớ có thể là giả nói không chừng ta còn rất mạnh thương vân cho mình động viên giờ phút này hắn thật đúng là hy vọng mình là trí nhớ hỗn loạn nhìn xem trong tay duy nhất có thể sử dụng đúng là một cái băng ngồi điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chiến đấu thần khí thương vân nhẹ nhàng giơ lên băng ghế cảm thấy một cố lực lượng hiện lên tại trong lòng chẳng lẽ ta trước kia chính là một cái dùng ghế làm vũ khí yêu hay là ta mình chính là ghê yêu thương vân trong lúc nhất thời muốn cười đáy lòng lập tức gáp chế ý nghĩ này không đúng lao tử đường đường nhân loại như thế nào thành yêu thương vân làm đấu tranh tư tưởng hội này công phu huyết đức yêu tìm kiếm thăm dò hướng phía thương vân chỗ phòng ngủ phủ phục tới thương vân thầm mắng một tiếng mẹ như thế nào xui xẻo như vậy thứ nhất là gặp được thứ này nghĩ lại hình như không nghe nói cái này yêu có thương tích người sự tích đơn giản chính là xuyên tạc người trí nhớ đại đa số người bị hại đều là trong giấc mộng bị tập kích không biết cái này yêu nhìn thấy người sống có thể hay không ăn sống rồi thương vân trong nội tâm không chắc mẹ tặc dù sao là cái chết thứ này tự dưng sửa lại trí nh c ự kỳ phiến não thương vân càng nghĩ càng hận loại này trí nhớ hỗn loạn cảm giác d à y vò vô cùng cuối cùng toàn bộ hận ý đều tập trung ở con này nguyễn đức yêu trên người thương vân một c ư ớ c đá vang đại môn mang theo ghế bay vọt mà ra không đợi h u y ế t đức yêu kịp phản ứng thương vân trong tay bằng ghế như mưa rông gió bão nện xuống đập có thời gian một c h u n g trà ghế chịu không được cái này lực trúng kích nghiền nát hai nửa thương vân đã mất đi vũ khí duy nhất m ệ t thở hồng hộp nhưng cái kia h u y ế t đức yêu không có chút nào tổn thương nhiều hứng thú nhìn xem thương vân thương vân trong nội tâm mắt lạnh đã xong quả nhiên cần phải tướng mạo xét ta đầu khé động đem thương vân trong tay còn dư lại ghế chân cắn nắp ấy thương vân đều không nhìn rõ ràng động tác của đối phương thực lực sai biệt để thương vân trong nội tâm lạnh hơn ai thán một tiếng chẳng lẽ cứ như vậy không minh bạch mang theo không biết là người nào trí nhớ chết đi huyết đức yêu cho dù không bị thương nhưng là bị một cái đối thủ nhỏ yếu dùng ghế go nửa ngày không báo phục thoáng một phát thật sự có phần cho nên nó quyết định cắn chết thương vân đương nhiên đây là thương vân suy đoán của mình bởi vì huyết đức yêu hiện tại căn bản là mặt đối mặt lần lượn thương vân thương vân cũng có thể cảm nhận được đối phương um tùm sắc khí huyết đức yêu tại thương vân trên người nghe, nghe. thần sắc đột nhiên hoảng hốt cùng bị kinh sợ mèo đồng dạng ê a kêu không ngừng rút lui túi đầu rủ xuống đôi u rất là ủ rũ thương vân tuyệt sử phùng sinh trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn xem không gặp có đồ vật gì đó đứng ở sau lưng mình chung quanh cũng không có cái kêu h u y ế n đức yêu e ngại đúng là mình thương vân thử thăm dò đi về phía trước hai bước cái kêu h u y ế n đức yêu quả nhiên lui về phía sau thương vân lại đi hai bước h u y ế n đức yêu lại lui thương vân mừng rỡ giang hai cánh tay hở a a a huyết đức yêu kêu trên một tiếng quay đầu bỏ chạy lưu lại cái đôi vẽ ra một đạo thất thải ánh sáng thương vân xứng sợ tại nguyên chỗ không biết có phải hay không là nên đ u ổ i theo ra đi đúng rồi ta phải hỏi một chút nó đến cùng có hay không sửa đổi ta phải chỉ nhớ thương vân nghĩ đến chính mình bị kịch quyết định đi lên hỏi cho ra nhẽ nhanh chân xuống lầu thương vân chứng kiến t ư ở n g vây một góc một cái hắc ảnh của mình xem cái đuôi cũng biết là huyết đức yêu thương vân đi qua một cái nắm chặt huyết đức yêu cái đuôi đầu huyết đức yêu lập tức vô l ự c sụi lơ tới đất bên trên thương vân nói n g u y ê n n lai g ư ờ i yêu cái này nhược điểm là cái đôi huyết đức yêu lẩm bẩm nói đừng, đừng nhẹ chút ta lần đầu bị như vậy thanh âm thanh thúy em h a y cùng bề ngoài cực kỳ không phù hợp thương vân ồ một tiếng trong tay tăng sức mạnh như vậy huế y đức yêu a vài tiếng không được không được thương vân đột nhiên cảm thấy có một loại không khỏe cảm giác trong tay nơi mới lỏng ngươi chính là huế y đức yêu huế y đức yêu gật gật đầu ngươi tới đây thôn đã bao lâu tại sao phải xuyên tạc thôn dân trí nhớ thương vân hỏi huế y đức yêu nói ta không có tới bao lâu cũng liền một tháng kế tiếp chúng ta huế y đức yêu đến nhất định tu vi liền cần vận dụng pháp lực như vậy mới có thể thuần t h ụ thương vân cau mày nói như ngươi vậy chẳng phải là cho người bên ngoài mang đến rất nhiều không t i ệ n huế đức yêu nói người đều là yêu đều có đặc thù háo sắc Tiểu ta yêu pháp l ự coi thấp kém, có thể bị ta h kém, mê có bị ặ c phần nhập không lớn là không nhập lưu t ể u yêu, sửa l i ề như sửa lại, yêu giới yêu k ô n n g phải h là như vậy.、Thương、vân đây yêu yêu huyết yêu này Thương trong lúc nhất thời tồn, thể trên, không cách nào đối đáp, nếu như đây là yêu giới cách sinh tồn, cường giả có thể áp đảo kẻ yêu phía cường ước nào nếu giới giả đảo loại lúc là làm có đối kẻ đáp, áp xảy ra lịch sử tích lũy nhân loại đã có nhất định chế độ điều lệ nói cho cùng nhân loại hay là nhân loại vĩnh viễn là cường lực người vi tôn người nhỏ yếu ở vào xã hội tầng giới chót cái gọi là quy tắc pháp luật chỉ là ở một mức độ nào đó cam đoan xã hội ổn định đối kẻ yếu có nhất định tác dụng bảo vệ hết thể muốn tuyệt đối dựa vào pháp luật sinh tồn người chỉ có thể nói là xã hội kẻ yếu không có thấy rõ nhân loại bản chất là một sinh vật chủng tộc mạnh được y ỉa hữu thua là vĩnh viễn không đổi đạo lý không được vọng tưởng do bất luận cái gì cường giả chế định quy tắc đến bảo hộ kẻ yếu tỷ như pháp luật tin tưởng đầu này bản thân liền là một loại ngây thơ thương vân từng đứng thẳng ở nhân loại người tu chân đỉnh đối những đạo lý này rất là tin tưởng muốn bảo vệ mình bảo hộ người bên cạnh phải có thực lực tượng đại nếu không hết thể đều là nói xung thương vân thở dài vung tay ra ta chỉ hỏi ngươi ngươi có thể có xuyên tạc trí nhớ của ta huế y đức yêu nối lòng thân thể tranh thủ thời gian rút về cái đôi chưa chưa ta là lần thứ nhất t h ấ y ngài làm sao lại sửa ngài trí nhớ thương vân nghe vậy đại hỉ ngươi có thể nói là thật huế y đức yêu mãnh liệt gật đầu thương vân trong lúc nhất thời thần thanh khí sảng c ư ờ i ha ha c ư ờ i mẹ ngươi a có biết hay không mấy giờ rồi mẹ còn để cho hay không yêu ngủ rồi hả ai vậy gọi hắn thương vân mau ngầm miệng giờ phút này thương vân thật sâu cảm nhận được kẻ yêu lập trường huế đức yêu thấy thương vân không có nhìn mình chằm, chằm. ba nhảy hai nhảy nhảy không thương ấ y bóng dáng. t h vân đổi không kịp huyết nước huyết yêu, làm ạ i giận thôn dân đi ra gọi hắn, tranh thủ thời gian sợ tức thôn tranh thủ trở về chính mình trong chính phòng. Ngồi dân hắn, mình ra về v o trên giường, Thương giường, Vân l à rõ mạch suy nghĩ chính mình trí nhớ không có bị sửa chữa vậy mình chính là thương vân cái này không thể nghi ngờ hơn nữa chính mình thực sự đi tới yêu giới điểm này thương vân phi thường khó hiểu theo đạo lý mà nói hắn loại này tu vi chưa đủ tu chân giả coi như cưỡng ép đến thượng giới cũng sẽ bởi vì bản thân pháp lực nguyên nhân rất nhanh liền bị cái thế giới này bãi xích trở về tới hạ giới đi thương vợ n một chút bị thế giới không chứa chấp cảm giác đều không có thương vân lúc ấy bị cưỡng ép đánh vào yêu giới cụ thể như thế nào t i ì n đến thương vân hoàn toàn không có chi nhớ hai là thương vân không biết mình vì sao đột nhiên vẽ không xuất ra phủ đến thậm chí mang không xuất ra một chút pháp lực ba động coi như thương vân tu vi hủy hết cũng không trở thành như thế thứ ba thương vân mạnh mà nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu chính là vì gì cái này huyện đức yêu như thế e ngại chính mình thương vân đối cái này yêu giới hoàn toàn không biết gì cả tất cả vấn đề trong khoảng thời gian ngắn hết thể đánh tới thương vân không biết làm thế nào mẹ ngủ không nghĩ ra được cũng không nghĩ ngày mai tiếp tục nghĩ thương vân dứt khoát thiết đi không nghĩ nhiều nữa hôm sau sáng sớm thương vân bị ngoài phòng tiếng ồn ào đánh thức xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ thương vân đứng lên cách cửa sổ nhìn ra ngoài thấy thôn cửa mở rộng ra x u ố n g lại rất nhiều thôn dân xem tư thế là ở các loại l ấ y n ê n đón người nào thương vân lòng hiếu kỳ lên đi qua tham gia náo nhiệt trong đám người trương thúc nhìn chung quanh chuyện cho vui vẻ rất là c h ú mục thương vân đi qua chào hỏi trương thúc sớm đây là đang b ọ n người trương thúc c h o mày đợi người đương nhiên là các loại yêu thương vân cười nhạt một tiếng đúng đúng đang đợi vị nào trương thúc ra vẹ thần bị nói ngươi biết không quảng chúng ta thành thành chủ lòng từ bi phái thủ hạ xuống xử lý huyện đức yêu c h u y ệ n tình ồ sẽ là cái dạng gì yêu thương vân ngừng ngắt nói t r ư ơ n g thúc mặt mũi tràn đầy ước mơ mà nói ít nhất là cái đại yêu cấp bậc đi đại yêu đó là cái gì cấp bậc thương vân vẻ mặt m ở m i ệ n g t r ư ơ n g thúc ánh mắt nhìn về phía phương xa hình như nhìn xem một loại không cách nào sánh bằng độ cao tiểu tử t r ư ơ n g thúc ta đây sau nhiều năm tu luyện mới tới yêu đẳng cấp lại hướng lên chính là đại yêu cho dù chỉ kém một cấp bậc trên lệ này ai không biết cái nào cuộc đời mới có thể đền b lâu thương vân nổi lên hứng thú chưng thúc ta yêu đều là làm sao chia đẳng cấp trưng ơ thúc vừa giống như xem kẻ đần đồng dạng xem thương vân ngươi đây cũng không biết cũng có trách ngươi trí nhớ đều sớm không biết đi đâu rồi trưng ơ thúc kể cho ngươi giảng kiểu như ngươi đâu rồi thật sự ân tu vi thấp liền tiểu yêu cũng không tính bình thường đã có nhất định tu vi coi như là tiểu yêu sau đó chính là yêu lại hướng lên là đại yêu đại yêu phía trên là lào yêu lại hướng lên theo thứ tự là địa yêu thiên yêu huyền yêu minh yêu lại về sau chính là cao cao tại thượng yêu vương thậm chí sông cao vô cùng yêu tôn thương vân nghe được ngụy ngon bực này cấp cũng không phải rất nhiều trưng thúc thiếu chút nữa thu huyết không nhiều người biết có bao nhiêu yêu liền đại yêu đều thăng không đến thương vân lê l ư ỡ i thầm nghĩ lao tử là người mới không quan tâm yêu là thế nào phân chia hai người đang nói ngoài thôn dơ lên một hồi bụi đất đại đội kỵ binh đến cầm đầu một yêu lông mi trắng tóc đỏ hai mắt dài nhỏ đang mặc màu trắng bạc áo choàng ngược lại có mấy phần tiêu sái ngồi xuống sau chân bạch hổ hung m á n h dị thường đằng sau đi theo mười mấy cái đặc biệt tiểu yêu cái gì mặt đều có có hầu heo chó báo đại đa số hay là nhìn xem cùng nhân loại không quá mức khác biệt đi theo tiểu yêu một nước hai đôi hát hổ toa k��t lên k h i giáp cũng là huy phong cầm đầu yêu chạy đến cửa thôn kéo một phát dây c ư ờ n g bạch hổ lập tức dừng lại một điểm một hào cũng sẽ không tiếp tục di động thắng được một mảnh tiếng khen đến a đem bọn hắn đều vây quanh tóc đỏ yêu cao giọng nói chương hai trăm bảy mươi sử thượng yếu nhất yêu hạ mười hai thôn dân một hồi ở mỹ làm sao vậy tại sao phải vây chúng ta thôn trưởng nói một câu a tóc đỏ yêu thủ hạ không để ý tới những này làm thành một vòng tròn lớn đem thôn dân đều vây quanh ở bên trong tóc đỏ yêu một ngón tay chỉ thôn trưởng người là thôn trưởng đi đem những thôn dân khác đều triệu tập tới thôn trưởng vẻ mặt sợ hãi thượng yêu vì sao phải nhằm vào chúng ta lang thôn tóc đỏ yêu vênh vang đáp ý h ừ đây không phải nhằm vào các ngươi hai ngày trước giao diện có gì thường chấn động thư không nhấn át thành chủ để chúng ta tới t r a rõ chuyện gì xảy ra có phải hay không có những giới khác người từ ngoài đến tiến vào chúng ta yêu giới đương nhiên thành chủ lòng từ bi để chúng ta thuận tiện giải quyết các ngươi bên này quái dối huyện đức yêu thôn trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm thì ra là thế vậy thì tốt ta đây liền đi triệu tập thôn dân lang thôn không lớn thôn dân rất nhanh tụ lại tới trong lúc một cái tiểu yêu ghé vào tóc đỏ yêu bên t a i nói vài câu tóc đỏ yêu gật gật đầu ý bảo tiểu yêu về đơn vị chờ thôn dân tụ tập bảy tám phần tóc đỏ yêu cất cao giọng nói vừa rồi thủ hạ đã t r a do phương viên trăm dặm cũng không h u y ễ n đức yêu tung tích khả năng cái k i a yêu tại các n g ư ơ i ngốc không sai biệt lắm pháp lực cũng chuyển đổi hoàn thành sẽ không lại đến quấy dối các ngươi thôn dân nghe vậy một hồi hoan hô thương vân trong nội tâm thầm nghĩ cái này h u y ễ n đức yêu rời đi tám phần cùng mình có quan hệ đồng thời trong nội tâm khẩn trương cái k i a tóc đỏ yêu nói đến cha rõ gì thường tiến vào yêu giới người đó không phải là rõ ràng tìm đến thương vân hiện tại mặt đối mặt thương vân lại không cái gì tu vi một khi điều tra ra thương vân không dám tưởng tượng hậu quả nhưng bây giờ lại không thể đi nếu không lập tức lòi đôi u thôn trưởng nói thượng yêu vậy có phải hay không có thể hồi phục trí nhớ của chúng ta tóc đỏ yêu kiệt mũi nói cái gì chẳng lẽ các ngươi còn muốn lãng phí bổn yêu pháp lực đến hồi phục trí nhớ của các ngươi thôn trưởng khẽ run dậy không dám không dám tóc đỏ yêu đối thôn trưởng phản ứng rất hài lòng t h ừ ờ thự ngươi nói trong thôn các ngươi có thể có dị trạng có hay không người từ ngoài đến thôn trưởng mặc dù lão nhưng là không đốc trong nội tâm thầm mắng mẹ tặc chúng ta trí nhớ đều hỗn loạn cái nào con mẹ nó biết có không có người từ ngoài đến bản thôn trưởng vốn là không nhớ rõ có cái gì yêu ở tại trong thôn thôn trưởng trong lòng mặc dù đem tóc đỏ yêu tổ tông một trăm tám mươi đại mắng mấy lần trên mặt vẫn là cười hít mắt thượng yêu thôn chúng ta bên trong không có gì người ấy từ ngoài đến thương vân nghe vậy thở dài một hơi chính mình cuối cùng an toàn thương vân không tin cái này tóc đỏ yêu còn có thôn dân danh sách các loại đồ vật tóc đỏ yêu quét nhìn một vòng thừ các ngươi những n à y tiểu yêu không biết có trung thực hay không đến dám yêu cầu tóc đỏ yêu nói chuyện h ư u khí vô lực lộ vẻ đối kiểm chắc công việc này không có gì hứng thú tóc đỏ yêu sau lưng một cái tiểu yêu lập tức tiến lên xuất ra một cái trong suất viên cầu Các thương ô không n dân này phản ứng, thấy t h cầu có gì vân có tâm niệm cấp t h u y ể n nhưng nghĩ không ra biện pháp gì trong nội tâm tiêu khổ chẳng lẽ ta muốn bệnh tàng không sai không minh bạch chết ở yêu giới tóc đỏ yêu ở phía trước bắt đầu nguyên một đám kiểm tra thôn dân có phải hay không yêu thương vân bắt đầu nhớ lại nhân sinh mặc niệm chính mình di trúc viết như thế nào tại thương vân thời gian bên trong quan không biết qua bao lâu tóc đỏ yêu cầm dám yêu cầu đi đến thương vân trước mặt đến để buồn yêu nhìn xem ngươi có phải hay không người từ ngoài đến tóc đỏ yêu nhìn xem thương vân nói câu hỏi ngự khí một bộ không yên lòng không biết đang suy nghĩ gì thương vân lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng âm thầm lắc đầu hết cách rồi vậy thì đo đi chết trước kia còn có thể nhìn xem chính mình tu vi đến cùng có bao nhiêu thấp những thôn dân khác chỉ coi đây là tất qua khảo thí không có quá để ý thương vân nhẹ nhàng đưa tay phóng tới dám yêu cầu lên trong suốt dám yêu cầu chậm rãi phát sáng thập phần nu hỏa tóc đỏ yêu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đi theo tóc đỏ yêu tới hai cái tiểu yêu con mắt chừng t ă n g tròn thương vân đối phản ứng này tất cả trong dự liệu chỉ muốn mình là cái gì chết kiểu này trong nội tâm một mảnh cho tàn tóc đỏ yêu nhẹ nhàng vỗ vỗ thương vân bạ vai đem thương vân kéo về hiện thực thương vân có chút mờ mịt ngầm đầu muốn nhìn một chút chính mình tử thần đến cùng cái gì bộ dáng không nghĩ tới tóc đỏ yêu thậm chí có nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh tóc đỏ yêu sau lưng hai cái tiểu yêu tràn đầy thương hại nhìn xem thương vân thương vân có một luồng ngăn hết phân cảm giác thập phân q á i dị thầm nói hắn đây mẹ như thế nào nhìn ta như vậy tóc đỏ yêu không có đáp thương vân đầu tiên là đem toàn bộ t ù y tùng đều cho đòi tới để bọn hắn xem dám yêu cầu rất nhiều thôn dân cũng lại gần xem náo nhiệt toàn bộ yêu đều là cái mui tính toán hốc mắt tứ đát thương vân cảm giác có chút đồ vật trong người ta vỡ mẹ tặc đến cùng chuyện gì xảy ra n g ư ơ i các n g ư ơ i chơi cái gì muốn giết ta liền trực tiếp nhìn xem mọi người thấy ánh mắt của mình thương vân đã có một luồng muốn chết xúc động đó là vô tận thương cảm bị a y đồng tình loại này cường đại khí chảng để thương vân cái kia cường đại nội tâm chịu không được tóc đỏ yêu rút sù x cái mũi từ trong lòng ngực móc ra hai cái màu vàng hạt trâu nhỏ đưa cho thương vân đến hai tử ngươi cầm hai cái này tiểu hoàng nguyên về sau nhiều mua chút ă n ngon không biết tóc đỏ yêu như thế đi theo tóc đỏ yêu tới chúng tiểu yêu nhao nhao hùng hồn giúp tiền có cho thương vân màu bạc hạt trâu nhỏ có cho thương vân đồng tệ có cho thương vân quần áo còn có một cái cho thương vân một đồng ăn được a hồ ly ngươi bình thường nhỏ mọn như vậy vậy mà bỏ tiền rồi hả đứa nhỏ này thật sự là quá đáng thương lao cát ngươi cũng không tệ vậy mà cho đồng bạc ngươi xem đồ bỏ so hồ ly còn tiết kiệm cũng không cho ăn thương vân trước người rất nhanh chất không ít đồ các thôn dân cho đồ cũng không í t thương vân thân thể run dậy sắc mặt đỏ thấm cái này cái này các ngươi cái này đây là thương vân tuyệt đối không ngờ rằng kết quả t r ư ơ n g thúc vô vũ thương vân bà vai tiểu tử ai ta nói ngươi trí nhớ như thế nào hỗn loạn thành như vậy ai tóc đỏ yêu tới nói hai tử yên tâm chúng ta thành chủ rất hiền lành trở về ta cho ngươi báo cái tên thành chủ nhất định có thể phê chuẩn về sau đúng giờ cho ngươi đưa chút ít đồ dùng thương vân cảm thấy hiện tại mình ở trong con mắt của bọn họ chính là một cái tàn tật nhân sĩ hết đường chối cãi nhìn xem thương vân c ụ kết biểu lộ trương thúc tiến lên một bước giải thích nói thượng yêu đứa nhỏ này bị huyễn đức yêu n h i ề u loạn không rõ đã cái gì cũng không nhớ rõ trí lực phương diện ai hình như cũng nhận được ảnh hưởng thương vân dập đầu nói lắp ba hỏi đ ú n g ta cái này các ngươi như thế nào đột nhiên như vậy tóc đỏ yêu gật gật đầu cũng đúng đến hai tử ta giải thích cho ngươi xuống ngươi xem cái này dám yêu cầu thương vân nhìn xem dám yêu cầu vẻ mặt m ở mịt tóc đỏ yêu giải thích nói ngươi xem ngươi quang phán đoán giảng ngươi thuộc về tạp yêu hậu đại xem ngươi quang bên trong có cái đo lên chữ thấy không thương vân nhìn kỹ một chút hình như có một một tóc đỏ yêu thở dài đ ú n g một đây là của ngươi này thực lực linh là thấp nhất ngươi là một cái này ai thương vân nội tâm phản phất rơi vào vực sâu không đáy làm hò hét hình dáng cái gì chẳng lẽ ta chỉ là sức chiến đấu chỉ có một cặn bã thương vân trong nội tâm buôn hội bên trong đột nhiên ý thức được một vấn đề ta thông qua kiểm tra ta đây thật là yêu thương vân cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào dám yêu cầu lẩm bẩm nói ta thật là yêu hay là tạp yêu hậu đại tóc đỏ yêu trịnh chọn gật đầu không sai hai tử cho dù ngươi thực lực ân có chút không có việc gì dù sao cũng hơn tảng đá cao một chút nhưng người cũng là một cái yêu chúng ta sẽ không bông tha cho người thành chủ cũng nhất định sẽ thừa nhận ngươi nghe những n à y ấm áp an ủi ngôn ngữ thương vân lại cảm giác lòng như lao cắt so tảng đá cao một chút đó không phải là nói sẽ không động đồ vật sức chiến đấu là linh lực chiến đấu của mình chỉ so với một cái băng ngồi các loại đồ vật cao một chút hơn nữa chính mình vậy mà thật là yêu hay là nào đó không biết tên tạp yêu hậu đại thương vân nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan bắt đầu tan vỡ một cái tam quan tan vỡ người vô luận là ba cái đại biểu hay là tám q u a n vinh tám hổ thẹn đều không thể cứu vớt nội tâm của hắn ta lại là yêu là yêu thương vân nhìn xem thân thể của mình qua lại đủ loại vinh quang tại lúc này đều cách mình mà đi bình thường làm dễ dàng hết thảy đều biến thành phụ vân bởi vì thương vân đã không phải một người mà là một cái yêu cho dù thương vân cũng không coi thường yêu tộc nhưng là để chính hắn đột nhiên biến thành một cái yêu thật sự không thể chịu đựng tại thương vân trong ý thức người mới là thế giới chúa tể vô l u ậ n là thiên đạo quỷ đạo hay là ma đạo đều là con người làm ra trụ cột thúng chi toàn bộ thiên nhất giới chính là lấy con người làm ra tôn nhất giới thương vân sư phụ đồng môn chỗ biết đều là nhân loại tự mình cũng tin tưởng vững chắc mình là một người tất cả vinh quang thành cựu đều là xây dựng ở mình là một người trên cơ sở nếu như lúc trước người khác biết thương vân là một cái yêu sẽ hay không quen biết thương vân tôn trọng thương vân tôn hắn là đại long đầu thủ trưởng thương vân không biết cũng tin tưởng không có hôm nay địa vị không có người loại cơ sở này thương vân cái gì cũng sẽ không tiếp tục là được rồi thôn này bên trong không có gì dị thường chúng ta đi hai tử muốn tự mình cố gắng coi như ngươi là sử thượng yếu nhất yêu ân tự mình cố gắng tóc đỏ yêu xoay người bên trên hồ mang theo đại đội đi trên đường đi còn chuyển đến lũ yêu đối thương vân ă n ủi thương vân không biết nên khóc hay nên cười đây là tới từ yêu d i ớ i ấm áp yêu cùng yêu ở giữa quan tâm thôn trưởng tới nói thương vân à đây chính là thượng yêu đối với người tốt dưới bình thường tình huống bọn hắn như vậy địa vị yêu chắc là sẽ không như vậy đúng đấy ngươi xem cái kia thượng yêu hình như đều khóc đúng vậy à, thật nhiều yêu đều khóc ừ m ta đều khóc thương vân trong nội tâm giấy rủa nói khóc con em ngươi à, lão tử đến cùng có bao nhiêu nữa để các ngươi thương tâm thành như vậy trên mặt chỉ có thể cởi khổ đến mấy cái lớn vóc giút thương vân mang thứ đó bản hồi hắn chỗ ở thương ô n trừng vân quân、đổ. cuối cùng liền đổ, trở h hồi、đi. Thương ư ơ n Vân bàn Vân đần g đều đi. đột, là bị lại chính mình ổ nhỏ đặt mông ngồi vào trên giường trong đầu trống trơn thẳng đến mặt trời lặn ba cái mặt trăng bay lên ta nên làm cái gì bây giờ thương vân âm thầm hỏi mình chương hai trăm bảy mươi mốt xem như yêu sống sót thượng mười hai nên làm cái gì bây giờ là thương vân gần một thời gian ngắn hỏi mình hỏi nhiều nhất vấn đề trước nay chưa có mê mang mỗi ngày bao phủ thương vân đứng ở trong phòng của mình không biết bao nhiêu ngày đem thôn dân còn có tóc đỏ chúng yêu đưa thực vật ăn được bảy t á m phần trong phòng một mảnh hỗn độn đã không có thời gian khái niệm nhớ lại phi ê u m i ệ u hư vô tiền đổ một mảnh hỗn độn thức không có tu vi cũng mất thân phận đi qua toàn bộ có thể chống đỡ thương vân tín niệm cũng cơ hồ sụp đổ thiên nhất giới đã cùng bình muốn trở về đã là không có khả năng muốn tại yêu giới sinh tồn cũng không phải khó khăn thân là s ự thượng yếu nhất yêu có thể hưởng thụ rất nhiều giúp đỡ người nghèo đãi ngộ trong thế giới này thương vân tìm không thấy thuộc về cảm giác phản phát bị toàn bộ thế giới từ bỏ lần độn gần ba tháng trong lúc luôn luôn thôn dân đưa tới thực vật cùng đồ dùng tóc đỏ yêu cũng phái thủ hạ đã tới hai lần thương vân áo cơm không lo trải qua ngày đêm điên đ ả o ám vô thiên ngày thời gian lại là một hồi say m ề m thương vân trong sương ngủ tỉnh lại xem ngoài cửa sổ ba l ư ợ t minh nguyệt một mảnh thê lương lang thôn rất thiên tĩnh trên đường phố không có một bóng người nhờ ánh trăng thôn cảnh nhìn rất rõ ràng đi xuống lâu thương vân đi đến đường cái đây là ba tháng qua thương vân lần thứ nhất rời đi phòng của mình trải qua một đoạn như vậy thời gian thương vân cuối cùng đối lang thôn đã có một tia ra cảm giác đi ở lành trên đường phố thương vân dạo chơi mà đi, đi đến một chỗ miệng、giếng. thương vân có chút khát nước dùng nước thùng lôi ra nửa thùng nước túi đầu xem mặt nước chiếu ra mặt của mình dài ra g ố c d â u cằm tóc hai dối bẩy mặt cấu không sạch năm đó quát tháo phong vân hiện tại như thế chán nản thương vân tự dễu cười một tiếng hai tay nâng lên một cái nước thật tốt rửa mặt trải vớt phía dưới phát nhìn về phía trên tinh thần rất nhiều thương vân yên lặng ngồi vào giếng y ê n uống liền nước miếng nước giếng mát lạnh thấm lòng người phổi như vậy một chút ý nghĩa đều không có đã đến rồi yêu giới hay là một cái chính tông yêu ta đây không bằng đi khắp nơi đi nhìn một cái cũng không ngồm tới một lần huống chi trước kia một mực lo lắng không thể phi hiện tại tốt rồi phi t h ằ n g nghĩ đến đây thương vân không hiểu vui vẻ thoáng một phát nói không chừng một ngày kia sư muội sư huynh bọn hắn có thể tìm được ta ta đây tu vi chỉ có thể ở địa phương an toàn h à n h tàu chỉ có thể đi nội thành ngày mai đi xem thấy được mới hy vọng thương vân hít sâu một hơi nhanh chân trở về phòng tiếp tục ngủ hôm sau cửa thôn thương vân ngươi thật muốn đi thôn trường hỏi sau lưng cũng không có thiếu thôn dân những thôn dân này chỉ nhớ hỗn loạn thực sự đem thương vân trở thành chính mình người trong thôn còn chiếu cô thương vân ba tháng tình cảm thâm hậu thương vân nghĩ chính mình cũng không phải đi xa chẳng qua là vào thành nói không chừng hai ngày nữa liền trở lại không có gì không lớn nói thôn trưởng ta chính là đi nội thành dạo chơi bằng vào ta cái này tu vi chắc chắn sẽ không đi nguy hiểm địa phương thương vân thầm nghĩ trong lòng lực chiến đấu của mình liền so tảng đá cao một chút có thể đi nguy hiểm gì địa phương chẳng phải là liền con rồi con t h ỏ đều đánh không lại thôn trưởng hít mắt nói cũng tốt cũng tốt người trẻ tuổi đi ra ngoài đi một chút nhìn một cái lần trước thượng yêu cho ngươi mấy cái tiểu hoàng nguyên hay là rất đáng tiền ngươi đến nội thành muốn ăn điểm cái gì liền ăn cái gì không cần mất lấy đã xài hết rồi liền trở lại trong thôn vĩnh viễn giữ lại cho người phòng ở thương vân cảm động dị thường t ố t thôn trưởng các vị t a đi thôi trương thúc dặn dò t ố t theo đại lộ đi trên đường đi có đường bài chúng ta thôn rời không xa cũng liền ba trăm dặm chỉ cần không dưới đại lộ không có việc gì ừ n đa tạ trương thúc thương vân cười nói phất tay cùng các thôn dân cá o biệt thương vân không biết chính mình vừa đi lại về lang thôn đó là hồi lâu sự tỉnh từ nay về sau theo đại lộ đi xuống nhìn xem chung quanh phong cảnh nguyên lai lang thôn là ở bờ biển biển phong thanh lãng trong thôn bị cao cao tường vây ngăn trở toàn bộ thương vân không có cảm giác hiện tại ra thôn nhìn xem biển cả kéo dài vịnh xa xa với vào trong nước biển ai bằng thẳng đại địa trưởng lão không biết tên quả xanh còn có một từng m ả n h thu hoạch thương vân tâm tình rất là sáng s ủ a yêu giới bên trong cơ hội không yêu cần ăn uống mà ngay cả thương vân yếu như vậy người cũng không lớn cần ăn cái gì thương vân nửa tháng ăn một bữa đã đủ những n à y thu hoạch chủ yếu tác dụng chính là làm thành mỹ thực cung cấp người tiêu thụ hưởng dụng đến rồi ba tháng điểm ấy kiến thức căn bản thương vân vẫn phải có ba trăm dặm thương vân tốc độ bây giờ đi hai ngày mời đến nửa đêm lúc tùy tiện tìm cái lữ điếm ở lại dù sao thương vân trên người có tiền ở đâu còn không sợ đây là toàn bộ thế giới thông dụng q u ý củ cấp lý thành một tòa không tính lớn thành nhưng là rất phồn hoa kiến trúc cùng thế gian cũng không quá nhiều sai biệt bất quá là kiến trúc càng cao hơn lớn chắc chắn rất nhiều kiến trúc đều cao vút trong m â y đây là thế gian kiến trúc không thể đạt tới độ cao nội thành ước chừng bốn mươi vạn cư dân đều bởi vì cấp lý thành tại đây phong cảnh tươi đẹp thường xuyên có n g h è o nản đất man hoang yêu tới du lãm nội thành rất là náo nhiệt hình, hình sắc sắc yêu đều có cũng có rất nhiều phương xa tới đặc sản thương vân đi vào nội thành hoa mắt không nói trước các loại kiến trúc cửa hàng chỉ là từng cái chủng tộc yêu liền đủ thương vân xem một hồi thương vân trải qua một thời gian ngắn quan sát phát hiện yêu đại thể điểm bốn loại một loại là động vật là đời trước yêu mt loại là thực vật là đời trước yêu một loại là tảng đá các loại tử vật hóa thành yêu còn có chính là thượng cổ yêu tộc cũng chính là yêu thủy tổ loại trải qua vô sổ đời h ô n huyết tạo thành đặc biệt yêu loại đại đa số yêu ngoại hình tượng nhìn xem cùng nhân loại không có gì khác biệt có tắc thì rất k hoa trương giữ lại chính mình tính chất đặc biệt ví dụ như tảng đá yêu lại bảo trì tảng đá bộ dáng có cây trúc yêu hay là một cây cây trúc bộ dáng mà đời sau thì là như nước trong veo tiểu cô nương bộ dáng Không không m hình hình sắc sắc binh, nhìn nhìn, binh khí cũng là như thế có nhìn về phía trên rất khoa trường cảm giác mạnh mẽ một mươi phần dựa theo thương vân kinh nghiệm chiến đấu của mình mà nói một cái tại trên thân kiếm khắc đầy quần áo mát lạnh mị nữ binh khí hẳn không phải là vì chiến đấu thấy thế nào cũng không phải vì chiến đấu còn mặt khác có nhiều bảo vật hoặc là tài liệu quý hiếm đa số cùng tu luyện không quan hệ yêu giới cũng cùng người giới đồng dạng sinh hoạt hàng ngày làm chủ cùng thương vân giống nhau khác nhau rất lớn t h â n ở l ũ yêu bên trong thương vân ngay từ đầu còn có chút không tê hích chứng luôn luôn chút ít cảnh giác qua một thời gian ngắn phát hiện yêu giới cư dân rất là bình thản tố chất cũng cao suy nghĩ lại một chút tự mình cũng là cái yêu chậm rãi thương vân yên bình tâm tính duy chỉ có vừa nghĩ tới không còn là người thương vân lòng dạ không đủ ta thế nào lại là yêu đ â u này thương vân thở dài một tiếng sắp tới chạm vào tối trong thành càng thêm náo nhiệt thương vân đi đến một chỗ cửa đại lâu trên cửa chính ghi phúc nguyên lâu ba chữ to là một chỗ khách sạn lớn thực khách ngồi đầy mùi đồ ăn b u n phía thương vân hồi lâu không có nghe thấy được qua loại mùi thơm này không khỏi miệng ăn liên tục sờ s ờ túi tiền đều tại trên thân thể lực lượng chân xài bước đến gần t i ệ m cơm tiểu nhị nhi là một cái mèo yêu hình người trên đầu chịu lấy hai cái hổ văn lỗ h a i mèo trên mặt mấy sợi dâu thẳng tắp lớn lên thật đáng yêu nhìn thấy thương vân phi thường nhiệt tình khách quan ngài có thể có dự định thương vân sững sở dự định không có tiểu nhị nhi cười t ủ n g tìm nói như không có dự định muốn các loại đến ta cho ngài phát cái hiệu ngươi sắp xếp đoán chừng một canh giờ về sau có thể có vị trí thương vân t r o n mày một canh giờ quá lâu tiểu nhị nhi thượng hạ dò xét hạ thương vân ừng khách quan thêm ngồi cũng được hh ắ c ắ c là được thương vân cười một tiếng thêm tiền là đúng không tiểu nhị nhi tiêu dung càng sáng l ạ n g hơn ngài thật sự là người biết chuyện chúng ta như thế không cần thêm tiền ngay cả có cái thấp nhất tiêu phí cái này ít nhất nửa cái hoàng nguyên thương vân nhìn ra tiểu nhị nhi khuôn mặt tươi cười sau là một luồng miệt thị cảm giác mình như vậy cần phải đạo không xuất r a hoàng nguyên thương vân đối tiểu nhị nhi phản ứng cũng không ghét làm ăn giảng bản cầu s á c tiểu nhị nhi như vậy khuôn mặt tươi cười nên nhân đã coi như là chuyên nghiệp như nghèo đinh đương tiếng nổ còn phải để cho người khác cung cấp bù tắt đồng dạng cung cấp tự mình cũng dạng không thông đương nhiên nếu là tiểu nhị nhi mở lời kiêu ngạo thương vân đương n h i ê n sẽ không cho phép nhẫn thương vân cười cười từ trong lòng lấy ra một cái hoàng nguyên lên cho ta mấy cái s ở t r ư ờ n g đặc sắc đồ ăn tiểu nhị nhi thấy hoàng nguyên ánh mắt biến đổi theo giả cười biến thành thực cười tốc độ nhanh thương vân đều thiếu chút nữa không có phát giác được rồi khách quan trên lầu mời thương vân lên lầu hai cách mặt đất chừng cao năm mươi triệu nguyên lai、like、cái này phúc nguyên lâu bên trong còn có không gian nếp ốn đứng tao nhìn xa thương vân đem hơn phân nửa cấp lý thành thu hết vào mắt rất nhanh tiểu nhị nhi bưng lên vài món thức ăn đều là thương vân chưa thấy qua tài liệu thương vân không cứ gọi nổi danh tự dứt khoát không để ý tới trực tiếp khai c ợ n vị đạo quả dù không sai tiểu nhị nhi xem thương vân hưởng thụ biểu lộ cười hỏi khách quan bản đ i ế m đồ ăn nhưng cùng n g ả i khẩu vị thương vân khẽ gật đầu phun ra một khối xương cốt thịt này nếu là xử lý lao đạo một ít thêm chút ít d ấ m trắng thì tốt hơn tiểu nhị nhi sắc mặt biến hóa khách quan lợi này cũng không thể nói lung tung nói như thế nào chúng ta phúc nguyên lâu tại cấp lý thành cũng là số một số hai lớn cửa hàng thái h p ẩ một trung niên k người đi tới hoàng bao ngươi như thế nào cùng khách nhân cãi lộn tiểu nhị nhi vừa quay đầu lại lão bản ta ta không phải cãi lộn là khách này quan nói đồ ăn không thể ăn trung niên nhân mặt phương hai to hai phía dưới mép trung hậu nặng mang theo thương nhân cố hữu gian xảo đi tới lão bản ó khách trên giới dò xét thương vân cười khúc khích khách quan ngươi ăn nhiều chất no thương vân nếu không phải đánh không lại lão bản này lúc ấy vừa muốn đem hắn đạp đi xuống lầu vì cái gì ta không thể làm lão bản nói khách quan ngươi cũng đã biết chúng ta phúc nguyên lâu đầu bếp đều là tại hạ giới tu luyện qua a đầu bếp còn tới hạ giới tu luyện thương vân khó hiểu nói lão bản xem dê nhui đồng dạng xem thương vân thử h ử khách quan ngươi đây cũng không biết ta trong lời nói tràn ngập khiêu khích tất cả khách sạn lớn chủ bếp đều là đến hạ giới nổi danh hiệu an h o c qua hoặc là đã lệ thế gian nổi danh đầu bếp vi sư khách quan ngươi có biết hay không thế gian nấu nướng kỹ thuật thật sự là tại chúng ta yêu giới phía trên so thiên giới còn phải hơn một chút ta thương vân nội tâm c n g t i ế u nhưng là không dám nói mình là hạ giới đi lên yêu làm bộ trầm tĩnh ồ còn có chuyện như thế tốt nhưng ta còn là muốn thử xem như thế nào lão bản chợt chợt chợt chật miệng khách quan chúng ta nhưng là bể bộn nhiều việc ngươi cũng biết thương vân v u n g ra một cái hoàng nguyên chúng ta đương nhiên hoan nên quảng đại chủ nghệ kẻ yêu thích đến đây chỉ đạo lão bản cười híp mắt thu hồi hoàng nguyên nói phúc nguyên lâu phòng bếp vừa xa khỏi thương vân tưởng tượng hoàn toàn không phải thế gian phòng bếp có thể so sánh mới chỉ là diện tích liền có phương viên năm mươi mẫu to lớn yêu vật thi thể khắp nơi đỗ cao mười mấy trượng bát tô nấu tràn thơm mát nước canh rất nhiều chưa thấy qua tài liệu rực rỡ muôn màu hơn một n g à n đầu bếp cùng ra tay các nơi xuyên toa bận rộn dị thường thương vân thầm nghĩ xem ra cái này phúc nguyên lâu khẳng định còn có cao không thể thành t ầ n g trện dựa theo không gian nếp vốn đến xem không biết cái này phúc nguyên lâu đến cùng có bao nhiêu tầng lão bản mang theo thương vân một đường ghẹ qua nói khách quan ngươi xem một chút ngươi muốn làm cái nào đồ ăn ta để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi thương vân trái xem phải xem rất là mới lạ trong phòng bếp không thiếu một ít to lớn đồ làm bếp thất lộ vẻ cho ráng người to lớn yêu chuẩn bị thương vân không cách nào vận dụng một đường đi xuống thương vân tìm được một cái thích hợp bản thân dáng người thớt nói ngay ở chỗ này chuẩn bị cho ta một đầu cá tươi m u ố n ta cánh tay lớn nhỏ là tốt rồi lão bản nói tốt cái này chuẩn bị rất nhanh một con cá lớn bày ở thương vân trước mặt bày ở trên thớt vui vẻ phát ra một luồng đặc hữu quang vinh thơm mát một cái dao phay sáng loáng nghiêng cắm ở trên thớt lão bản chắp tay sau lưng khách quan ngươi phải làm sao hội này công phu hấp dẫn một đống lớn đầu bếp vây xem thương vân cẩn thận quan sát hạ con cá này cùng thế gian cá chép không có hắn lớn khác nhau chính là trên đầu dài cái sừng thương vân mỉm t cười chậm rãi vươn tay đương cầm chặt dao phay cái tia một khắc thương vân đã có một luồng một lần nữa khống chế cảm giác của mình một luồng tự tin tự nhiên sinh ra nhẹ nhàng ngâng lên cánh tay không ngầm động thương vân có chút xấu hổ mắng thầm tên cháu trai nào đem dao phay chọc vào như thế nhanh âm thầm bỏ thêm điểm sức lực lại không cầm lên dao phay thương vân bắt đầu xấu hổ cố gắng tăng sức mạnh d a o phay không chút sức mẻ lão bản các loại yêu trên đầu toát ra mồ hôi lạnh thương vân đã nhai răng nếp miệng hồn hển mang thở gấp hai tay rút đ a o hay là không nổ ra được tính lão bản thấp giọng hỏi khách quan ngươi là đến khôi h ả i thương vân đỏ mặt tiến hai đương đương nhiên không phải lão bản ngươi thức ăn này đ à o nặng bao nhiêu lão bản đi lên nhẹ nhàng nhấc lên liền đem d a o phay cầm lên không nặng à mới tám trăm năm mươi cân xem như nhẹ đ à u tám trăm năm thương vân thiếu chút nữa thổ huyết các ngươi dùng nặng như vậy g a o phay lão bản vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nặng sao khách quan chúng ta cũng không phải sức chiến đấu chỉ có năm cặn bã có phải hay không thương vân thiếu chút nữa hai đầu gối quỳ xuống đất ta con mẹ nó sức chiến đấu chỉ có một lão bản cùng các đầu bếp cười ha ha phản phất đã nghe được buồn cười nhất chê cười khách quan ngươi đừng nói dỡn như vậy yêu tại sao có thể có a không đúng có một cái nghe nói cách đó không xa lang thôn có một cái thương vân yên lặng nhìn xem lão bản tiếng cười càng ngày càng nhỏ lão bản n u ố t n g ụ m nước bọt khách quan ngươi chẳng lẽ thương vân nói ta chính là lang thôn đến gọi thương vân lão bản biểu lộ khoa trường đâm một cái bên người h o à n a o nhanh đi gọi l ã o bản nương nhanh nhanh trong truyền thuyết sử thượng yếu nhất yêu đến, đến rồi trong lúc nhất thời gió nổi mây phun phúc nguyên lâu tất cả nhân viên đều đã chạy tới xem thương vân không bao lâu lão bản nương cũng tới lão bản nương mập mạp dị thường t r ư ờ n g cao một trượng thanh phát răng nanh hình như giả xoa bên ngoài hung ác vô cùng nhưng là thái độ rất ôn h ò a thanh âm nói chuyện ôn nhu nhìn xem lão bản nương ánh mắt thương vân chỉ cảm thấy nàng rất thân thiết b ấ t quá của mọi người nhiều ánh mắt vây xem bên trong thương vân xem như sử thượng yếu nhất yêu bản tôn tâm tỉnh cực kỳ phức tạp lão bản ta là tới làm đồ ăn các ngươi không nên như vậy xem ta thương vân cảm giác mình cùng trần c h u ồ n g đồng dạng lão bản nhìn xem thương vân thái độ chuyển biến cùng chính mình biết nhiều năm vãn bối đồng dạng thương vân à, nhưng ngươi liền giao p h a đều cầm không được à. thương vân thở dài một tiếng ta là rất yếu lão bản kia ta đây liền đi đi thôi đa tạ k h o ả n đãi lão bản nương nói không có việc gì nếu không như vậy thương vân ngươi dạy ta làm như thế nào ta thay ngươi hạ đao thương vân có chút kinh ngạc như vậy tốt như vậy lão bản nương nâng g lên dài rộng hai tay cười nói ha ha ngươi có phải hay không xem ta như vậy cảm thấy ta ngồi không được những n à y tinh tế công tác thương vân liên tục k h á c tay dĩ nhiên không phải lão bản nói thương vân ngươi đừng xem triết kinh như vậy trước tiết nhưng là phúc nguyên lâu chú biết ngươi cứ nói đi để cho nàng giúp ngươi làm thương vân phát hiện xem như sử thượng người yếu nhất vẫn còn có chút chỗ tốt trải qua một thời gian ngắn thương vân dần dần đã tiếp nhận thân phận bây giờ cười nói đã như vậy t ố t hạ đao điều nước lão bản nương thập phần thành thạo thương vân vừa nói đã biết rõ làm như thế nào vậy xem đầu bếp một là, là lão à l bản nương kỹ thuật sắt g a o tán thưởng hai là đối thương vân tố pháp đáp lại thật lớn n h i t ì n h lão bản lần đầu tiên nghe nói như vậy nấu nước pháp nhìn mùi ngon thời gian một chung trả một con cá lên bản sắc hương vị đều đủ miệng cá vẫn còn đóng mở không ngừng lão bản trước xuống một tia tử thịt cá vào miệng tan đi mang theo nồng nặc tương chấp thấm lòng người phổi lão bản quát to một tiếng tốt lão bản nương sau đó ăn một miếng tán thắng nói thương vân ta đều không nghĩ tới ta có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật nếu không phải ngươi chỉ đạo khẳng định không có khả năng thương vân rất là thỏa mãn đây là làm mấy tháng phế yêu đến một lần lần thứ nhất được sưng tán lão bản nương cùng lão bản thấp giọng thương nghị một lát thương vân chúng ta muốn mời ngươi làm phúc nguyên lâu đầu bếp như thế nào đây ngươi không cần tự mình đậu t ủ chỉ cần chỉ đạo là tốt rồi mỗi tháng cho ngươi năm cái h o à n nguyên thương vân đối tiền tài không có hắn đại khái niệm theo mặt khác đầu bếp cùng hoàng mao biểu tình hâm mộ nhìn lại nên tính là lương cao ngẫm lại tự mình cũng không có gì địa phương có thể đi vui vẻ đáp ứng từ đó thương vân ở lại phúc nguyên lâu phân tích so với các loại nguyên liệu nấu ăn cùng thế gian khác nhau tại thiên nguyên bi tịch trên cơ sở cải cách sáng tạo c á i mới không ngừng sáng chế món ăn mới sắc không ngừng hấp dẫn lấy t h ự c khách quả thực cho phúc nguyên lâu mang đến to lớn t à i phú thương vân chính mình thích thú cùng với khác đầu bếp quan hệ thập phần hòa hợp cùng thương vân quan hệ là tốt rồi đúng là trước hết nhất quen biết hoàng m a hai cái tiểu yêu thường xuyên uống một chút ít rượu đảm làm một yêu sống sót cũng là lựa chọn tốt đi thương vân thời khắc như vậy tự an ủi mình cố gắng tiếp nhận mới hoàn cảnh thời gian cực nhanh một năm qua đi thương vân cơ hồ đã quên quá khứ của mình quên tất cả q u ê n biết chỉ có ngẫu nhiên tại cô độc đêm khuya tưởng niệm như trên cửa sư phụ còn có những cái k i a hào hữu cùng với quá khứ huy hoàng những này cũng đã khoảng cách sự thượng yếu nhất yêu quá mức xa xôi trong lúc thương vân cũng nghĩ qua vì sao chính mình vẽ không đi ra phủ đều không có đầu mối lại nghĩ tới mình coi như có thể vẽ ra đến thực lực so hiện tại cũng tăng lên không nhiều dứt khoác không nghĩ nữa một ngày này cắp lão ý trong thành tuyết thường ít một chút. rơi so nhiều. Nguyên nhân bình phiêu khởi Phúc khách Lâu l bản mấy ngày này kiếm bắt đầy bùn đầy tâm tình thật tốt nằm ở phía sau c ả y một t r ư ơ n g lớn trên ghế mây nhắm mắt giữa thần đ ố i hôm nay tình huống không nhiều để ý một cái thân mặc khôi giáp tiểu yêu xông vào phúc nguyên lâu gọi to lão bản nhanh chuẩn bị thành chủ đến, đến rồi lão bản nghe vậy nhưng người thiếu chút nữa bỏ trên mặt đất cái gì thành chủ đến rồi sao làm sao lại đột nhiên đến tiểu điếm tiểu yêu cười t ù n tìm nói lão bản đây chính là phúc khí của ngươi thành chủ nghe nói ngươi tại đây đến rồi cái tân chủ chủ, chủ nghệ rất c a minh cố ý đến vào xem lão bản cũng là đại hỷ thì ra là thế xem tiểu yêu không có phải đi đến y tứ lão bản trong nội tâm sáng lời móc ra một cái đồng bạc cho tiểu yêu tiểu yêu h o a n thiên hỉ địa đi lão bản tự mình đến hậu chủ tìm được thương vân dặn đi dặn lại nhất định phải thương vân xuất ra ẩn dấu tuyệt chiêu đặc biệt để thành chủ cao hứng thương vân nhận qua thành chủ vô tư trợ giúp đối thành chủ này ấn tượng phi thường tốt tự nhiên nguyên nhân xuất lực rất nhanh một bàn lớn yến hội sắp xếp đầy cùng lúc đó một nhóm yêu hạo hạo đạn đạn bàn tới hộ vệ lấy chính giữa thành chủ thương vân tại phòng bếp người chỉ huy ra tay nhóm thu thập cạn hoàng mao hào h ứ n g tiến đến thương vân ca nhanh thành chủ muốn gặp ngươi thấy ta đúng thành chủ ăn ngươi làm gì đó thật cao hứng điểm danh muốn gặp ngươi hoàng mao hưng phần nói hắn thấy thành chủ đã là cao không thể thành tồn tại thương vân nhìn quen sóng to gió lớn ngược lại là không có quá nhiều cảm giác xoa xoa tay đi ta đi nhìn xem thành chủ phúc nguyên lâu tầng thứ tư toàn bộ bị thành chủ bao hết xuống thương vân đi đến lâu lúc trải qua hơn tầng c h ạ n gác g tại hoàng mao dẫn dắt hạ mới có thể lên lầu lâu bốn đơn độc trong đó gian bậy một cái bàn lớn phía trên đồ ăn đã ăn bảy tám phần thương vân rốt cục tận mắt thấy thành chủ một cái nhìn về phía trên rất văn được người cùng thế gian một kẻ thư sinh không khác nhau gì cả chính là khuôn mặt rất thanh tú c h ú ớ ít thương vân còn biết một cái yêu chính là thành chủ sau l ư n g tóc đỏ yêu m ỉ m cười ý bảo tóc đỏ yêu không nghĩ tới đi lên là thương vân rất là cao hứng thành chủ đây chính là ta nói cái k i a thương vân thành chủ mặt hơi đỏ lên há cái kia ngươi chính là thương vân hay là nơi này đổ bếp cái kia ta là cấp lý thành thành chủ hồ mâm tròn ban thương vân thầm nói vị thành chủ này như thế nào như thế ngại ngùng hồ mâm tròn ban nói ta một mực nghe nói ngươi nhưng là chưa thấy qua cái kia bùn thành chủ hôm nay lại ăn đồ vật của ngươi cái kia rất tốt ta ban thưởng ngươi vài thứ đi thương vân cười nói thành chủ ta đã rất được ngươi chiếu cố nói sau đây là tiệp cơm ngươi là k h á c h nhân chúng ta chuẩn bị thực vật tiên kinh đ ị a nghĩa làm gì khách khí như vậy thành chủ mặt vừa đỏ rồi tóc đỏ yêu đạo thương vân ngươi không biết chúng ta thành chủ chính là quá yêu t h ẹ n thùng ngươi đừng làm mất mặt hắn thu cất đi thương vân dợ khóc dợ cười vậy được rồi đà tạ thành chủ thành chủ lại hỉ đến cái kia đem cái tia bảo bối lấy đâu chương hai trăm bảy mươi ba phủ mười hai đại phủ bây giờ lại lại hữu cơ gặp được một kiện thượng giới bảo vật xem ý tứ vẫn là phải đưa cho chính mình thương vân trong nội tâm tràn ngập chờ mong một bên hoàng mau càng là nước miếng đều nhanh đi ra nhìn chung quanh một lát một cái tiểu yêu kéo lấy một cái vòng tròn của tới trong mâm nổi lên thành một cái viên cầu hình phía trên đang đắp vải đỏ nhìn không ra là chuyện gì vật một mùi thơm phát ra hồ viên luân ban nói cái kia đến thương vân ngươi tới nhìn xem cái này bảo vật thương vân chừng to mắt cẩn thận chằm chằm vào viên cầu đi đến hai bước hồ viên luân ban mặt mày hớn hở cũng có thể nói vẻ mặt đắc ý tự mình đem che vải đỏ và trần là một cái dưa vàng thương vân dùng sức xoa xoa con mắt đúng là một cái dưa vàng thương vân thấy qua vô số lần cũng đ ế m qua vô số lần dưa vàng vô luận theo ngoại hình hương vị lớn nhỏ từng cái phương diện thương vân đều rất xác định đây là một cái cây dưa hồng nhưng là thương vân mình lấy mình mới sơ học tiền h ế ngồi đại giếng lý niệm cưỡng chế ý nghĩ này cẩn thận hỏi thành chủ v ậ cái cái thương này t vân t h o n g nội tâm thầm mắng i thượng như vạn mã lao nhanh thương vân tan vỡ biểu lộ ở trong mắt hồ viên luân ban chính là vô hạn khiếp sợ và sùng tính cho nên thành chủ rất là cao hứng thương vân ngươi cũng không biết đây chính là bổn thành chủ phế đi rất đại lực khí mới từ hạ giới lấy tới hạ giới vì cái gì cái công mất đương i kiếm hạ giới hạ h đồ vật. t v â nhiên ngược l chủ yếu nhất là vật hiếm thị quý loại này dưa yêu giới nhưng là không có hương vị cực kỳ ngon hơn nữa cái này dưa ở một cái hạ giới một chỗ sơn cốc sinh trưởng ẩn chứa không ít linh lực ăn hết có thể phát sinh pháp lực thành chủ được hai cái chính mình lưu lại một cái một cái khác liền thưởng cho ngươi đây chính là lớn lao vinh quang thương vân nghe xong giải thích trong nội tâm thoải mái cái này dưa vàng tại hồ viên luân ban các loại yêu xem ra đúng là bảo vật yêu giới yêu không thể tùy tiện tới hạ giới điểm này thương vân lòng dạ biết rõ nói cái này dưa rất chân quý một chút không đủ mặc dù đối với thương vân không có tác dụng gì thương vân trong nội tâm hay là rất cảm động đa tạ thành chủ hồ viên luân ban cơm nước no nê cảm thấy mỹ mãn cười nói về sau buồn thành chủ có rành còn phải lại đến ăn đầu bếp ngươi xử lý hôm nay về trước đi chính ngươi chậm rãi hưởng dụng cái này dưa vàng hồ viên luân ban một đoàn người ầm ầm tiêu sái lưu lại thương vân các loại yêu đây chính là thành chủ ban thưởng tên gì dưa vàng hoàng mao chạy nước miếng hỏi lão bản một đám đi theo vây xem ai nha thương vân ngươi thật sự là thượng nhân thấy mừng thứ nhất là đạt được thứ đồ tốt này đúng đấy nghe nói còn có thể sinh sôi pháp lực thật sự là thứ tốt thật nhiều đồ vật đều có thể chướng pháp lực a có cái gì kỳ lạ quý hiếm